Hốn Nguyên Võ Tôn, Tác giả mạo Tử Hấu Tài, Thực Hiện, Huyết Công Tử, Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 350, Tiên Tử Nổi Giận, Bích Thủy Cung Ngọc Nữ Phong, Kim Thiên Sực Cầm Huyền Thiên Như Ý Bổng Cung Kính đưa ra tỏ vẻ cực kỳ tiếc nuối. Thẩm Lan đối diện hắn mặt như xương lạnh, phảng phất sẵn sàng phát uy. Lan sư muội, xin hãy tin Hương cây thanh sắc một bổng của Diệp Phong, đích sắc do Hương ngấu nhiên nhặt được tại rìa Long Nhai Giản. Còn ý ở đâu quả thật Hương không biết. Kim Thiên Dược nói, đầy nghiêm túc. Sáng nay Hương định đến Long Nhai Giản hân thưởng phong cảnh cuối cùng của Bích Thủy Cung ý bất ngờ phát hiện vũ khí này. Vội mang đến cho sư mùi Là của Diệp Phong Trăng Vô duyên vô cớ Phong sao lại đến Long Nhai Giản Sắc mặt thầm lan trắng nhợt Tỏ vẻ không tin nổi Việc đó Ta không biết Kim Thiên Dực xả đò đoán định Nghe nói Long Nhai Giản có yêu thú hung ác Có phải Diệp Phong Không, không thể nào Thầm lan đột nhiên nhìn hắn chầm chầm Lạnh giọng Là ngươi nhất định ngươi dùng vừa kế Kim thiên sực bị ánh mắt cô chấn lui hai bước cười khan Liên can gì đến ta Dù ta muốn cùng Diệp Phong đến Long Nhai Giản thì y vị tất đồng ý Thần sắc thẩm lan biến đổi liên tục Tuy cô không nhắc Diệp Phong về sự nguy hiểm của Long Nhai Giản Nhưng gã không thể nào biết đến chỗ đó Lại càng không thể một mình tự sông lên ngọc nữ Phong mà không hạ sơn sau khi chia tay cô. Mọi việc cho thấy nhất định có điều gì đó cổ quái, hiểm nghi lớn nhất là Kim Thiên Dực. Nhưng, giờ Diệp Phong không rõ ở đâu, không biết lọt vào tay Kim Thiên Dực hay bị hoàng cấp yêu thú. Đầu óc cô như nước xa vì đau đớn. Không, không thể nào. Phong không sao hết. Kim Thiên Dực. Ta hỏi ngươi lần nữa có phải ngươi dở trò Thật ra ngươi làm gì phong Ánh mắt cô như muốn nuốt trưởng người khác Lan sư muội đừng đổ oan cho huyên Tối qua huyên còn cùng các sư huyên để rủ kim tông ở trong phòng Không đi đâu hết Ai cũng có thể làm chứng Kim thiên dực phủ nhận Nếu biết cây bổng này khiến sư muội hiểu lầm Thì ta đã vứt nó ở đâu đó Tiểu nha đầu đứng cạnh đó tỏ vẻ sằng xé, rồi khóc miếu. Kim đại ca, sao lại nói dối? Ta, nói dối thế nào? Tử linh đừng nói linh tinh. Kim thiên sực kinh ngạc. Tử linh, mau cho tỷ biết là việc gì. Thẩm Lan như tìm thấy chiếc phao cứu sinh, run rong hỏi. Tiểu nha đầu sụt sịt khóc. Hóa ra cô bé nghe theo kiến nghị của Diệp Phong, mỗi khi dối lại lén đến quan sát Kim Thiên Dực. Vốn cô bé làm việc đó với tâm thái bảy phần đùa chơi, ba phần coi là thật, thầm thề rằng sẽ chứng minh Kim Đại Ca Kỳ thật là một người tốt chính hiểu. Hai ngày nữa rồi Kim Tông sẽ lên đường quay về nên trong thời gian này cô bé quan sát thật kỹ. Một khi Kim Thiên Dực đi rồi cô bé có thể đường hoàng phê phán Diệp Phong là đã đã sai. Thực lực cô bé không bằng Kim Thiên Dực nhưng Bích Thủy Cung là chỗ cô bé lớn lên từ nhỏ quen thuộc hơn hắn nhiều. Khi cố tình theo dõi thì hắn không thể nhận ra. Hôm qua tuy không thấy cảnh hắn uy hiếp Diệp Phong nhưng ngấu nhiên nhìn thấy hắn hoảng hốt từ long nhai ràn trở về. Lúc đó cô bé không để ý cho rằng hắn đến đó ngắm phong cảnh Nhưng hôm nay Diệp Phong đột nhiên thất tung Rất có khả năng bị hại ở Long Nhai Giản Còn Kim Thiên Dực lấy được cả vũ khí của gã về Thì cô bé tuy ngây thơ nhưng không ngốc Thoáng nghĩ là đi đến kết luận mà cô bé không muốn thừa nhận Vốn cô còn cố gạt mình là việc này chỉ tình cờ Nhưng Kim Thiên Dực lại nói dối là hôm qua hắn ở trong phòng Kim Đại Ca Sao lại nói dối Nếu việc diệt đại ca không liên can đến Hương Sao Hương không nói thật Tiểu nha đầu thương tâm nức nở Thấy thẩm lan đau lòng quá đỗi Cô bé hối hận cho Kim Thiên Dực mượn tấm bài Kim Thiên Dực Ngươi còn gì để nói Thật ra ngươi làm gì phong Thẩm lan lạnh lùng nhìn Kim Thiên Dực Sát ý lấm liệt khiến hắn dùng mình nuốt nước bọt Sắc mặt biến ảo liên tục, biết không giấu được thì trở nên hung ác. "Ha ha ha. Tiểu tử đó vào bụng yêu thú rồi, muội bảo hắn sẽ ra sao?" Kim Thiên rực cười điên cuồng. "Hắn bằng phải đâu mà được ở bên muội? Hắn chỉ là một số tiểu tử ti tiện có tư cách gì có muội? Chỉ có ta mới thích hợp là bạn lữ của muội hơn hết, vì sao muội cứ chấp mê bất ngộ? Ngươi hại chết phong Nhiệt độ quanh thẩm lan đột nhiên giảm xuống điểm đóng băng Hắn chết rồi không phải càng tốt sao Lan sư mùi, chúng ta bắt đầu lại thôi Ta nhất định thích hợp với mùi hơn tiểu tử đó Tương lai chúng ta sẽ nắm tay nhau vào thánh địa Thành một đôi thánh tiên quyến lứa khiến người đời ngưỡng mộ Kim thiên dực hơi biến sắc cố níu kéo Sắc mặt cô lạnh như nước Ta phải giết ngươi Khí thế của cô tăng vọc đột nhiên xuất thủ. Sợi dây lụa trắng như trường xà cuốn ra, tổ thiên địa chi lực lại, ủi thế vạn tân Kim thiên dược biến sắc, không ngờ thẩm lan xuất thủ là sử dụng sát chiêu. Không hề nể tình đồng môn ngũ hành tung, ầm. Hắn vội vàng phòng ngự thân hình bật lùi lại, mặt đất cài sâu hai dấu chân. Vì một tiểu tử ti tiện mà mỗi mình giết ta. Ngữ khí của hắn đầy bất cam Gầm vang Tiếc rằng thầm lan không để ý Mặt lạnh như xương Giải lùa trắng lại cuốn ra Thủy nguyên năng lượng hùng hồn Tay phải cô khẽ uốn Ngọc địch xuất hiện trong tay Được đưa lên môi Tiếng địch lạnh lẽo cất lên Hình thành từng dòng năng lượng trên không gần như hữu hình Âm phù hóa vào sợi dây lụa Khiến nó như sống động Điên cuồng múa tiếp Chát chát chát Công kích như gió táp mưa sa khiến Kim Thiên Dực nhất thời hoàn toàn không thể trả đòn. Tuy hắn là nhất sai võ tông nhưng bị thẩm lan cướp mấy thế công nên sa vào hạ phong tuyệt đối Tiếng địch chói tai vang lên, sợi dây lùa liên tục ráng vào, phá tan nguyên lực phòng hộ của Kim Thiên Dực Hất hắn văng đi Phụt, lại thổ máu Kim Thiên Dực thổ thương Lan sư muội, muội điên rồi Kim Thiên Dực kinh hãi lăn người khỏi phạm vi công kích của Thẩm Lan, mùi định gây ra xung đột giữa Bích Thủy Cung và Rùi Kim Tông Hà. Ta đã nói là lấy mạng ngươi tế Phong ở trên trời. Thẩm Lan đuổi sát, sợi dây lùa lại bắn ra chặn đường hắn. Kim Thiên Dực lật tay phát ra nguyên lực kinh nhân, ép sợi dây lùi lại. Ngươi chỉ là nhất sai võ công có thực lực giết ta sao? Hắn không còn ả tưởng gì nữa, phẫn hận giết lên. Ta không có được thì đừng ai mong có được. Ngươi cứ thống khổ cả đời vì xú tiểu tử đi, ha ha ha. Nói xong gì ngôn thì chịu chết đi. Tiếng địch cua thầm lan biến đổi trở nên chói lói. Diệp Phong táng thân trong bụng hoàng cấp yêu thú, còn mong gì sống sót. Phong chết rồi cô sống còn ý nghĩa gì? Thẩm Lan hoàn toàn không phòng ngự, sợi dây lụa như con rồng điên cuồng, mang theo năng lượng dâng tràn vây khốn kim thiên ực. Kim thiên ực thầm kêu khổ không ngớt. Nếu hắn đột nhiên sử dụng Ngưng Nguyên Ngự kiếm thuật là có thể nhất chiêu chí địch. Trạng thái hiện giờ của Thẩm Lan é rằng phi kiếm xuất ra là mỹ nhân hương tan mọc nát. Hắn lúc này không có lòng thương hương tiếc ngọc, chỉ có điều thẩm lan là chuyện nhân ngọc nữ phong, giết cô thì không như giết diệt phong, sẽ dễ dàng được cho qua. Hơn nữa hắn toàn lực thi triển võ ký thì phòng ngự sẽ có sơ hở. Đối phương mà tiếc mạng thì lấy công thay thủ là chiến thuật không tệ tiếc rằng hắn cảm nhận rõ thẩm lan chấp nhận lưỡng bại câu thương cũng không bỏ qua cơ hội nào giết hắn. Thẩm Lan tuy mới tấn cấp võ tông nhưng thực lực không hề kém hắn, hơn nữa lại xuất thủ trong cơn trận uy lực càng bất phàm. Hơn nữa hắn không thể thoát thân, không dám phản kích nên sa vào hốn cảnh. Ngọc địch tiên tử, đừng khinh người quá. Ngoài xa vang lên tiếng hú, hai cao sai võ tông của Sùng Kim tông từ chân núi lao lên. Kim Thiên Dực hớn hở kêu to: "Mau túa ta!" một quang thẩm lan lạnh lại tỏ vẻ quyết liệt nếu hai võ tôn đến kịp cô sẽ không thể giết kim thiên dực hàn ngọc quyết quanh mình cô chìm trong băng vụ trắng nhợt nguyên lực vốn mỏng manh như nước chảy chợt biến thành lăng lệ cực độ vô số bánh xe băng hàn quay quanh sợi dây lụa toát ra khí tức lạnh lẽo sát na sau khí thế của cô tăng thêm mấy bậc đạt tới mức cao sai võ tôn a Tiểu nha đầu xứng sờ đứng ngoài không biết nên làm gì. Thấy Thẩm Lan thi triển Hàn Ngọc Quyết thì cô bé nhợt nhạt mặt mày, dậm chân lao lên đỉnh núi. Việc này phải mời sư phụ mới xong. Vù vù vù. Một dòng xoáy băng từ trên không hạ xuống. Trong dòng xoáy có vô số bánh xe tít như vô số phi đao sắc bén chùm lên kim thiên rực. Thủy nguyên là thủy thì nhu, là băng thì cương. Hàn Ngọc Quyết là bí pháp bá đạo nhất biết Thủy Cung chỉ khi đạt đến võ tôn cảnh giới mới có thể miễn cưỡng thi triển song rồi đều nguyên khí đại thương thẩm lan với thực lực nhất sai võ tôn mà cố khởi rộng hậu quả sẽ là tu vi đại tổn không mất xăm 3 năm thì không thể nào khôi phục nguyên khí bất quá lúc này cô không tính toán gì chỉ cần giết được kim thiên dực báo thù cho Phong là không cần gì nữa Thực tế cô đã tính rồi, sau khi chu sát Kim Thiên Dực thì sẽ tự cẩn tránh để bích thủy cung ghép oán rồi Kim tôn cũng để báo ơn dạy dỗ của Sư Phụ. Hốn Nguyên Võ Tôn Tác giả mạo Tử Hấu Tài Thực hiện Huyết Công Tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Trường 351 Diệp Phong Xuất Quan Cảm thủ biến dị thủy nguyên năng lượng đáng sợ quanh đó phát ra băng hàn chi khí, bản năng của kim thiên dực nhận ra đôi chút bất an. Hắn gầm vang, thể nội khí hải dân lên điên cuồng thi triển bí pháp của dù kim tung có điều môn bí pháp này không đại tổn tu vi như thầm lan, nên mức độ đề ăn thực lực kém xa hàn ngọc quyết. Kim nguyên quanh mình hắn xày thêm một thước, quang mang trói mắt như lớp áo vàng khổng lồ bảo vệ lấy hắn kim nguyên năng lượng nhanh chóng cuốn lấy hình thành vũng xoáy vàng rực chung quanh chặn công kích của thẩm lan nhưng thực lực hai bên cách quá xa dù kim thiên rực sử dụng bí pháp vẫn kém thẩm lan ít nhất 2 cấp băng luôn sắc bén xé tan vũng xoay năng lượng của hắn đột nhiên thu lại phát ra âm thanh chói tai vọng khắp núi non thân thể kim thiên rực văng đi như mảnh rẽ sách toàn thân không còn chỗ nào lành lặn máu đỏ loang lổ, mười mấy vết thương sâu hoắm đang trào máu như suối. Thiếu tông chủ, hai cao giai võ tông Dụ Kim tông đến nơi, thấy vậy thì nổi giận. Một võ tông đón lấy Kim Thiên Dực, lập tức móc ra một viên đơn dược trắng bạc nhét vào miệng hắn, liên tục xồn nguyên lực giúp hắn áp chế vết thương. Võ tông còn lại giận dữ nhìn cô, tỏ vẻ hung hãn cực độ. Ngọc địch tiên tử, ngươi hạ độc thủ như vậy, không thấy quá đáng sao Cô là đồ đệ của thu tố nhã, võ tôn này không dám làm gì Quá đáng Thẩm lan lạnh lùng Chưa đủ Chưa đủ đâu Hắn phải chết Kim thiên giật lúc đó tuy thê thảm nhưng Thẩm lan hiểu rõ đợt công kích không đủ lấy mạng hắn Không muốn chết thì cút ngay tiếng địch của cô như gió lạnh thấu xương từ chốn cẩu thổi về giải lùa trắng xoay tròn vút lên đạt đến điểm tối cao thì thiên địa chi lực trong vòng mấy chưởng tù hết lại sồn nén nổi liếm như dịch thể trắng bạc chảy trên sợi dây thổi xong đạo âm phù khỏi môi cô sỉ ra một giọt đỏ lòm khiến người ta nhìn mà đau lòng mau bảo vệ thiếu tôn chủ cảm nhận được nguyên lực kinh hồn trên sợi dây lùa võ tôn lao đến đầu tiên hút hoàng hô uy lực này dù là lão cũng phải e rè hàn băng luyện mục tiếng quát như sấm nổ vang lên trên đầu sợi dây lùa ngân quang như nối lở chút xuống quang mang màu bạc sập trời mang theo tiếng xé không khí sắc lẹm chùm lên cả ba như cơn mưa rào phảng phất xuất hiện một màn sáng khổng lồ trong đó hình thành một đóa băng hoa sáng cảnh cực sắc Nơi nào nó bay qua thì dù đá hay cây cối đều bị đâm thủng lỗ chỗ. Một đòn toàn lực của cô quả nhiên đáng sợ Cô dốc chút nguyên lực còn lại Dồn hết uy lực công kích vào võ tông đang ôm kim thiên sực. Dù thế nào, hắn cũng phải chết Bột, bột, bột, bột Trong cơn bão trắng bạc, một giải kim quang lúc to lúc nhỏ Hai võ tông nghiên răng phòng ngự, mắt đầy kinh hãi Một võ tông vừa tấn cấp lại bước hai cao dai võ tông như chúng đến mức này thiên thủy huyền âm mạch đúng là kỳ hoa của tu luyện giới Bất quá sức một mình thẩm lan khó lòng chống nổi hai cao dai võ tông Cơn bão trắng bạc nhanh chóng giảm đi một võ tông nhận ra sơ hở liền phản kích Nguyên kiếm phong bảo mở Một cây phi kiếm do kim nguyên ngưng thành như đóa sen vàng nở rộ quan mang giỡn tản đi tứ phía, vút lên trời. Chát, chát, chát, chát. Kim nguyên phi kiếm chứa uy thế không thể chặn lại, đánh tan vô số ngân quang, đông cả vào lớp sáng màu bạc, thủy nguyên năng lượng nhất thời mất cân bằng nên nổ tung, một giải hàn khí từ trong phun ra, phủ một lớp xương lạnh lên cây cối và đá núi quanh đó. Ngọc Địch trong tay thầm lan rung lên, suýt nữa vụt đi cô loạn choạng lùi lại hai bước, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy. Ngọc Địch tiên tử, cô cậy mình là đồ đệ của Thu Phong chủ nên ngông cuồng như vậy. Hôm nay lão phu thay mặt sư phụ dạy dỗ cô. Hai võ tông thèm quá hóa giận. Họ hổ thèm vì bị một tiểu bối vừa tấn cấp võ tông bước thành ngang ngửa từ khi nào đến lượt các ngươi quản giáo đồ đệ của bản phong chủ giọng nói cất lên trên không trung bóng áo trắng của thu tố nhã lơ lửng trên lưng đừng không đôi mắt mỹ lệ nhìn vào người vừa nói được tiểu nha đầu báo tin bà ta đến ngay thoáng sau đã tới tầng không trên đầu thập lan thấy cô thi khổ tiểu tụy mặt như cho tàn thì bà ta thương xót vô cùng ánh mắt nhìn hai võ tông đó sực lên sát ý thu Thu phong chủ tiểu nhân thất ngôn, hắn run lên hối hận vô cùng vì cơn giận nhất thời mà lại bất kính với bậc võ hoàng đối phương có giết hắn thì tôn môn cũng không đời nào đòi hỏi tôn đạo gì hết. Nói về ngông cuồng thì thiếu tôn chủ của các ngươi dám bày kế hại người trong lòng của đột đệ bản phong chủ ngay tại bích thủy cung chỉ thế thôi bản phong chủ có thể giữ hết các ngươi lại mà ngươi dám mắng Lan Nhi? Thu Tú nhã gần giọng, đồng thời một đạo lam quang bắn vào Thẩm Lan chấn trụ năng lượng cuồng bảo không chịu khống chế trong thể nội cô. Sư phụ, con phải viết kim thiên dục. Thẩm Lan nhìn sư phụ, không nén nổi cơn đau trong lòng, hai hàng lễ chào ra nhào vào lòng bà ta. Thu Phong chủ, việc này chắc có hiểu lầm. Chỉ bằng lý lẽ một phía thì sao lại định tội sát nhân cho thiếu tông chủ bản tông Một người cố lên thân Giờ thiếu tông chủ bị lệnh đổ đả thương thành thế ai Xin cho bọn tại hạ đưa về rùi kim tông liệu thương Nếu phong chủ quyết tâm truy cứu việc thiếu tông chủ phạm phải Thì phiền ngày khác đến rùi kim tông Tông chủ sẽ phúc đáp với quý cung Cúc, sau này ba các ngươi dám đến biết thủy cung Ta sẽ lấy mạng Thu Cấu Nhã hít sâu một hơi, lạnh giọng quát: "Đa Tạ Thu Phong chủ, cả hai hớn hở, ôm Kim Thiên Dực xuống núi quả nhiên không dám dừng lại nửa bước." "Sư phụ." Thẩm Lan không cam lòng, không cam lòng tha cho Kim Thiên Dực. "Lan Nhi, sao con lại thi triển Hàn Ngọc Quyết, có biết với thực lực của con mà dùng bí pháp này thì hậu hoạn vô cùng không?" Thu Cấu Nhã đau lòng thở dài: Vút đầu thẩm lan. Không phải vi sư không muốn trả thù cho con nhưng việc này quan hệ đến bích thủy cung và rùi kim tông Vi sư thân là nhất phong chi chủ không thể xung động như con. Đồ nhi hiểu. Cô trầm mặt một lúc, ánh mắt chợt mờ đi. Con muốn vào vạn niên hàn diễu. Cái gì? Thu tố nhã lạc giọng. Vạn niên hàn diếu tuy khiến thủy nguyên tu luyện giả tăng tiến tu vi cực nhanh nhưng dù võ tôn vào đó cũng khó lòng ra được Tuy con có thiên thủy huyền âm mạch chống trọi ở mức độ nhất định với vạn niên hàn khí Nhưng bây giờ vào đó thì khả năng mất mạng của con cao hơn năm phần Nếu không tự tay báo thù được cho phong con thà chết trong đó Cô kiên quyết Đồ nhi ngốc Sao phải khổ thế Thu tố nhá lắc đầu yêu thương, lòng đầy cảm khái Lẽ nào thẩm lan đi lại viết xe đổ năm xưa của sư thư Vì sao ông trời bất công như vậy y đã mất người yêu thương nhất Lẽ nào còn khiến con gái duy nhất của họ chịu thống khổ thế này Bà ta há miệng định cho cô biết Việc Diệp Phong bị thanh giao nuốt trưởng còn có ẩm Bởi thanh giao vô duyên vô cứ rời ngọc nữ phong ngay sau khi gã bị nuốt Tuy khả năng hai việc này liên quan đến nhau rất nhỏ nhưng quả thật có điểm đáng lưu tâm. Nhưng sau cũng bà ta không nói ra, nếu mang lại cho cô hy vọng mà kết quả sau cùng là thất vọng thì cô sẽ làm ra những việc quá khích hơn. Bà ta không muốn thấy điều đó. Sư phụ con đã quyết rồi, xin hãy thành toàn cho Độ Nhi. Sơ khí hải của con đã vì Hàn Ngọc Quyết mà gần như tiêu tan, nếu không có năng lượng vô cực Hàn chấn trụ, ít nhất 10 năm không thể tiến bộ. Thẩm lan nhìn thu tố nhã, sắc mặt đầy quật cường. Con kiên trì muốn tiến nhập Hàn diễu, vi sư không tiện ngăn cản. Thu tố nhã trầm mặt một lúc rồi thở dài. Tiếc rằng đỉnh cấp linh dược trong Bích Thủy cung đều có thuộc tính cực hàn, nếu có thiên địa tinh thuần chi năng lượng bảo vệ thể mạch cho con thì tỷ suất thành công sẽ tăng cao. Giọt Vạn Niên linh ngọc thuần dịch này do phong để lại cho con. Thẩm Lan nhớ đến gã, bất giác lại bi thương. Có linh dịch này, Thu tố Nhã vui mừng. Có vạn niên linh ngọc dịch bảo vệ kinh mạch của con tổng với thể chất cực hàn thiên thủy huyền âm mạch thì vào vạn niên hàn diễu tất sẽ có nhiều lợi ích. Phong huynh đợi nhé, muội sẽ tự tay báo thù cho huynh. Yêu ma sân lâm yêu điện Trong lớp năng lượng được yêu vương bố trí, Diệp Phong bế quan đã ba ngày. Trong thời gian này, tiểu hôi lọt vào tay bạch hổ và cửu vĩ hổ ở ngoài điện được hơn 10 hoàng cấp yêu thú đứng xem. Chúng đều không có ác ý, còn cho nó nhiều lợi ích. Nhưng đương nhiên lợi ích này buộc nó phải trải qua những việc không vui mới lấy được. Ban đầu nó rất sợ hãi, nơi này không chỉ có nhiều hoàng cấp yêu thú, ngay cả ngũ sai tôn cấp yêu thú cũng có hơn trăm. Nhưng yêu thú này đều cao cấp hơn nó. Hơn nữa trong đó có nhiều yêu thú mang huyết thống không kém nó bao nhiêu Thực lực cách biệt quá mức khiến tiểu hôi không lên gân được Nhưng sau khi nếm khổ đau mấy lần quen nhau rồi thì tiểu hôi cũng thấy bình thường Bị lánh đòn tất nhiên không hay lo gì Nhưng thu được lợi ích từ hoàng cấp yêu thú là cơ hội nhiều yêu thú khác mong mà không được Hôm đó yêu điện chợt vang lên tiếng nổ Lớp năng lượng do yêu vương bố trí tan biến, một bóng người từ trong thong thả bước ra Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử gấu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 352 Về Bích Thủy Cung Xem ra con đề thăng phi thường thuận lợi, thực lực hiện giờ chắc là võ tông nhị dai, vượt qua giai đoạn mới tấn cấp võ tông. Hiểu vương mở mắt, tỏ vẻ rất hài lòng. Hóa ra, Diệp Phong hơi giơ tay, lấy nguyên lực trong thể nội làm chất xúc tác cảm thụ thiên địa chi lực. Đó là ảo bí của võ tông cảnh giới. Võ tông quả nhiên là đẳng cấp hoàn toàn mới. Gã đã hiểu vì sao lúc trước mình cảm ngộ ra võ tông cảnh giới nhưng không bước qua được bước cuối cùng. Tất cả là vì nguyên lực. Nếu coi thiên địa linh lực là ao nước thì khí hải con người là vật chất để khuấy động. Nếu khí hải chỉ ngang với cây trâm nhỏ thì dù vận động điên cuồng thế nào cũng không thể khiến ao nước chuyển động. Chỉ dấy lên một chút gợn nhỏ xíu là cùng. Nếu cầm một cành cây thì chí ít cũng quấy động được ao nước, đến mức nào thì phải ôm vào kỹ xảo và quy luật của người quấy. Những thứ đó đại khái có thể coi là cảnh giới ý thức của võ giả, cảnh giới càng cao thì thiên địa uy năng phát huy được càng mạnh. Lúc gã còn là võ sư thất sai, khí hải của gã chỉ là cây châm mạnh, không thể thật sự khống chế thiên địa chi lực. Dù ý cảnh đã chạm được ngưỡng cửa của thiên địa chi lực, biết được quy luật quấy nước cũng vô dụng. Khi gã tấn nhập võ tung, khí hải liền biến thành một cành cây khá lớn đạt đến yêu cầu cơ bản để điều động thiên địa chi lực. Ban nãy mới đột phá thích ứng sơ sơ một chút, gã đã chạm được vào sức mạnh thật sự của võ tung. Sau này nếu nguyên lực của gã phát triển thành một cây gậy thì chỉ hơi lắc là ao nước sẽ sôi lên. Đó là cách biệt sức mạnh giữa các cảnh giới ngẩng đầu lên thiên địa chi lực quanh đó lưu động theo cách thập phần huyền ảo Gã khẽ co tay, linh lực hùng hậu đã tụ lại kim nguyên lực hồn hậu gấp bấy lần trước đó tụ trên đầu ngón tay Linh tê nhất chỉ Gã bục tay kim quang lói lên, xẹp vào sư phụ Yêu vương mỉm cười Không làm động tác gì, mắt chỉ ló lên tinh manh trước mặt liền hình thành năng lượng thuẫn. Linh tê nhất chỉ búng vào đó như nước sông đổ về biển lớn, tan biến vô tung vô tích. Không sai, chiêu võ ký này của con là đánh lén đối thủ từ võ tôn trở xuống, hiếm kẻ nào đỡ nổi. Dù lúc con là thất sai võ sư, chiêu linh tê nhất chỉ này cũng xuyên thấu được phòng ngự của cao dai võ tôn. Sờ thực lực của con cao gấp 2-3 lần Lẽ nào không uy hiếp được võ tôn Ha ha cao sai võ tôn Thật sự thực lực không đơn giản như con tưởng tượng đâu Nếu tu luyện công pháp và võ ký đều thượng phẩm Thì thực lực trước kia của con khó mà chiến thắng đối phương Yêu vương cười bảo Vân Châu hẻo lánh Công pháp và võ ký thượng đẳng hiếm hoi Nên so sánh với các võ giả cung cấp Chỉ thuộc nhóm dưới cùng Con thắng được cũng không có gì lạ Diệp Phong lạnh buốt chốc lòng Nhớ lại thực lực của Kim Thiên Sự quả không thua Tô Chiến Thiên Chỉ vì Tu Vi kém hơn nên thủ đoạn phòng ngự không bằng Tô Chiến Thiên Nếu hạt tăng thêm 2 cấp thì có thể đấu ngang họ Tô Gã đích xác không thể coi thường cường giả của Võ Nguyên Đại Lục Với hai lực tương sinh trong ngũ hành Tối đa gã chỉ xưng cùng trong cùng cấp nhưng nếu muốn vượt cấp xếp đối thủ như trước đây thì e rằng không dễ. nhưng gã còn có chu thần cung và ấu nguyên hoàn cả thần thông biến mà sư phụ sắp truyền thua càng có hiệu quả bạo tăng thực lực. nếu thật sự so tài với một võ tôn chưa chắc gã không có cửa thắng. sư phụ người bảo là sau khi con tấn nhập võ tôn thì sẽ truyền thần thông biến. gã ngầm lên ánh mắt đầy khát vọng tiểu tử này còn sợ sư phụ giấu diêm hà yêu vương không khách khí hắc gá hắc gã gãi đầu ngượng ngập biểu hiện của gã thật quá nóng ruột cũng không thể trách được gã thèm muốn vu võ thần thông thuật không chỉ ngày một ngày hay lúc truyền thừa ký ức hiện lộ các loại uy năng của thần thông thuật mà gã chỉ có thể xem chứ không thể học không nóng lòng được sao Thần thông thuật và nguyên thần quyết sống nhau, nắm vững không khó. Thần sắc yêu vương đột nhiên chuyển thành nghiêm túc. Nhưng thuật này có nhiều hạn chế với người chỉ có thực lực võ tôn như con. Không nắm chắc đánh bại hoạt xếp chít địch thủ đừng không được sử dụng. Không thì khi nguyên lực hao tận, phải giải trừ trạng thái biến thân, con sẽ không còn lực hoàn thủ. Nên nhớ, Đỗ nhi hiểu, gã đáp rồn ràng. Ngón tay yêu vương lăng không điểm ra, một làn sáng vàng nhạt chui vào chán gã, vô số thông tin tràn vào ớt. Nội dung là cách vận dụng ngũ hành chi lực để dung hợp với nguyên nguyên lực rồi có được chân nguyên lực đạt đến hiệu quả thần thông biến. Thủ đoạn này hao tổn rất nhiều nguyên nguyên lực và ngũ hành nguyên lực. Trả trách dựa vào cơ sở thiên địa chi lực con chỉ biến thân được chừng 15 phút. Bí thuật này tiêu hao nguyên lực gấp mấy lần trạng thái chiến đấu bình thường Gã thầm kinh ngạc, nhưng kỹ xảo biến thân không khó Ẩm Ánh mắt gã ngưng lại, nguyên nguyên lực và kim nguyên lực nhanh chóng hợp lại Mặt đất dưới chân nước toát, không gian quanh đó sung lên Bên ngoài thân thể gã sấy lên quang mang rực dị màu vàng tế uy thế kinh nhân Chân nguyên lực là nguyên lực năng lượng pha chút ánh tím nếu dung hợp thêm thổ biên lực sẽ thành màu tím đen. trước đó sư phụ dung hợp với một nguyên lực nên mới có màu tím xanh. chân nguyên hùng hậu cấp tốc chảy trong thể nội diệt phong, gã cơ hồ cảm nhận được chân huyết mạch sung mãn sức mạnh, mọi bộ vị đều như những tế bào đầy sức sống, chỉ ẩn hơi động thần niệm là thân thể sẽ thay đổi theo ý nghĩ của gã. Bất quá, chỉ hơi thay đổi hình thể mà thôi, chưa thể xưng là hình thể thần thông tuật, phù Gã khẽ thổ ra một ngụm khí, thân thể lại khôi phục nguyên trạng Môn bí pháp này tuy tổn hao kinh nhân nhưng có lợi ích đặc biệt là có thể thu công bất cứ lúc nào Sau này gặp cường địch nhất định phải trong thời gian ngắn nhất toàn lực kích bại thì mới mong giữ được trạng thái chiến đấu toàn thịnh. Sư phụ Đỗ Nhi tuy muốn ở cùng người mấy hôm nhưng có thể để con về Bích Thủy Cung trước đã không? Gã hơi thèm thùng, gã vô duyên vô cớ thất tung tại Bích Thủy Cung, tất thầm Lan sẽ lo lắng. Còn Kim Thiên rực chắc đến tám phần cho rằng gã táng thân trong bụng thanh sao? Hừ, tiểu gia chưa kịp giết ngươi đã suýt nữa bị ngươi hại chết. Thù này không trả ta không phải diệt phong. Ha <cười> ha, sư phụ già lắm rồi sao? Mà cần tiểu tử ngươi đi theo hầu hạ. Yêu vương hiển nhiên hiểu rõ gã nghĩ gì nên treo. Thấy gã nhớ thẩm lan như vậy, lòng ông rất vui. Lão sao không cần quay về bích thủy cung mỡ, vì sư sẽ tìm người khác về cùng con. Yêu vương đột nhiên tỏ ra ngưng trọng, vỗ vai gã. Đối với người tâm ái, phải biết trân trọng. Ngàn vạn lần đừng để người ta thương tổn tránh Ông lắc đầu thở dài Lòng gã đầy cổ quái Sư phụ sao lại biết ý nghĩ của gã Lão nhân ra trước giờ có cảm khái như thế bao giờ đâu Hôm nay sao vậy Bất quá thần thái sư phụ cho biết Trong lòng ông có bí mật không tiện cho ai biết Thành thử mới thương cảm đến thế Sư phụ không nói Gã cũng không hỏi Chỉ gật gật đầu vâng lời Không lâu sau, Diệp Phong cưới lên lưng ngũ dai Phong Loan bay nhanh về Bích thủy cung. Phẩm cấp của Phong Loan không bằng thanh giao nhưng luận tốc độ phi hành lại không thua gì. Nó vốn là phi hành yêu thú. Sư phụ lệnh cho Phong Loan bồi bạn gã có trách nhiệm bảo vệ gã và thẩm lan nhưng tạm thời gã không biết nhiệm vụ bí mật này của nó. Bất quá trừ phi tình thế quá nguy hiểm. Phong Loan sẽ không dễ dàng xuất thủ. Diệp Phong muốn trở thành cường giả đỉnh nhọn phải trải qua nhiều sinh tử chiến đấu. Về điểm này yêu vương tuyệt đối không hàm hồ. Tiểu hôi tạm thời lưu lại yêu điện. Một nguyên thanh linh hầu tiềm lực thập phần kinh nhân tu luyện đúng cách sẽ tiến lên thánh dai, hóa hình nhân thân. Chỉ là đạt tới bước này không dễ chút nào. Ba ngày nay tiểu hôi đã quen sống giữa một đàn hoàng cấp yêu thú, hiểu được nhiều việc, nên nguyện ý ở lại để tăng tiến. Tuy không đành xa Diệp Phong nhưng qua hai lần chiến đấu, một là gặp võ tôn bị đuổi chạy cong đuôi, hai là gặp thanh giao, nếu không được nương tay chắc nó và Diệp Phong đã mất mạng. Nên nó cố chấp như trẻ con, nhất định phải đạt được thực lực như hoàng cấp yêu thú. Như thế nó và Diệp Phong mới không bị bắt nạt nữa Cáo biệt tiểu hôi xong, Phong Loan toàn tốc phi hành Chỉ sau mấy canh giờ, trước khi vầng dương xuống núi là đã đến Bích Thủy Cung Tránh cho Phong Loan kinh động Bích Thủy Cung rồi rước lấy phiền hà Gã đáp xuống huyền băng đảo để Phong Loan tạm thời ẩn tàng Thực lực đạt đến võ tông cảnh giới Gã toàn lực thôi đồng kim nguyên khí hải cầm thêm tấn tật thuật thì thoáng sau đã vượt được con đường băng đến sơn môn bích thủy cung Trên tòa tiểu đảo tuyển thân đó sờ cực kỳ yên tĩnh Trong những lùm cây xanh biếc chỉ một đôi nam nữ đang tình tự dưới Gã thấy thiếu nữ rất quen mắt chính là chu tiên nhi từng bắt chuyện trong ngày làm quen khi trước Nam tử đó chắc là thanh niên được nàng ta chọn trong lần tuyển thân trông bề ngoài thật phần ưu tú Gã mỉm cười vòng qua đối phương đến ngọc nữ phong hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odiocuyện.org Chương 353 Chúng đều phải chết Diệp Phong chuẩn bị đến gặp Thẩm Lan, ai ngờ Chu Tiên Nhi tinh mắt nhìn thấy đã liền tỏ vẻ kinh ngạc. Phong Diệp, à, phải là Diệp Phong. Chu Tiên Nhi kêu lên, bỏ rơi tình lữ, vội vàng đuổi theo. Tiên Nhi cô nương có việc gì vậy? Diệp Phong thấy thần sắc đối phương khác lạ, liền hỏi: Ngươi, ngươi không phải chết rồi sao? Chu Tiên Nhi nhìn gã thật kỹ, xác định không phải người khác rồi thì kinh ngạc. À, ta không bảo ngươi chết, chỉ nói là áng trà, không phải ngươi bị hoàng cấp yêu thú nuốt rồi sao? Sau khi gã khôi phục xung mạo thường xảo chơi với ngọc địch tiên tử, việc đó đồn khắp bích thủy cung, không ít nữ đệ tử thấy hai người tay trong tay, Chu Tiên Nhi cũng không ngoại lệ, hâm mộ vô cùng. Nàng ta tự biết không so được với thẩm lan nên chọn một thanh niên si mê mình là bạn lữ Việc này sao cô nương cũng biết nhỉ Diệp Phong lấy làm lạ theo lý thì kim thiên dực bày đủ kế mới thành công hám hải gã Phải cố che giấu chứ sao lại đồn khắp như thế Nếu không phải do hắn đồn ra sao những người khác biết gã bị yêu thú nuốt Lúc đó chỉ có hắn tại trường thôi mà Đừng nói đến những điều đó, có biết Lan sư muội Chu Tiên Nhi định nói rồi lại thôi. Thẩm Lan thế nào rồi? Diệp Phong cuống lên, nắm vai đối phương hỏi xồn. Việc này không thể mấy lời là nói hết, ngươi mau theo ta đi gặp Phong chủ. Chu Tiên Nhi kéo tay gã lao về phía Ngọc Nữ Phong. Tiên Nhi, y là ai mà muội đi cùng? Thanh niên sánh đôi với Chu Tiên Nhi tỏ vẻ cảnh giác, tỏ vẻ không thân thiện chẳng trước mặt. Hiện nhiên y không biết gã bằng không đã không làm những việc ngu ngốc đó. Nghiêm Đông Bình, tên ngốc nhà ngươi tránh ra cho ta. Chu Tiên Nhi vừa giận vừa buồn cười, bất quá trong lòng cũng thỏa chí hư vinh, chừng mắt nhìn Y rồi trống nạnh. Y là bạn lữ của Ngọc Diệc Tiên Tử, ngươi không phục hạ, a tuy không không tận mắt thấy uy thế của Diệp phong hôm ở diễn võ đài nhưng có được nghe liền cười ngượng ngập không dám không dám nhưng tiên nhi nói thừa làm gì sợ ta không có thời gian giải thích đi cùng mau lên thanh niên họ nghiêm này đã bị chu tiên nhi mê hoặc sau khi hết hiểu lầm thì hớn hở theo sau dọc đường chu tiên nhi tả lại sơ qua việc phát sinh xung đột trên ngọc nữ phong Nàng ta cũng chỉ nghe đệ tử nổi phong đồn đại nên không biết quá nhiều. Dù vậy, sắc mặt Diệp Phong cũng sầm xuống, lửa giận đùng đùng bốc lên, một con như mon nuốt chửng người khác. Kim, Thiên, Dực, nghe thấy thầm lan trọng thương, gã hận không thể xé xác hắn thành vạn mảnh. Có Chu Tiên Nhi dẫn đường, đa số nữ đệ tử dọc đường đều biết gã nên không có trở ngại gì ngăn ba người đến gặp chủ phong Ngọc nữ phong. Hơn nữa có đệ tử báo tin trước Cả ba chưa vào sơn môn Một đạo bạch quang từ trên núi đáp xuống Thu tố nhã từ thân xuất hiện Ngọc nữ phong phong chủ ăn vẫn đơn giản Dung nhan tuyệt lệ Khí chất cao quý Chu tiên nhi đứng cạnh bà ta cũng bị che mờ Nghiêm đông bình lần đầu tiên được gặp bà ta Ngẩn ra mấy giây rồi mặt đỏ lên Bị chu tiên nhi véo cho một cái lên thân ghé sát tai nói nhỏ Mất nếp Diệp Phong, ngươi quả thật không sao. Thu Tú nhã thầm thở phào, nhớ đến Thẩm Lan thì thần sắc buồn so, tiếc quá. Ngươi đến chậm rồi. Thu Phong chủ Thẩm Lan, thế nào rồi? Lòng gã run lên. Tính mạng nó vốn không có gì đáng lo, nhưng nó hiểu lầm cậu bị Kim Thiên dực hại chết nên quyết báo thù. Hôm qua đắc mão hiểm tiến nhập vạn niên hàn diễu Thu tố nhã khẽ thở dài. Vạn niên hàn diễu. Gã hoang mang hỏi sồn Hàn diễu nguy hiểm thế nào? Vạn niên hàn diễu là bảo địa tu luyện quý giá nhất của bích thủy cung đồng thời cũng là cấm địa. Hàn diễu sản sinh ra văng hàn năng lượng cực kỳ tinh thuần, rất có lợi cho thủy nguyên lực tu luyện giả. Người có thực lực kém khỏi đi vào, có khi chưa thu được lợi ích gà đã mất mạng với vạn miên hàn khí. Thông thường, trí ít cũng đạt đến cao sai võ tông mới có hy vọng thu được lợi ích. Bích thủy cung xưa nay chỉ những ai đạt đến đạo chủ, tức là võ tôn mới được vào thử. Dù vậy tỷ lệ thành công cũng chỉ 6 phần, trong 4 phần còn lại có 1 phần công giữ được tính mạng, hóa thành tượng băng hàng viễn trong đó. Cái gì... Gã dùng mình cơ hồ ngất đi Thẩm Lan mới tiến nhập võ tôn cảnh giới Tiền bối là sư phụ sao lại để mũ ấy vào nơi nguy hiểm như thế Chợt nghe tin dữ, gã quên cả tôn trọng thu tố nhã buông lời trách cứ Tính thẩm Lan ta rõ lắm chứ Dù ta ngăn cản nó cũng sẽ nhất ý cô hành Hà húng nó thi chuyển bí thuật toàn thân tu vi giảm sút. Nếu không vào hàn diếu tu luyện ế rằng y đã chết cả cõi lòng như thế, nó sẽ làm ra những việc ngốc nghít Thu tố nhã không trách gã, lắc đầu thở dài Hai tử này và tỷ ấy, cùng ngốc như nhau Vạn niên hàn diếu ở đâu? Tại hạ muốn vào đón thầm lan ra Gã cấp nổ công tâm, sầm chân gầm lên Vớ vẩn, không tính vạn niên hàn diễu là thánh địa của bích thủy cung, người ngoài như ngươi sao lại vào được hàn diễu? Thu tố nhã gằn giọng Dù ta cho ngươi vào thì thể nội của ngươi không có thủy nguyên khả dĩ tiêu hóa hàn khí, tích tắc là biến thành tượng huyền băng táng mệnh đương trường Nếu tu vi của tại hạ cũng không chịu được hàn khí, thì thẩm lan không phải Điểm này thì ngươi yên tâm, tỷ lệ ta nói ban nãy là với phổ thông Thủy Nguyên tu huyện giả. Thẩm lan có thiên thủy huyền âm mạch, năng lực kháng cự và tiêu hóa cực hàn chi khí cao hơn nhiều tổng thêm một giọt vạn niên linh ngọc xịp ngươi để lại đủ bảo vệ toàn thân thể mạch nó trong một năm. Chỉ cần dưới áp lực của cực hẳn năng lượng, nó tiến bộ đến mức võ tôn trong năm này thì với thể chất huyền âm mạch chắc chắn sẽ ra được khỏi hàn diễu. Tỉ suốt thẩm lan trong một năm thăng lên võ tôn. Được bao nhiêu? Diệp phong run rộng. Có vạn niên linh ngọc diệp và mấy loại linh dược của bích thủy cung phụ trợ, tỉ lệ sẽ hơn 6 thành. Thu tố nhã do dự một lúc rồi đáp thật, nhưng bổ sung thêm. Dù lan ngu trong một năm không thể tấn thăng võ tôn, chỉ cần đạt đến cao dai võ tôn bằng vào huyền âm thể chất vẫn có cơ hội thành công ra được rất lớn. Thu phong chủ, với thực lực của phong chủ chắc có thể tự do ra vào hàn diễu. Diệp phong hỏi. Một năm sau, nếu thẩm lan không tấn nhập võ tôn, phong chủ có vào đón ra. Thu tố nhá lắc đầu. Bất kỳ ai vào sâu trong hàn diễu đều bị cực hàn chi khí đóng thành tượng băng. Bất quá thủy nguyên lực tu luyện giả thực lực đạt đến trình độ nhất định thì dựa vào thủy nguyên khí hải ngăn chặn hàn khí xâm thực thể nội thậm chí có thể lợi dụng khí hải luyện hóa hàn khí nhanh chóng đề thăng thực lực. Nếu khí hải có thể thành công luyện hóa cực hàn chi khí thành hàn băng chân khí thì từ đó không còn sợ cực hàn năng lượng trong hàn diếu nữa. Nhưng nếu luyện hóa thất bại Khí hải sẽ đề kháng với cực hàn chi khí Nếu vào hàn diếu lần sau chỉ có đường chết Thu tấu nhá cười khổ Biết thủy cung các đời Người có thể tu luyện được hàn băng chân khí Trong hàn diếu nào mấy ai Bình quân ba ngàn năm mới có một người Ta không ngoại lệ Vậy gã tỏ vẻ nghi hoặc Ta biết ngươi định hỏi gì Thu tấu nhá bình thản Dù không tu luyện thành hàn băng chân khí, chỉ cần thủy nguyên khí hải tu luyện được kháng tính thì vẫn ra khỏi hàn diếu như thường. Việc đó dễ hơn tu luyện hàn băng chân khí nhiều. Có điều cực hàn kháng tính là con sao hai lưới giúp ngươi bình an rời khỏi hàn diếu nhưng cắt đứt con đường quay lại đó. Tức là thẩm lan có thể vĩnh viễn không ra được. Ngứ khí của gã lạnh lùng run người. Lan Nhi thể chất trí âm cơ hội ra được cao hơn người khác nhiều, nhưng không ai dám chắc trăm phần nó sẽ bình an vô sự. Hào, Hào, Diệp Phong nghiến răng, mặt méo đi, lạnh lẽo hốt từng chữ. Kim Thiên Sực, Sủ Kim Tông, ta không đổi trời chung với các ngươi. Sát ý lấm liệt từ thể nội diệt phong dâng lên, thiên địa chi lực quanh đó sôi lên, như cuồng phong quét qua toàn trường khiến Chu Tiên Nhi và thanh niên đi cùng thiếu điều nhúng chân ngã lăn ra. Gã không nhắm vào họ, không thì ngươi tấn nhập võ tông rồi. Thu Cẩu nhã tu vi tinh thâm, không sợ khí thế của gã, chỉ hơi kinh ngạc. Đúng rồi, ngươi không gặp nguy hiểm gì, sao giờ mới hiện thân? Nếu ngươi về sớm một ngày có lẽ Lan Nhi đã đổi ý Còn nữa lục túc Thanh Văn Giao sao lại tha cho ngươi Tại hạ mang theo một con tiểu yêu thú tựa hồ Thanh Giao và nó có liên hệ huyết mạch nên nể tình mà không ăn thịt Diệp Phong không để lộ bí mật về yêu điện đẩy hết mọi việc cho tiểu hôi Thanh Giao đưa Tại hạ và tiểu hôi rời bích thủy ung không hiểu sao rốt mang tiểu hôi đi đâu Nó tha cho tại hạ tại hạ mãi đến hôm nay mới về tới nơi Thu tố nhã biết lai lịch của thanh giao Nên hơi biết mục đích nó bắt tiểu hôi đi Bà ta không hoài nghi gì mà gật đầu Diệp phong không chết Chỉ cần thẩm lan bình an ra khỏi vạn niên hàn diễu Thì không cần đến liều mạng với rùi kim tôm nữa Thu phong chủ không hiểu kim thiên rực ở đâu Diệp phong chuyển lời Lạnh lùng hỏi Số kim tông bị ta đuổi khỏi bích thủy cung Chắc chúng lập tức trở về liêu châu Ngươi Định làm gì Thu tố nhá lạnh bút trong lòng Thấy sắc mặt gã không lành thì vội hỏi Kẻ đã thương Thẩm lan Tại hạ đời nào để cho chúng thoát Khói môi gái nhích lên nụ cười lạnh tàn nhẫn Chúng đều phải chết Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 354 Không tên nào thoát Nghiêm Đông Bình thấy Diệp Phong không giấu sát ý với rủi Kim Tông thì sùng mình Là một thế lực lớn ở Liêu Châu y hiểu rõ rủi Kim Tông là gì Đối với ngàn vạn thế lực của võ nguyên đại lục Đó tuyệt đối là một chỉnh thể siêu Diệp Phong dám mở lời khiêu chiến môn phái cỡ đó thật không hiểu gã vô chi hay không biết sợ. Mắt y đầy kinh ngạc, hoang mang. Chu tiên nhi điên đảo với hào ngôn trắng ngứ của Diệp Phong thu thủy trong mắt sặc rào, hâm mộ vô cùng. Vì nữ nhân tâm ái mà không ngại khiêu chiến rùi kim tông, chỉ khí phách đó thôi cũng khiến bất kỳ nữ tử nào siêu lòng. So ra, nghiêm đông bình hiển nhiên kém xa bất quá nàng ta biết mình không thể nào với tới Diệp Phong, chỉ thoáng thương cảm rồi rũ bỏ hết mọi tạp niệm. Ngươi định truy sát Kim Thiên Dực, Thu Tố Nhã cũng cả kinh thất sắc. Chưa tính chuyện Diệp Phong có thực lực vượt trội đổi võ tông của Dù Kim Tông hay không. Nếu gã may mắn đắc thủ kết thâm cầu đại hận với đối phương thì dù có võ nguyên thánh lệnh trong tay cũng chỉ là hậu tuyển nhân. Một khi Dù Kim Tông quyết tâm lấy mạng gã mà thánh địa không thể truy cứu thì có không ít phương pháp. Lịch sử võ nguyên đại lục không hiếm việc này. Vì thế thánh giả cho gã biết vạn lần không nên chạm vào thất tông tam bang ngũ ế ra. Đương nhiên, tại Hạ đã nói chúng không thoát được ai hết. Diệp Phong lạnh lùng. Ngươi có biết chuyến này dù Kim Tông mang theo bao nhiêu võ tông? Ta biết ngươi có mấy phần thực lực nhưng đuổi theo có khác gì tự sát? Ánh mắt thu tố nhã ngưng lại nhìn gã tựa hồ muốn nhìn thấu vì sao gã tự tin đến thế? Dù có võ tôn cũng không thể ngăn cản tại Hạ. Diệp Phong ôm quyền. Thu phong chủ nếu còn yêu thương Thẩm lan, xin cho tài hạ biết đội ngũ rủi kim ông về theo lối nào. Ngươi có bề gì, vạn nhất Thẩm lan ra khỏi vạn niên hàn diếu chẳng phải ôm hết cả đời ư. Thu tố nhã định khuyên tiếp theo bà ta không có nhất sai võ tung nào có thể đồng thời đấu với 7-8 võ tung trong đó có hai người đạt tới cao sai. Dù là nam nhân đó, khi ấy cũng không có được thực lực này. Bà ta không biết Diệp Phong còn mạnh cấy mấy lần yêu vương lúc còn là võ tông nhất sai Gã có ba khí hải Hai trong số đó sản sinh được tương sinh chi lực yêu vương lúc xưa nào được như thế Hơn nữa gã còn thần khí như chu thần cung và vu võ thần thông thuật kỳ diệu phụ trợ Có thể nói không cao thủ nào cùng cảnh giới thắng được gã Diệp Phong tuyệt đối không làm việc gì không nắm chắc Gã ngạo nghệ Xin Thu Phong chủ cho biết lộ tuyến về nhà của Dù Kim Tông Đành vậy, hôm nay ta không gặp ngươi Tiên Nhi con và vị công tử này hôm nay cũng không gặp Diệp Phong Sẵn các đệ tử dọc đường là hôm nay ngọc nữ Phong nhất thiết như thường Không có ai đến Thu Tấu Nhã khẽ thờ dài sẵn. chu Tiên Nhi dĩ nhiên băng tuyết thông minh Hiểu ngay vấn đề kéo nhiên đông bình còn bẩn ra Vội vàng xuống núi thông chi cho các sư thư muội từng thấy diệt phong Kim thiên dực không ngờ ngươi còn sống Nên chúng tất nhiên sẽ đi theo lối cũ Từ đường canh quan trực bắc đại đạo về Liêu Châu theo hướng bắc Chúng xuất phát đã ba ngày Nếu ngươi không có công cụ di chuyển E rằng khó lòng chặn đường chúng trong phạm vi thần châu Một khi chúng về được Liêu Châu trung bộ Coi như về đến phạm vi thế lực của dùi im tôn Dù ngươi ba đầu sáu tay cũng khó lòng thỏa nguyện. Thu tố nhã nhìn gã, lòng mừng vui vì đồ để nhìn đúng người. Chỉ vi vọng đôi bích nhân này có được kết quả hoàn mỹ. Chỉ cần thực lực của gã tiếp tục tiến bộ thế này tất nhiên sẽ có được tư cách thánh địa nhập tuyển. Thẩm lan ra khỏi hàn diếu cũng sẽ được thánh địa thưởng thức, một khi hai người chính thức thành người của thánh địa. Dù cả ngũ hành tông cũng không ai dám khó dễ họ. Đa tạ thu phong chủ. Tiếp đó gã nghĩ ra một việc hỏi. Không hiểu nếu thẩm lan thành công cần bao nhiêu thời gian mới ra khỏi được vạn niên hàn diếu. Việc đó ta không dám đoán định. Theo tiền lệ trước đây ít thì 3 năm, nhiều thì 10 năm. Ở trong đó càng lâu càng thu được nhiều lợi ích, nhưng trên 10 năm thì Bích Thủy Cung chưa có trường hợp nào ra khỏi sau ngần ấy năm. tại hạ hiểu, mỗi năm tại hạ sẽ đến Bích Thủy Cung một lần, nếu thầm lan ra khỏi hàn diếu cho mùi ấy biết là hãy đợi tại hạ. Diệp Phong lấy chu thần cung ra bắn kim quang lên không? Từ chân trời, một thân ảnh to lớn bay tới. Phong loan sòe rộng hai cánh thoáng sau đã đến phía trên đầu gã tốc độ kinh nhân Thu Thu phong chủ Chào bà Phong loan chưa tiến sai hoàng cấp Nói năng chưa linh hoạt Nó khiêm tốn gật đầu với thu tố nhã Diệp phong nhảy phóc lên lưng nó Ngươi là Thu tố nhã kinh ngạc vạn phần Bất quá bà ta chưa nói xong Phong loan đã vấy cánh bay đi như trước an biến ở phía chân trời Diệp Phong lẽ nào có quan hệ với Y Thu Tú nhã đột nhiên hiểu ra nếu không phải truyền nhân của Y sao gã có được thực lực yêu nhiệt như vậy ngũ hành tôn e rằng không còn bình tĩnh nữa bà ta khẽ thở dài cái gì phải đến sớm muộn gì cũng đến lẽ nào trời cao sắp sắn Trực Bắc Đại Đạo là đường cai quan lớn nhất Thần Châu Là con đường tiện lợi nhất thông đến Liêu Châu Diệp Phong được thu tố nhã cung cấp tin tức Cưới Phong Loan lao đi vun vút Tốc độ của ngũ sai phi hành yêu thú vượt xa đại đội nhân mã đi dưới đất Lộ trình 3 ngày của người dụ Kim Tông Phong Loan chỉ cần 3 canh giờ là bắt kịp Hôm đó mặt trời đã xuống núi Tin rằng nhân mã dụ Kim Tông cũng đã dừng chân nghỉ ngơi Không có mục tiêu Dù bắt kịp đối phương cũng không biết được Gã cưới Phong loan toàn tốc truy đuổi hai canh giờ Đáp xuống một chỗ nghỉ lại Vẫn bị đợi đến ngày mai sẽ tiếp tục sò tìm hạ lạc của Kim Thiên Dực Đại Thúc có thấy một đội nhân mã Như thế này Như thế này Qua đây không Diệp Phong vào tiểu trấn hỏi thăm nhưng không hy vọng nhiều lắm Có, có Chàng trai trẻ sao lại tìm họ Trung niên trong tiệm thuốc gật đầu Khiến Diệp Phong hớn hở Chúng đi từ lúc nào? Chắc là ba canh giờ trước Có một tiểu tử thân phận khá tôn quý Đang bị trọng thương Họ còn mua mấy vị dược tài quý hiếm ở đây Tiếc quá Họ chắc là võ giả quá Nửa dược vật họ cần ở đây không có Đại thúc tựa hồ còn tiếc nuối Đại thúc có biết tiếp tục đi về phía bắc Có mấy thành chấn nghỉ chân được Nếu cước trình của họ nhanh thì kịp đến áp dược thành nghỉ chân Ở đó có thị trường giao dịch của võ giả Nếu họ tìm dược tài quý giá nào đó nên mới vội vàng đến đó Đa tạ đại thúc Diệp Phong ném hai tinh tế lên quầy thân hình tan biến trong khoảnh khắc Sự vô trưởng quỹ ngẩn người một lúc rồi run run nhặt hai tinh tế lên thứ này đổi được hai ngàn tinh tế cơ đấy. Nếu đưa ra chợ đen có lẽ còn được nhiều hơn cả tiệm thuốc của ông ta cũng không bán được ngần ấy tiền. Không ngờ tùy tiện đáp mấy câu lại phát tài thế này, ông ta cười như chưa bao giờ được cười. Áp Dược Thành Xuất phát Diệp Phong không muốn trần trừ thêm phút nào toàn tốc lao về áp Dược Thành nửa canh giờ sau, gã đến phía trên một thành thị khá lớn. Chắc không sai đâu. Quanh đó không còn thành thị nào có quy mô nữa. Vân Dương đáp lặng hẳn xuống chân núi, màn đêm buông phủ, người đi đường vắng, cửa hiệu buông gần như đóng cửa hoạt tắng bóng, thành thị chìm trong tĩnh lặng. Gã không phí nhiều tinh lực cũng tìm được người của tổ kim tâm. Trong thành trừ tổng bộ của thiết lực thống trị ở trung tâm có khí tức mấy chục cường giả ra, Chỉ còn một gian lầu xa hoa cao 3-4 tầng có chừng hơn 10 khí tức cường giả Ngoài ra giải rác là những độc hành cường giả Xem ra ông trời cũng không muốn các ngươi thoải mái thêm một tối Gã lẩm bẩm đứng trên lưng phong loan kim nguyên chảy trên chu thần cung Một mũi năng lượng tiến từ từ ngưng tổ trên xây Cả áp dự thành cường giả thực lực đạt đến võ tông đều cảm nhận được kim nguyên lực kinh nhân. Toàn bộ đều kinh hãi Vũ sát tiến. Đột phá võ tông xong có thể mượn thiên địa chi lực. Vũ sát tiến của gã mũi nào cũng có uy lực ngang nhau. Bất quá gã còn giữ sức. Không muốn kim thiên giựt chết thống khoái như thế. Từng giải kim mang như mưa rào chút xuống. Mục tiêu là tầng 3, tầng 4 lầu các mà rùi Kim Tông tập trung nghỉ ngơi. Phập, phập, phập. Các lâu bị bắn thủng lỗ chỗ, mấy đệ tử rùi Kim Tông đi tuyển thân cùng hộ vệ thực lực không cao không chết cũng trọng thương. Trong lâu vang lên tiếng hô thê thảm, máu đỏ nhuộm khắp. Kẻ nào dám tập kích người của rùi Kim Tông bọn ta? Hai cao dai võ công phản ứng cực nhanh, hộ vệ Kim Thiên dực năm võ tôn khác bảo vệ hai thanh niên may mắn giữ được tính mạng mở ngoặc tròn cũng do diệp phong cố ý lưu lại đóng ngoặc tròn Dụ kim tông. ta giết người dụ kim tông. gã biến đổi giọng nói đứng trên không lớn tiếng các ngươi không ai về được liêu châu hỗn nguyên võ tôn tác giả mạo tử hữu tài thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website odi chuyen.org chương 3.55 cho chơi tàn khốc trên lầu tác đổ nát hai cao sai võ tôn của rùi Kim Tôn bảo vệ số nhân mã còn lại mắt ánh lên oán độc gầm vang lên không Các hạ là ai có thù oán gì với bọn ta mà hạ thủ độc ác như vậy có dám báo danh không màn đêm dày đặc Chúng không nhìn rõ dung mạo Diệp Phong Hơn nữa gã tuy sẵn dữ nhưng không mất đi lý trí Có đeo mặt nạ sắt Dù ban ngày thì người dội Kim Tông cũng không thể biết chân diện mực của gã Vết thương của Kim Thiên rực chưa lành nhưng đã tỉnh lại Hắn nhìn lên Diệp Phong trên không Chợt giấy lên cảm giác quen thuộc lạ lùng Không thể nào Ta tận mắt thấy tiểu tử đó bị thanh giao nuốt chửng Sao còn sống sót được nhất định là mình hoa mắt hắn lắc đầu sẹt yên ý nghĩ đó trên đường xuống suối vàng ta sẽ cho các ngươi biết thân phận của ta diệp phong nở nụ cười tàn khốc lạnh lùng nói các hạ thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt các hạ có biết hậu quả gây hấn với sủi kim tông chăng đối phương cầm lên hy vọng danh tiếng của sủi kim tông sẽ khiến gã e dè Phong loan dưới chân Diệp Phong thoáng nhìn cũng biết không phải là phổ thông phi hành yêu thú. Cảm chi của hai cao sai võ tông không thể tra ra nông sâu của yêu thú, rất có khả năng là ngũ sai yêu thú. Hồ vẻ dụng kim tông tại trường thực lực tối cao chỉ là thất sai võ tông căn bản không đấu lại ngũ sai yêu thú. Mưa tên mà gã thi triển hiển lộ thực lực bất phàm. Đối diện địch nhân như vậy, Người dụ Kim Tông cũng hoảng sợ. Có lẽ chúng đều có thực lực không tệ nhưng chưa từng đến gần với tử phong như thế. Dụ Kim Tông, ta sợ quá. Diệp Phong bật cười huyên hoang sen lẫn chào phúng cả ác dụng thành đều nghe thấy. Chi bằng ta đùa với các ngươi. Diệp Phong tùy ý liếc vào lầu các, khóe môi nít lên đùa cợt. Giờ các ngươi còn 10 người, từ mai mỗi ngày ta giết hai người Có nghĩa là các ngươi còn 5 ngày tìm biện pháp tự cứu Chúng ta đánh cá xem sau 5 ngày trong 10 người các ngươi có ai sống sót không Cảm giác nét lạnh lùng và tàn nhẫn trong ngữ khí của Diệp Phong Nhân mã của chúng đều dùng mình Thần bí nhân này lẽ nào là ác ma Bọn mô chuyến này tự thấy không đắc tội với cường giả nào các hạ chắc không phải hạng vô danh muốn giết bọn mỗ cũng nên có lý do chứ biết đâu lại có hiểu lầm gì một võ tôn chịu nhún thân là sủi kim tôn đệ tử chúng chưa bao giờ ấm ức như thế không có gì hiểu lầm hết ta đã nói trước lúc các ngươi chết ta sẽ để các ngươi làm việc được minh bạch từ ngày mai các ngươi nên tận tình hưởng thụ năm ngày còn lại nói đoạn gã sụp Phong loan bay đi, nháy mắt đã khớt bóng ở chân trời. Phương thức báo thù tàn khốc nhất trên đời không phải khiến mục tiêu chết trong tuyệt vọng, như thế quá tiện nghi cho Kim Thiên Dực. Diệp Phong để ra trò chơi năm ngày cũng như cho dụ Kim Tông chúng nhân vi vọng. Bất quá, khi vi vọng tan dần chuyển thành tuyệt vọng tận đáy lòng thì đã kích với tâm lý một người chính là thứ tàn nhẫn nhất. Cách này tuy hơi mạo hiểm nhưng Diệp Phong nắm chắc mười phần. Gã không định tuân thủ lời hứa một ngày giết hai người gì đó, một khi có biến cố thì sẽ lợi dụng Phong Loan và Chu Thần ung Giáng cho đối phương đòn chí mạng. Trừ phi đối phương mời được Viện Binh Võ Hoàng, không thì gã và Phong Loan liên thủ sẽ không sợ tôn cấp cường giả nào. Vì thế mà gã dám lớn lối Thiếu Tông Chủ hiện tại chúng ta nên làm gì? Như Diệp Phong dự liệu năm ngày này khiến lòng chúng nhân sấy lên hy vọng. Toàn tốt đi về Liêu Châu chỉ 3 ngày là đủ. Chỉ cần đến được cứ điểm của Dụ Kim Tông thì cơ hội sống sót của chúng cao hơn nhiều. Thậm chí nhanh chóng mời được võ tôn hộ pháp trong tông môn đến thì rất có thể sẽ giết chết hung thủ đáng ghét này. Kim Sáp, Kim Ưt, Kim Bính, Kim Đinh. Các ngươi chia làm đôi, một về bích thủy cung cầu viện, một đến thẳng liêu châu báo cáo với tôn môn, phái hộ pháp đến tiếp ứng chúng ta. Sắc mặt kim thiên sực hơi nhợt nhạt, tinh lực không đủ nhưng không ảnh hưởng đến ứng toán của hắn. Từ góc độ của hắn, mười người này sau cùng chỉ còn không quá ba người sống sót. Thủ đoạn ban nãy của Diệp Phong cho thấy gã muốn chu sát chúng nhân dễ như trở bàn tay. Muốn giữ được toàn bộ nhân mã cơ hồ là việc bất khả thi Nên trừ hắn chỉ cần giữ lại hai cao dai võ tung còn lại đều trở thành tốt ý Hắn phái hai đội nhân mã chia theo hai hướng nam bắc ngược nhau Ngày mai khi địch nhân nhận ra mà truy sát thì đủ cho hắn có thêm 2-3 ngày Chỉ cần số nhân mã còn lại thuận lợi về được Liêu Châu Rú bỏ nốt hai vị đồng môn sư để thì có thể giúp hắn trốn vào trú điểm của tôn môn Như vậy, hắn có hy vọng chống chọi được cho đến khi tôn cấp hộ pháp tới nơi Kim thiên dực tính toán thế nào chỉ mình hắn rõ Những người khác không nghĩ ngợi nhiều, chỉ thấy tính toán của thiếu tôn chủ là cách giải quyết lưỡng toàn kỳ mỹ Bốn phó tông thực lực kém hơn Không cả nghỉ ngơi Lập tức lên đường đến bích thủy cung và liêu châu Tiểu tử cưới yêu thú đó Thật ra là ai Trong cơn hoảng sợ Đầu óc kim thiên dực không gạt đi được tạp niệm Loáng thoáng nhận ra người này nhắm vào hắn Các ngươi Theo ta đi gặp ác dự thành thành chủ Bất an cao độ khiến hắn phải tìm cách tự cứu Đó cũng điều Diệp Phong muốn thấy Để ngươi có vi vọng gặp được cứu tinh trong tuyệt cảnh Bằng không thì khi sợ hãi và tuyệt vọng thật sự ráng xuống Thì ngươi sao hiểu được sự tàn khốc thân sâu nhất Tiểu phong tử, dù kim tông có bốn võ tông chia ra đào tẩu theo hướng nam và hướng bắc Trong vòng cảm chi của ngũ sai điên phong yêu thú phong loan Mọi động tính trong ác dự thành không thoát được thần thức của nó Nhất định đó là tính toán của kim thiên dựng Lợi dụng hai nhóm này để cầm chân ta còn hắn và chủ lực toàn tốt chạy về Lưu Châu Diệp Phong nhếch môi cười khẩy, lẩm bẩm Mấy ngày này, ta đùa với các ngươi vậy Hai ngày tiếp đó, Kim Thiên dự dẫn nhân mã rời con đường đi thẳng về hướng bắc quay đầu vào đường mòn Hắn không mong thoát được địch nhân truy thích nhưng chí ít cũng có thể kéo dài thời gian Chúng đi liên tục hai ngày đêm không ngủ, đến sát biên giới Liêu Châu chỉ còn không đầy 200 dặm nữa Vốn rưỡi Kim Tông gồm 6 người đồng hành, giờ có thêm 3 gương mặt lạ lùng, là đầu não của thế lực thống trị ác Phượng Thành Phượng Vô Cực và hai Phó Thủ Quan Phán U, Diêm Hắc La Phượng Vô Cực là Tam Giai Võ Tôn tại Thần Châu cũng được coi là cao thủ có tiếng Quan Phán Ú và Diêm Hắc La đều là điên phong võ Tông thực lực bất phàm Họ đều bị hấp dẫn trước hậu lễ mà Kim Thiên Sực hứa hẹn Hơn nữa qua việc này mà đạt thành quan hệ hữu hảo với dù Kim Tông thì rất có lợi cho ác dục thành phát chính thế lực Vì vậy cả hai bên nhanh chóng hợp tác với nhau Có thêm ba cường giả bảo vệ Kim Thiên Sực yên lòng hơn nhiều Thiếu Tông Chủ Hai ngày nữa chúng ta sẽ về đến địa giới Liêu Châu. Hai ngày nay thần bí nhân đó không xuất hiện, lẽ nào chỉ dò nạp chúng ta. Một cao dai võ tông hổ nghi. Để mời được bọn vườn vô cực kim thiên dực đưa ra lễ vật rất hậu, nếu đối phương không phải bỏ chút sức nào ra mà toàn là rửa kim tông thì hắn không cam lòng tí nào. Hắn thậm chí hoài nghi đây là cái bấy do vườn vô cực bày ra để lừa gạt chúng. Tuy hơi hoang đường nhưng thân phận của Diệp Phong quá ư có vấn đề buộc bọn hắn phải đoán mò. Không được coi thường. Có lẽ đối phương e rè thực lực của Dược Vô Cực tiền bối nên mới chưa hiện thân Kim Thiên Dược trầm giọng rẳng. Dược Vô Cực cũng tỏ vẻ ngạo nghễ là ác Dược Thành Thành Chủ y có cảm nhận được khí tức của Diệp Phong và Phong Loan hôm đó tự nhận có thể dễ dàng tiếp được vũ sắc tiến. Còn ngũ sai phong loan có lẽ y không thắng được nhưng bảo vệ kim thiên rực thoát thân thì khá chắc chắn. Nhưng y cũng không muốn đắc tội Diệp Phong, nhân vật có thể cưới ngũ sai phi hành yêu thú tuyệt đối không thể không có tí bối cảnh nào. Hà húng thực lực của Diệp Phong không bằng phong loan mà dám công khai tuyên bố diệt hết nhân mã rủi kim tông Mặc kệ gã và rủi kim tông có ăn oán gì y đều không tiện tham dự. Nên y chỉ đồng ý bảo vệ an toàn cho Kim Thiên Dực Kích sát đối phương không phải chức trách của y Kim Thiếu Tông Chủ cứ yên tâm Có sự mố thì đảm bảo Thiếu Tông Chủ được an toàn Vương vô cực lớn ngực Hai thủ hạ của y cũng ngạo nghế Tiếp tục lên đường Đột nhiên sắc mặt vương vô cực hơi biến đổi ngẩng nhìn phía sau Một bóng đen từ trên không lao nhanh tới Bịch, bịch, bịch, bịch Bốn thi thể từ trên không rơi xuống trước mặt bọn Kim Thiên Dực Chính là bốn người được hắn phái đi hôm qua Chán chúng đều có một lỗ thủng chừng đầu ngón tay Hiển nhiên chúng một đòn chí mạng Chúng không vây công thầm lan nên Diệp phong không để chúng chịu thống khổ nhiều Chẳng qua chúng bị liên lụy mà thôi Hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tự hữu tài Thực hiện Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuonchuyen.org chương ba trăm năm nhìn bốn thi thể sắc mặt bọn kim thiên dực trở nên cực kỳ khó coi không ngờ đối phương dễ dàng truy sát bốn người lại vẫn đuổi theo được bọn hắn chiến thuật kéo dài thời gian của hắn hoàn toàn vô dụng ngươi lấy làm lạ vì sao ta dễ dàng truy sát bốn người đó Diệp Phong ở trên cao hỏi với ngữ khí trào lộng: vì sao Kim Thiên Sực không thèm là kẻ đứng đầu lớp thanh niên, tâm trí cực kỳ vững vàng, bình tĩnh hỏi: nếu lần ra manh mối thì có lẽ không dễ dàng bị truy ra nữa. Tiệc vô cực lúc này cực kỳ e dè nhìn phong loan uy thế của nó phát ra mạnh hơn ít tưởng tượng nhiều. Y không khỏi hối hận, mối làm ăn này xem ra không dễ. Bất quá hiện tại không thể rút lời, nếu bỏ lại bọn kim thiên dực mà đi thì sẽ triệt để đắc tội dù kim tung Đành sốc lực ra liều, cũng may chỉ còn lại 3 ngày, vì tất y không có cơ hội Có thể trở thành nhất phương bá chủ, vô cực hiển nhiên không phải hạng khiếp nhược, nhận rõ tình thế thì hạ quyết tâm Chúng vừa ra khỏi ác dược thành đã bị ta bắt hết Diệp Phong như con mèo đang hờn chuột tận tình hưởng thụ lạc thú dày vò đối phương. Hôm qua ta giết hai người, hôm nay hai người nữa rồi mang thi thể đến cho các ngươi xem. Ta hình như không vi phạm quy tắc. Kim thiên dực dùng mình, suýt nữa thổ máu. Hắn còn cho rằng đối phương sử dụng thủ đoạn tân tung bí ẩn nào đó khiến kế sách kéo dài thời gian của hắn vô hiệu. Ai ngờ đó chỉ là thủ đoạn vặt vánh của gã, tuy nói từ hôm sau mới giết người nhưng không đảm bảo trước đó không có hành động gì. Quả thật gã không phạm quy, hà húng gã phạm quy thì kim thiên dực làm được gì? Lý luận với đối phương, hắn đường đường là dù kim tông thiếu tông chủ tuyệt không ấu trí đến mức đó. Hắn bình ổn tâm tình cơ nhục trên gương mặt xanh lét hơi dần dật, lạnh lùng thốt. Hôm nay tất hạ đã giết xong, vậy xin mời. Bọn mố còn phải tiếp tục lên đường. mắt Diệp Phong ánh lên nụ cười lạnh. đúng là biết ầm nhẫn. Tâm trí của hắn quá đáng sợ. cộng thêm tu vi không tệ, sau này tất sẽ là nhân vật hô phong hoán vũ của võ nguyên đại lục. bất quá tiếc rằng, ngươi chắc chắn sẽ mất mạng trong tay ta. có trách thì trách ngươi chạm vào người không nên chạm. Hừ, được đấy, mời được cả một phó tôn Diệp Phong nhìn rượu vô cực, một quang kinh miệt thấy rõ Khuyên các hạ một câu, nếu không phải người dù kim tôn thì tốt nhất đừng xa vào vũng nước đục này Mặt gã đeo thiết diện cổ nên không ai nhìn rõ Trò chơi này, với thực lực của các hạ không tham dự nổi đâu Ứ mố không hề muốn tham dự vào ăn oán giữa hai bên Nhưng đã đáp ứng bảo vệ kim thiếu tôn chủ trở về an toàn Thì không thể không giữ lời Ứ vô cực nói năng thập phần khách khí Theo y thì Diệp Phong không có gì đáng sợ Chỉ e dè ngũ sai phong loan mà thôi Không cần phí lời Diệp Phong lạnh lùng cắt lời Các ngươi không nằm trong trò chơi này nên có hai lựa chọn Út hoặc ở lại Nếu chọn ở lại thì ta không ngại giết sạch các ngươi. Tú tiểu tử lớn lối quá mức. Quan Phán gầm lên, ở ác rủ thành y dưới một người mà trên vạn người đã bao giờ bị chọc sân như vậy. Diêm Hắc La cũng hầm hầm, chỉ trực ra tay. Cửu Vô cực tuy không nói gì nhưng ánh mắt lạnh lùng biểu hiện rõ thái độ xem ra các ngươi lựa chọn rất ngu xuẩn. Diệp Phong lắc đầu lạnh lùng, thể nội khí thế cấp tốc dâng lên, thiên địa chi lực ẩn đó cũng sôi trào. "Lão tử đang tự hỏi tiểu tử ngươi dựa vào đâu mà hoang hoang như vậy." Quan Phán Ú liếm môi, cùng Diêm Hắc La bước lên. Phong Loan trên lưng chừng không phát ra khí thế phong tỏa dược vô cực khiến ý không dám vọng động. Diệp Phong nhảy xuống trước mặt hai người. "Các ngươi muốn chết thì oán trách được ai?" Diệp Phong không dường lời kinh cức thứ sáp mọc khắp người Cự lực thần thông thuật được vận lên Hai quyền đồng thời xuất ra uy mãnh cực độ khiến đối phương biến sắc Ẩm um, Ẩm um. Quan Phán Ú và Diên Hắc La đều không ngờ gã xuất thủ gọn gàng như vậy Cùng vội vàng vận lực đón đỡ đồng thời lùi lại Lực đảo của song phương giao nhau khiến mặt đất xuất hiện hai hố sâu Cả hai nhìn nhau lòng đầy kinh hãi Đối phương phát ra nguyên lực khí tức rõ ràng không đầy tứ sai nhưng vì sao uy lực công kích không kém hơn điên phong võ tôn. Đối phương xem ra không hề thi triển bất kỳ bí thuật nào, sao lại thế được. Diệp Phong không cho cả hai cơ hội lấy hơi thân hình nhảy vút tới, tay phải vung lên, lưới sao năng lượng sắc bén thò ra như lưới đại đao. Sau khi nắm vững cách khống chế thiên địa chi lực ký xảo vận dụng kim nguyên lực hình của gã đạt mức lô hỏa thuần thanh, vụ, vụ, lưới sao nguyên lực vàng rực hóa thành mấy đảo kim sắc tàn ảnh trùm lên cả hai. Thuần túy lấy sức ép người, tiến vào cảnh giới nhị dai võ tung. Với thổ kim tương sinh là đủ phát huy đích kim nguyên uy lực không kém gì ngũ sai võ tôn tổng thêm ba loại cơ sở thần thông thuật thực lực của gã hoàn toàn ngang với điên phong võ tôn. Bất quá quan phán ú và xiêm hắc la đều là cường giả trưởng thành trong chiến đấu tanh máu, tuy tình thế bất lợi nhưng vẫn miễn cưỡng chống chọi được. Lực vô cực cũng đình ra tay trợ giúp. Nhãn quan của ý tất nhiên nhận rõ thực lực của Diệp Phong. Chỉ cần y ra tay là lập tức bắt sống được gã, nhưng uy áp của Phong Loan từ trên đầu phồn xuống khiến y không dám động đậy, bằng không sẽ hứng chịu lôi đình nhất kích của nó. Hiển nhiên ý hiểu rõ ý Phong Loan, nếu y bất đồng, Phong Loan cũng không xuất thủ, ngược lại thì nó sẽ không tiếc trả giá giết chết y. Hơn nữa, Phong Loan tuyệt đối có thực lực đó. Ứng vô cực run run sẩy sẩy. Mồ hôi lạnh ướt lưng, sau cùng cũng thật sự hiểu được phong loan không chỉ là ngũ dai yêu thú thông thường E rằng đã chạm vào ngưỡng hoàng cấp rồi Đối thủ đó y không địch nổi Yêu thú cỡ đó sao lại thần phục một tiểu tử thực lực chưa đạt võ tôn Từ đáy lòng y dấy lên cảm giác vô lực A, quan phán ú hô lên thay thảm, rớt phịt xuống Một loạt thế công như mưa bức của Diệp Phong chỉ để mê hoạt hai người, ngay khi đối phương cho rằng thực lực của gã chỉ thí định phản kích thì gã đột nhiên thi triển linh tê nhất chỉ khiến quan phán ú không kịp trở tay. Ngực quan phán trào máu, tâm tạng hoàn toàn bị xuyên qua, nằm to góc dưới đất, xem ra khó sống sót. Hai mắt riêng hắc la lập tức đỏ ngầu gầm vang phát ra chiến lực vô cùng, lao bổ vào Diệp Phong. Diệp Phong cười lạnh tránh khỏi mũi nhọn khí thế của địch thủ Nhảy lên lưng phong loan cả hai bay vút đi Tối đa các ngươi còn ba ngày nữa Không trung vang vọng giọng Diệp Phong Chúng nhân đều ngẩn ngơ không khí bi lương lan khắp toàn trường Kim thiếu tông chủ Tưởng vô cực bi thống nhìn quan phán vũ đang mất đi sinh cơ các vị đắc tội với thần thánh phương nào có cầu oán gì không giải được hay sao? những người khác có lẽ không rõ chứ y vừa chính diện hứng chịu uy áp của phong loan nên cảm thụ được chỉ với yêu thú này là dễ dàng viết sạch tất cả nhân mã tại trường. y có lẽ còn chống chọi được đôi chút nhưng kết quả vẫn không khác gì có thực lực chuu sát nhưng không vội động thủ mà đùa chật như mèo vườn chuột. Trừ phi tâm lý biến thái không thì chỉ còn một lý do để giải thích là đối phương có cầu hận không thể hóa giải với dù kim tôn quyết đùa trợt cho đủ rồi mới xếp chết. Khiến đối phương thực hiện việc vất vả mà không lợi ích gì này thì mối cầu oán đó không thể tầm thường. Việc này bọn mỗ cũng không hiểu, không hiểu mập từ đâu ra thần bí cao thủ đó. Bọn mỗ đi thần châu chuyến này tuyệt đối không đắc tội với thế lực nào. Một võ tông cười khổ. Sao lại không biết gì các vị đều ngu xuẩn hết hay sao? Tự vô cực bừng bừng lửa giận. Đối phương sử dụng thủ đoạn trả thù tàn khốc như vậy mà bọn người này không biết cả lai lịch địch nhân thì có đáng cười không? Tự bang chủ nói vậy là ý gì? Người dù kim tông nổi giận tuy dù vô cực thực lực cao cường nhưng chúng không phải hạng chịu nhẫn nhịn. Im bồn. Kim Thiên Dực lúc này cũng cực kỳ hoảng sợ và phiền lòng, nhưng vì tính mạng mình, hắn không thể đắc tội dụng vô cực y là y trưởng duy nhất cho hắn có thể thoát thân. Từ bang chủ, ban nãy ông không xuất thủ là vì rẻ yêu thú đó. Chỉ cần ông dùng thế xếp đánh không kịp bưng tay bắt tiểu tử đeo mặt nạ thì yêu thú đó tất ném chuột sợ vỡ đồ, không dám vòng động. Lần này dụ mố bị các ngươi liên lụy rồi. Ừ vô cực thở dài Nói rõ thực lực thật sự của phong loan cho chúng biết Không phải y không muốn mà không có cách nào xuất thủ Yêu thú tiếp cận hoàng cấp Sao lại thế được Tất thầy đều nhợt nhạt mặt mày Kim thiên dực suýt nữa ngất xỉu Hắn vốn cho rằng lôi kéo được dực Vô cực là bảo đảm thoát thân Ai ngờ trong mắt đối phương Lại trở thành đáng cười như trẻ con Trước mặt ông già Hắn làm vậy là ý gì? Kim Thiên sực gầm lên trầm trầm như điên cuồng. Vốn tưởng có hy vọng nhưng lại bị đập tan trong nháy mắt. Phong Loan có thực lực tiếp cận Hoàng cấp nhắm vào thì hộ pháp của tông môn đến tăng viện cũng không giúp được hắn thoát chết. Hà huống đối phương đời nào chịu để bọn hắn hợp lại với tông môn. Lòng hắn chìm ngập hoảng sợ và nghi hoặc, bất cam dâng tràn khiến tuyệt vọng từ từ trỗi dậy. Khi những tình cảm này đạt tới đỉnh cao cũng là lúc Diệp Phong thật sự báo thù Hiện tại vừa vô cực tiết lộ ra tình hình chỉ đẩy nhanh quá trình này thêm 2 ngày mà thôi Hốn nguyên võ tôn Tác giả mạo tự hấu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website Odochuyện.org Chương 357 Trận chiến sinh tử Trò chơi này là thủ đoạn dày vò tâm lý các vị Đầu tiên mang lại hy vọng rồi từ từ phá tan Khiến các vị chìm vào tuyệt vọng thống khổ đạt đến mục đích báo thù của y Đối phương không ngại dùng thủ đoạn độc ác này Mà các vị không biết là đắc tội với ai sao Tự vô cực thở dài Không cần đoán mò nữa Dù chúng ta biết thân phận đối phương thì sao Hắn tha cho chúng ta sao Kim thiên rực méo mó sắc mặt, âm trầm nói. Đang lúc nguy cấp, chúng ta tìm cách tự cứu đắc. Việc này không liên can đến vượt mố, mố cáo tử. Vượt vô cực định thoát thân. Vượt bang chủ hiện giờ định thoát thân, có phải quá muộn rồi không? Kim thiên rực cười lạnh. Kim thiếu tôn chủ nói vậy là sao? Sắc mặt vượt vô cực âm lạnh, nhìn hắn chầm chầm. Hắn đã giết một thủ hạ của ông, vậy thì sẽ không tha cho các vị. Nếu dự bang chủ hiện tại quay lại, e rằng kết cục cũng như bốn người kia. Kim Thiên Dực chỉ vào thi thể bọn Kim Giáp, Kim Đinh nói tiếp Dù dự bang chủ may mắn giữ được mạng, bọn mỗ mất mạng dưới tay hắn. Sau này rồi Kim Tông điều tra ra, bang chủ thoát được can hệ sao. Áp dự thành không thiếu người biết việc bang chủ hộ Tông bọn mỗ Sư tôn biết ban chủ nửa đường bỏ rơi bọn mỗ thì tuyệt ban mà ông lập lên chắc không cần nghĩ cũng biết sẽ gặp kết cục gì. Ngươi dám uy hiếp tuyệt mỗ? Tuyệt vô cực lạnh giọng. Kim mỗ tuyệt không hề uy hiếp tuyệt ban chủ chỉ nhắc nhở mà thôi. Kim thiên dực cười nhạt. Chỉ cần chúng ta tề tâm hợp lực qua được cơn nguy này thì đều có lợi. Bằng không thì chỉ còn cách ngọc thạch câu phần. Ừ, vô cực hối hận vô cùng biết như vậy thì lúc trước vì sao còn tham chút lợi ích mà đáp ứng hộ tống Kim Thiên Dực Hiện tại chính như đối phương nói đã bước lên con thuyền cùng với nhân mã dù Kim Tông muốn thoát thân cũng không thể nào Kim Thiếu Tông chủ có kế sách gì Kim Thiên Dực nói không sai dù Kim Tông còn lợi hại hơn Phong Loan ừ, Vô cực đành nhẫn nhịn Kế sách nào cũng vô dụng trước thực lực tuyệt đối. Kim Thiên Dược cười khổ. Đối phương có thực lực áp đảo. Nếu yêu thú đó đồng thủ, tất cả chúng ta đều không phải đối thủ. Nhưng, nếu yêu thú đó không thể đồng thủ, có lẽ chúng ta còn cơ hội. Kim Thiên Dược đột nhiên nói. Không cần vòng vo, nói thẳng ra đi. Tựa vô cực lạnh lùng. Chúng ta ở đây chỉ có bang chủ chống chọi được một lúc với yêu thú đó. Kim Thiên Dực nói. Tại hạ không bảo bang chủ ngảnh tiếp yêu thú tiếp cận hoàng cấp đó. Thế có khác gì tự tìm đường chết. Mà cần bang chủ biểu lộ quyết tâm tất sát. Không tiếc giá nào cũng tru sát hiểu từ đó. Ý thiếu tông chủ là để mố cầm chân yêu thú khiến nó ném chuột sợ vỡ đồ. Thủ vu cực chợt tỉnh ngộ rồi hỏi. Nhưng tiểu tử đó không tầm thường các vị chắc thắng được chứ. Mục đích của bọn tài hạ chỉ là thoát thân chứ không phải giết đối thủ. Hơn nữa nếu chúng ta giết tiểu tử đó thì chẳng phải chọc dẫn yêu thú đó giết sạch chúng ta sao. Không sai, chúng ta chỉ cần chạy về địa bàn rủi kim tông để cường giả của các vị đến giải quyết sự tình. Vượt vô cực như thể nhìn thấy vi vọng, gật đầu lia lịa tất cả nhờ vào sự bang chủ Kim Thiên Dực Kiên cung thi lễ, đột nhiên hắn vung tay vỗ ra liên hoàn, hai vị sư đệ đứng cạnh bị chấn bay, thổ máu ngất đi. Chúng nhân cả kinh. Thiếu tông chủ có ý gì? Hồ Vệ kinh hãi, không có hai tên này vướng bận, chúng ta sẽ về đến Liêu Châu sớm hơn nửa ngày. Hơn nữa, chúng ta phải giữ được thực lực mạnh nhất để đấu với địch nhân. Kim Thiên dực gân rộng, phải có người hy sinh để tranh thủ thời gian cho chúng ta. Ta cũng không muốn. Ba võ tông rồi Kim Tông đều trầm mặt Việc liên quan đến tính mạng không ai nói được gì. Tự vô cực và Phiem Hắc la dùng mình để tử danh môn đại phái mà cũng độc áp như vậy, vì bảo mệnh mà sẵn sàng tàn hại đồng môn. Bất quá là đệ tử Rồi Kim Tông mất mạng. Họ không việc gì phải đau lòng, ninh không nói gì. Chúng nhân cũng ổn định lại tâm tình, liều mạng thôi đồng nguyên lực toàn lực lao về Liêu Châu. Hôm sau, Diệp Phong cưới phong loan bay tới, nhanh chóng phát hiện ra hai đệ tử dụ Kim Tông nằm đó, tuy tỉnh lại nhưng bị thương nặng nên nhất thời không đồng đẩy được. a, ta còn lấy làm lạ là sao đội ngũ của các ngươi lại chia ra, hóa ra là có nội loạn. Diệp Phong đáp xuống tỏ vẻ cười nhạo Do tên cậu tặng kim thiên dực đó Hai đệ tử nghiến răng giết giọng Nếu bị Diệp Phong giết thì họ không oán than Nhưng bị sư huyên hàng tôn kính bán đứng Thì không lời lẽ nào tả được nỗi hận đó Rơi vào tay các hạ bọn ta tự biết không thể thoát Chỉ mong cho bọn ta được chết minh bạch Một đệ tử khẩn cầu Các hạ vì sao muốn giết bọn tại hạ Diệp Phong thông minh thoáng nghĩ là biết hết tiền nhân hậu quả Bất quá, gã đời nào để Kim Thiên dựt được tòa nguyện Nếu các ngươi biết thân phận ta chắc chắn sẽ chết Gã nhạt giọng Ngược lại, chưa chắc các ngươi đã chết Cái gì? Cả hai vừa giận vừa mừng, phảng phất không dám tin Diệp Phong ném hai viên sinh hóa đơn xuống hạ lệnh Uống đơn dược vào rồi đồng ý với ta một việc Ta sẽ tha cho các ngươi Cả hai không hề do dự uống luôn Lập tức cảm thấy một dòng nóng ấm chảy và thể nội thương thế lành lại với tốc độ có thể cảm nhận được Hai đệ tử dụ kim tôn kinh ngạc chừng mắt tựa hồ không tin nổi Diệp Phong không giết chúng mà còn liệu thương giúp Diệp Phong cười dụ gì, gây hấn Các ngươi hẳn kim thiên sực không? hận không thể nuốt sống hắn Có thế mới tiêu được mối hận trong lòng bọn ta Được, các ngươi chỉ cần đáp ứng với ta là khi về đến dụ Kim Tông Sẽ kể lại tường tận những gì Kim Thiên Dực đối xử với các ngươi Ta sẽ để các ngươi đi Lời Diệp Phong khiến cả hai ngỡ người Chúng vốn cho rằng gã ban cho lợi ích như thế là muốn chúng làm việc gì đó khó khăn Thậm chí nguy đến Tông Môn nên định tạm thời ứng phó cho qua rồi tính Nhưng không ngờ gã lại đưa ra yêu cầu cổ quái như vậy Vừa hay là điều họ của mà không được Đơn Đơn giản như vậy Ta không ngại cho các ngươi biết Mục tiêu của ta không liên quan đến các ngươi chết hay không trả quan trọng gì Diệp phong chuyển chủ đề Bất quá Ta không hy vọng có người thứ tư biết việc hôm nay Bằng không dù có sự kim tông bảo vệ Ta cũng lấy mạng hai ngươi Đến đây lẽ nào cả hai còn không biết mục tiêu thật sự của Diệp Phong là Kim Thiên Dực. Cả hai cùng mắng thầm hóa ra tất cả bị Kim Thiên Dực liên lụy, tên tẩu tặc đó còn định lấy mạng họ để kéo dài thời gian quả thật đáng hận vô cùng. Hôm nay bọn mỗ chưa gặp các hạ. Các hạ phi hành nên đắt lỡ mất bọn mỗ. Đợi bọn mỗ dưỡng thương xong sẽ từ về tôn môn chưa từng gặp các hạ Cũng không biết vì sao các hạ lại đối phó bọn mỗ Cả hai hiểu ngay, vội vàng nói Tốt, các ngươi tử liệu đi Diệp phong bỏ mặt cả hai, phong loan lượn vòng bay về phía bắc Tiểu phong tử Chiêu này của ngươi độc lắm Phong loan cười khá hà Hừ, hiện giờ ta đổi ý Ánh mắt Diệp Phong truyền lạnh, ta không giết hắn mà quỷ hắn trước, để hắn sống mà không bằng chó lợn chịu được vô vằn sỉ nhục và giày vò. ha, <cười> tính cách của tiểu tử này, ta thích. Phong loan cười to, tên kim cái gì dựt đó dám động đến. Của điện chủ à? động đến người trong lòng của đồ đề của điện chủ, chỉ giết hắn thì tiện nghi cho hắn quá. Phong Loan tuy có ý khác nhưng gã không để tâm trong lòng gã hình thành một kế hoạch báo thù hoàn mỹ. chạm vào người không nên chạm phải trả giá đắt. Kim Thiên Dực hãy đợi đấy. Bọn Kim Thiên Dực tuy đi nhanh hơn nhưng sánh sao được một phần mười của Phong Loan? Không đầy hai canh giờ sau, Phong Loan đã phát giác khí tức của sáu địch thủ lao vút tới. Chư vị, đi đường vất vả chi bằng nhỉ một chốc. Diệp Phong mỉm cười lớn tiếng. Bọn Kim Thiên Dực đều biến sắc. Rõ ràng lưu lại hai mạng người, vì sao gã còn đuổi tới? Kim Thiên Dực ngẩng đầu hỏi: Hôm nay hình như đủ số mạng người mà các hạ cần lấy rồi. Thật sao? Nhưng ta còn chưa giết người hôm nay. Diệp Phong sòi tay cười. Ngươi không phát hiện chúng ta thiếu mất hai người sao? Kim thiên rực mắng thầm cười khan À Nghe ngươi nói vậy thì hình như có chuyện đó Diệp Phong tùy ý nhìn đối phương Lạnh lùng Thế thì sao Các hạ không sợ chúng chạy mất Họ chạy thoát thì là họ may mắn Hôm nay ta đến đây để lấy bốn mạng người Gá lạnh lẽo thốt Người rủ kim tông cuốn lên Ngươi chẳng bảo mỗi ngày giết hai người sao Hôm nay mới ngày thứ ba mà ngươi định đuổi tần xếp tuyệt hả? Đuổi tần xếp tuyệt, không, không. Diệp Phong xua xua ngón tay. Mỗ giữ lại hai người trong các vị, còn hai người đã tách đi kia có gì không đúng sao? Tử vô cực và diêm hắc la rúng động, lời Diệp Phong hiển nhiên là chuẩn bị giải quyết cả hai. Nguyên lực trong thể nội dược vô cực dấy lên thân hình vút cao đối diện với Phong Loan, sát ý chốt chặt vào Diệp Phong, hoàn toàn bỏ qua Phong Loan. Một khi nó thể hiện uy năng, y sẽ liều mạng giết Diệp Phong trước. Mắt Phong Loan lói lên nét trêu cợt tinh nhịch, không hề phản ứng. Dược vô cực làm vậy càng hợp ý Diệp Phong. Gái nhảy khỏi lưng Phong Loan đáp xuống đất, ngoắt tay với năm người theo tư thế rất kinh miệt Các ngươi, cùng lên chứ hạ, hỗn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 358, thần thông chi biến. Các hạ sao không truy sát hai người đào tẩu, lẽ nào không sợ họ mời viện binh. Kim thiên rực ôm một tia hy vọng sau cùng ý đồ kéo dài thêm một ngày. Ta giết ai, không đến phiên ngươi lo. Diệp Phong mỉm cười như gió xuân thổi tới, một quang vượt gì. Yên tâm, hôm nay chưa đến lượt ngươi. Chúng nhân nhìn nhau biết hôm nay khó lòng tránh khỏi chiến đấu. Hai cao dai võ Tông và một trung dai võ Tông của rùi Kim Tông cộng thêm điên phong võ Tông Diêm Hắc La cùng nhảy ra vây lấy Diệp Phong. Kim Thiên Dực thận trọng lùi lại một đoạn thương thế do thẩm lan gây ra cho hắn chưa lành, gia nhập trận chiến chỉ tổ vướng bận chúng nhân. Các vị đừng nên chia rẽ, hôm nay mà bại thì không ai sống sót được đâu. Diêm Hắc La hiển nhiên é rè người rùi Kim Tông, sợ bị đưa vào trọng. Chiêm Hương cứ yên tâm bọn mô biết lời hại. Ba võ Tông dụi Kim Tông nghiêm túc gật đầu. Nếu hôm nay đối phương lấy mạng bốn người thì hai người còn lại không thể sống đến ngày mai. Không ai ngu xuẩn cả, tất nhiên không so kè kế mưu trong thời khắc quan trọng này. Chỉ cần bắt sống được Diệp Phong là có vốn để bảo mệnh. Liên lạc được với Tông Mon thì dù hoàng cấp yêu thú thật sự cũng không khiến chúng lo lắng. Bốn người vây quanh Diệp Phong sẵn sàng giàn trận, không vội công kích mục đích của chúng không phải giết chết mà là bắt sống gã. Hơn nữa phải một đòn thành công ngay, không để Phong Loan có thời gian đến cứu viện. Ba trong số chúng là cao thủ hàng đầu đẳng cấp võ Tông Tu Vi thì riêng Hác La hơn hai cao giai hộ vệ. Nhưng chúng là môn nhân rồi Kim Tông nên đẳng cấp công Pháp và võ Ký lại vượt xa. Luận thực lực chân chính Hai cao sai võ tông rồi kim tông còn hơn một chút. Có ba võ tông cấp cao cộng thêm một trung dai võ tông. Chỉ cần không đối phó võ tông thì có gì mà không thực hiện được. Đối diện với thần bí nhân chỉ có tu vi tối cao là võ tông tam dai như diệt phong thì chúng cực kỳ tin tưởng. Phiền hà duy nhất là phải bắt sống mà không trọng thương gã để rồi kích nộ phong loan. Cẩn thận án chiêu của hắn. Diêm Hắc La diết lên quan phán ú vị sơ ý nhất thời mà gục ngã dưới binh tê nhất chỉ. Tuy đánh lén nhưng lực sát thương đó khiến tất cả cảnh giác. Thương lượng xong chưa? Xong rồi thì nạp mạng đi. Nguyên lực trong thể nội Diệp Phong bùng lên, toàn thân chìm trong kim mang. Tấn tập thuật. Thân hình cá loáng lên như rủ mị, biến mất khỏi chỗ đứng. Bốn đối thủ lạnh mình tốt độ quá đáng sợ. Thuận theo hướng gã lắc mình chính là chỗ Kim Thiên Dực. Bảo vệ thiếu Tông chủ. Ba hộ vệ rồi Kim Tông cuốn lên bất chấp tất cả lao vào lưng Diệp Phong. Thế ông lăng lệ rồ ném đến đỉnh điểm. Kim Thiên Dực là mầm non ưu tú sau cùng của rồi Kim Tông. Hắn chết rồi thì cả ba có về đến Tông Môn cũng sẽ bị trách phạt nghiêm khắc. Gã mỉm cười chào lồng với Kim Thiên Dực, thân thể lượn nhanh, đảo hướng bổ tới. Người chưa đến, hai tay một tả một hữu búng ra hai đạo kim quang nghênh đón hai cao sai võ công. Cẩn thận. Cả hai ginh hãi, đẩy nguyên lực dưới chân đến cực điểm, con thân thể theo tư thế quái trì tránh khỏi kim quang, đồng thời sang lên phòng ngực trước mặt nhưng gã không thèm để ý đến chúng thân hình không hề đình trệ xuyên qua hai người quyền đầu chứa năng lượng sắc bén hùng hồn kim mang hóa thành gai nhọn mọc khắp trên đó căng tay kêu tanh tách ráng vào trung sai võ tông đang lao theo sát gót chát một tiếng đùng đục quyền phong ráng chúng ngực kẻ đó cùng với tiếng xương vỡ hắn bị hất văng đi xa để lại một vệt máu đỏ chói mắt trên không lăn xuống đất nằm bất động Không do sống chết Hóa ra hai đạo Kim Quang lúc trước Hoàn toàn không được Diệp Phong vận Kim Nguyên chỉ dọa nạt đối phương Đối phương e rè Linh tê nhất chỉ của gã Không kịp suy tính nên mắc hớm Vì gã tìm được kẻ hở Chỉ một đòn là chúng Tu vi của Diệp Phong không cao Nhưng uy năng hỗn hợp tương sinh Chi lực và thần thông thuật thì không kém Hơn điên phong võ tông Đối phương tu vi chỉ là trung sai lại không đề phòng, đương nhiên không thoát được. ha <cười> ha, kém quá. lẽ nào các ngươi chỉ có thực lực thế này? thân ảnh mơ hồ dần ngưng tụ, gã lại xuất hiện trong trường, không hề kiêng kỵ gì cười nhạo đối phương. trong tích tắc diệt phong giải quyết một đồng bạn ngay trước mắt, ba người còn lại đều thấy bất an, xem ra địch nhân không dễ đối phó như chút tưởng tượng, thậm chí có thể nói là khá khó chơi. Lần đánh lén vừa rồi của gã không thể coi thường Không phải cứ có tu vi cao là thực hiện được Nếu thiếu kinh nghiệm chiến đấu phong phú Hoặc thiếu tự tin vào thực lực của mình Thì quyết không thể hoàn thành Võ tôn tại trường đều là cao thủ Trung dai võ tôn lúc trước chỉ hơi cầm chân Diệp phong thì gã xét xa và trùng trùng bao vây của ba người Hứng chịu thế công lăng lịch từ ba hướng Có thể nói rằng một chiêu đó thập phần mạo hiểm Nhưng sau rút gã vẫn thực hiện được. Cả quá trình diễn ra rất nhẹ nhàng, một chiêu là khiến Trung Giai Võ Tông không chống cự nổi. Họ không ngờ trừ linh tê nhất chỉ, lực đạo trên quyền đầu của gã cũng lợi hại như thế. Xú tiểu tử, dám mục trung vô nhân như vậy hả? Diêm Hắc La nổi giận Diệp Phong giết đồng bạn thân mật nhất của y tất nhiên y phải phẫn hận vô cùng. Cả ba đồng thời vận khí tức đến cực độ, khí thế võ tông từ các hướng khác nô rồn lên Diệp Phong. Hùng hậu, bàng bạc. Chúng không hẹn mà cùng đổi ý. Trận này không thể nương tay. Phải liều mạng để trọng thương Diệp Phong rồi hợp lực bắt gã bằng không bị gã thừa cơ chia cắt thì hối hận cũng muộn rồi. áp bức tuyệt đối từ khí thế trong trường khiến ba người vững tâm hơn hẳn. Nói đến cùng thực lực của Diệp Phong cũng chỉ là Điên Phong Võ Tôn, ba người đều có thực lực tương đương với gã có gì đáng lo. Cuối cùng cũng xuất toàn lực hạ, khói môi cái nhích lên lạnh lẽo Vậy ta cũng cho các ngươi thất thực lực thật sự của ta. Thần Thông Biến Gã quát khẽ thân thể kêu lên tanh tách, lớp kim mang sán lãn bao phủ bên ngoài thân thể, nháy mắt đã biến thành màu vàng tía thoáng nhìn là toàn thân lạnh toát. Khí tức hùng hồn từ đó phát ra, lan khắp toàn trường, nháy mắt sau, khí thế do ba người đối phương liên thủ kết thành bị chấn tan, ngược lại bị khí tức của Diệp Phong dồn vào hạ phong. Ngươi! Thật ra là quái vật gì hả? Kim thiên dự thất thanh. Là dù kim tông thiếu tông chủ kiến thức của hắn rất rộng nhưng chưa từng nghe nói con người tu luyện được loại nguyên lực thế này Cả ba cùng tỏ ra chấn động kinh ngạc tột độ Trạng thái của gã bột lộ ra vượt ngoài tưởng tượng của họ Khí tức nguy hiểm từ mình Diệp Phong truyền lại khiến từ đáy lòng chúng xấy lên nỗi bất an thật sâu Từ vô cực nãy giờ dùng khí cơ chút chặt vào Diệp Phong Giờ tỏ vẻ kinh hãi Cảm ứng của Isaac xác định rằng khí tức của thần bí nhân đột nhiên biến thành rất lạ lắm. Hơn nữa lúc trước y cảm thụ được linh hồn ấm ký của Diệp Phong, giờ trở nên mờ ảo, rất khó cảm nhận. Nếu không tận mắt thấy gã biến thân y thật khó mà tin được hai Diệp Phong khí tức khác hẳn nhau là cùng một người. Kỳ thật cũng không lạ, Diệp Phong biến thân xong. Khí hải hoàn toàn thay đổi thân thể đầy chân nguyên lực cơ hầu ngăn cản được mọi hành động tra xét linh hồn. Dù một võ hoàng đứng trước mặt gã cũng khó phán đoán được Diệp Phong sau khi biến thân là Diệp Phong của lúc trước. Trừ phi chính mắt thấy gã biến thân, không thì gã hoàn toàn có thể lợi dụng thần thông biến để giả trang thân phận, thậm chí không cần cả dịch dung. Quác, quác, quác. Phong loan đột nhiên ré lên chói tai, thân thể to lớn run lên vì hưng phấn, nói với vụ vô cực bằng giọng cợt nhả. Tên ngô xuẩn nhà ngươi tưởng bằng chút thực lực mạc hạng đó uy hiếp được ta sao? Nếu bản tôn thật sự xuất thủ, lại để ngươi biểu diễn nãy giờ hả? Tiểu Phong tử đủ giải quyết toàn bộ các ngươi rồi. Quác quác quác. Sắc mặt dưỡng vô cực trở nên cực kỳ khó coi, lòng đầy hổ thẹn. Hóa ra từ đầu đến cuối đối phương không thèm nhìn đến y, khiến ý tưởng mình đã có cách đối phó với yêu thú này. Bất quá, đối phương coi tam sai võ tôn như y là vô dụng chăng. Coi thường ta, nhất định sẽ phải trả giá. Tưởng vô cực thầm gầm lên tưởng một tiểu tử võ tôn dựa vào bí pháp biến thân nào đó đánh bại được ta chắc. Không thể nào, tôn giá không xuất thủ, cực vô cực mắt ánh lên hàn tinh, lời bản tôn chưa bao giờ sai, ngươi thắng được y, bản tôn tuyệt đối không khó dễ ngươi. Phong loạn gục gặp đầu nói, Diệp Phong bắt đầu phát uy ở phía dưới, cư trảo thần thông thuật gương mặt gã được kim nguyên che phủ trông đầy tuyệt dị, tay phải chợt xài ra thành trượng dưới, đồng thời bàn tay to lên, ngón tay mọc ra những cái móng to lớn, sắc bén như dao được từ kim Quang hồ vẫn vít chung quanh cực kỳ đáng sợ. gã cười hăng hắc, cự tào lớn ngang nửa thân thể người vung lên như điện chụp lấy một cao giai võ tung, móng tay sắc lém xuyên qua năng lượng hồ giáp để lại năm hút máu trên mình hắn. Đối phương không kịp kêu lên hai giấy rủa đã bị lấy mất sinh cơ Thần thông thuật thật sự uy lực kinh nhân Cả Diệp Phong cũng cả kinh Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ gấu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website Odiocuyện.org Chương 359 Ta là Diệp Phong Thấy người phe mình trong nháy mắt đã chết dưới tay Diệp Phong, riêng hắc la cùng một cao dai võ tôm hãi hùng, không dám giao đấu mà chia ra bỏ chạy. Diệp Phong ngẩn ra một chút rồi nở nụ cười lạnh tàn nhẫn, ném võ tôm trong tay đi cánh tay trở lại nguyên hình. Giờ mới chạy thì muộn rồi. Gã đứng im, hai ngón giữa hơi trùng lại, chân nguyên hồn hậu tích tụ lên đầu ngón tay trong khoảnh khắc. Ngưng chỉ thần thông thuật, môn hình thể thần thông thuật này biến mười ngón tay trở nên cực kỳ nhanh nhẹn, ngưng tụ và hữu lực, đồng thời mang hiệu quả của ba loại cơ sở thần thông thuật: Cự lực thuật, thiết bị thuật, tấn tật thuật. Vu võ khi cận chiến thường chi triển môn này chỉ lướt như gió, cứng như thép, không gì không xuyên qua được. Linh tê nhất chỉ có uy lực chủ yếu ở cường độ ngưng tụ nguyên lực, nhưng lực đảo ngón tay và khả năng chịu đựng cũng bị ảnh hưởng. Chu thần tiến kỹ có uy lực vượt xa linh tê nhất chỉ vì chu thần cung và kim nguyên lực đồng nguyên cực kỳ dung hợp, có thể phát huy được hiệu quả sắc bén đến mức cao nhất. Cường độ chỉ lực của gã hiện giờ tăng vọt, tuy không đạt đến mức của chu thần tiến kỹ nhưng lực sát thương của linh tê nhất chỉ đâu chỉ tăng thêm một lần. Diệp phong tả gấu khai cung, lấm liệt búng ra. Hai đạo tiến mang màu vàng tía lớn hơn gấp hai lần lúc trước chia ra xẹp vào hai đối thủ. Vập, lưng võ tung dụ kim tung thủng một lỗ lớn chừng cổ tay, xuyên thấu tới ngực thậm chí có thể nhìn sang phía kia qua cái lỗ đó. Dùng sợn cực độ, siêm hắc la vốn khó thoát nhưng tốc độ của dụng vô cực còn nhanh hơn thoáng cách đã đến trước mặt thủ hạ kéo mạnh. Tiến mang của Diệp Phong xẹp qua sườn y Đánh gãy khớp xương trên cánh tay chưa kịp rút lại Chỉ còn lại nửa khớp xương dính theo da thịt lủng lẳng trên vai Cơn đau khiến da mặt y to rút Thây thảm cực độ Đi Cử vô cực mang theo diêm hắc la Đằng không bay lên định lợi dụng ưu thế phi hằng của võ tôn bỏ chạy Phong loan đáp ứng không xuất thủ Chỉ bằng thực lực của Diệp Phong Tuyệt đối không chặn y Tinh quang lói lên trong mắt phong loan thân hình xuất hiện trước mặt y như phấn di, hai cánh vẫy mạnh, khí lực kinh nhân bước y dạp xuống trước mặt diệp phong. Tôn giá có giữ lời không? Ừ, vô cực sắc mặt cực kỳ khó coi. Quác quác, ta đã nói ngươi thắng được y thì ta không làm khó. Nhưng giờ ngươi không chiến đấu mà bỏ chạy, bản tôn không thèm giết ngươi nhưng không cho phép ngươi đào tẩu. Phong Loan cười thành khạch. Tiểu Phong Tử vừa đột phá, đang cần một đối thủ thực lực tương đương để rèn luyện, sao lại để ngươi chạy được? Đáng chết! Tưởng vô cực phấn hận nhưng không có chỗ phát tiết. Đường đường nhất phương bá chủ, tam giai võ tôn lại bị đối phương biến thành đối tượng rèn luyện, quả là đại sỉ nhục. Phong lão nói không sai, chỉ cần thắng được mấu thì ngươi được tha, kể cả thủ hạ cũng ngươi. Diệp Phong liếm môi, giao đấu với võ tôn ban nãy còn chưa đáng là làm nóng người quá chán nản. Tự vô cực thầm nhủ, Diệp Phong hiện tại tuy đáng sợ nhưng với thực lực của y cũng không phải sợ. Hơn nữa bí thuật nào cũng không thể thi triển vô hạn chế, chỉ cần đợi khi bí thuật kết thúc y sẽ không chiến mà thắng. Không còn thời gian cho ngươi cân nhắc đồng ý hay không. Diệp Phong chợt cười lạnh. Ta biến thân chỉ được trong hơn 10 phút Nếu ngươi chống cự được đến cùng thì sẽ giữ được tính mạng cả hai Được, hai vị nói phải giữ lời Ủa vô cực tuy nói hai vị nhưng lại nhìn Phong Loan Với yêu hú này mới là địch nhân có thể uy hiếp đến mình Quác quác Chỉ cần người không chạy, lão Phong ta quyết không nhúc tay Phong Loan cười lạnh Diệp Phong nở nụ cười mãn ý Đợi chút nữa Không chung ló lên tàn ảnh vàng tiếp Diệp Phong hiện rõ thân hình cách đó mấy chục thước Dưới chân gã là kim thiên dựt bò dưới đất khác nào Con chó nhà có tan Xem ra có vẻ nhân lúc hai người chiến đấu mà lén bỏ đi Hôm nay giết thế đủ rồi Ngươi sợ gì Mắt Diệp Phong lộ rõ nét trào lộng hỗn kiếp Thật ra ngươi là ai Bọn ta và ngươi không thù không oán, vì sao ngươi phải giết bọn ta?" Kim Thiên Dực thấy không thoát được, liền gầm vang. Diệp Phong đỉnh đáp, đột nhiên thể nội huyết mạch xung xung. Tâm niệm của gã máy động, tay phải đưa về phía eo Kim Thiên Dực, chát. Huyền Thiên Như Ý bỗng từ chữ đại vật bay ra, đáp xuống tay gã. Cảm nhận xúc cảm quen thuộc, gã hoan hỉ vô cùng. Bảo bối sau rút cũng quay về Ngươi, ngươi Kim thiên Dực như thể gặp phải việc gì đó Miệng há hốc tỏ ra không tin nổi Cây thanh sắc một bổng lọt vào tay hắn Hắn từng nghiên cứu qua nhiều lần Từng thấy Diệp Phong khi sử dụng cây bổng này Có thể đấu với Trung Giai Võ Tôn Phần lớn công lao bắt nguồn từ vũ khí này Nếu hắn có thể thi triển thì thực lực càng kinh nhân Tiếc rằng cây thanh bổng này trừ không thể phá hoại thì không khác gì một côn thông thường. Cây bổng sờ chủ động quay về, nếu hắn không quá ngốc thì hiểu ngay là ý gì. Không sai. Ta là Diệp Phong lúc trước xa vào miệng dao, ngươi thất vọng lắm hả? Ta không hề chết. Diệp Phong cởi mặt nạ sắt xuống, nở nụ cười lạnh đáng sợ khiến kim thiên dực run rẩy tận đáy lòng. Không, không thể nào. Đáng tiếc thanh dao đã khiến ngươi thất vọng Hai tay diệp phong đặt lên vai đối phương Hai tiếng lách cách vang lên Năng lượng kinh hồn rồn từ đó xuống thân thể kim thiên dực Vai hắn gãy thành từng đốt cơn đau nhói vào tim dâng lên ấp Chát chát Mũi chân gái như gió Đá nát hai đầu gối kim thiên dực Hắn rùm xuống y phục ướt đẫm mồ hôi vì đau đớn Tiểu vương bát đàn Có sợi thì giết ta đi. Hắn biết rơi vào tay do thì đừng mong thoát được, thà cứ để gã giết phát đi thì đỡ phải chịu hành hạ. Giết ngươi." Diệp Phong mỉm cười. "Không đâu. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ tiếp tục giày vò ngươi. Đây chỉ để đề phòng ngươi trốn chạy. Các hạ thật ra muốn gì?" Kim Thiên Dực lại có vi vọng có lẽ Diệp Phong e ngại thế lực của Sủi Kim Tông nên định bàn điều kiện với hắn. Chỉ cần hắn còn sống tất sẽ tìm được cơ hội trả thù. Diệp Phong, ngươi đợi đấy. Tình thế nằm trong tay Diệp Phong nên Kim Thiên Dực không ngờ mình bị gạt. Vốn hắn chuẩn bị tự sát nhưng vì thế mà từ bỏ ý định này. Chút nữa chúng ta sẽ từ từ tính nợ. Thân ảnh Diệp Phong loáng lên quay lại chỗ cũ đối diện vượt vô cực. Giờ là lúc chúng ta giải quyết vấn đề. Vượt vô cực tỏ ra ngưng trọng, không còn hứng thú để ý đến sống chết của Kim Thiên Sực. Y không biết ai là Diệp Phong nhưng đối phương đã bộc lộ thân phận, khẳng định sẽ không để hai người bọn Y rời khỏi đây. Nhưng với thực lực gã vừa thể hiện tuyệt đối không thể đánh bại Y trong vòng 10 phút. Y có lẽ không thắng được gái nhưng không thể bại nhanh đến thế. Nếu Phong Loan không xuất thủ được vô cực không nghĩ ra lý do gì mình sẽ thất bại. Nhìn gương mặt Diệp Phong vừa hết nét ngây thơ y thật không nghĩ ra một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi làm cách nào tu luyện được chiến lược yêu nhiệt đến thế. Hơn nữa đối phương lấy đâu ra lòng tin mà đối diện một tam giai võ tôn vẫn chắc sẽ đánh bại trong tích tắc. Để vượt mỗ lính giáo thực lực của các hạ, vượt vô cực hít sâu một hơi thu liếm tâm thần đẩy nguyên lực lên đến tám thành chuẩn bị sẵn sàng. Dù trường chiến đấu này có kết quả sau cùng thế nào, vượt mỗ đều không tiết lộ việc này với ai hết. Hắc hắc, lúc trước xa cho các ngươi cơ hội nhưng tử ngươi từ chối, giờ hối hận thì đã muộn. Diệp Phong tất nhiên hiểu ý phượng vô cực nhưng gã không định tỏ vẻ từ bi Bất kỳ ai cũng nên trả giá cho sai lầm của mình Ấm um. Ngoài ra gã mọc lên một lớp gai tín vàng Gã dơ huyền đầu đang to dần trông không khác gì hai quả cầu gai khổng lồ Tự trùy thần thông thuật Chân gã rầm mạnh thân ảnh vút lên mơ hồ xẹp vào phượng vô cực Bùng Bùng Hai đạo huyền ảnh bước dược vô cực lùi liền bốn bước, nguyên lực hổ sát lóm vào hai vết có thể nhìn rõ. Lực đạo cao thêm hai phần thì có lẽ đã tạo thành thương tổn thực chất. Võ tôn quả nhiên võ tôn không so được. Diệp phong hưng phấn vặn vẹo cổ, hai tay vỗ vào nhau bồm bộp. Người đáng cho ta giúp toàn lực. Vượt vô cực cảm thấy bất an cực độ. Đối phương vận dụng võ ký gì đó và một lớp gai năng lượng thuần túy chứa lực đạo mà y suýt nữa không phòng ngự được. Ở Đại Lục có bí pháp để thăng nhục thân đáng sợ như vậy sao? Đòn công kích tiếp theo của Diệp Phong khiến y không còn thời gian cả nghĩ buộc phải toàn lực thôi động khí hải bố trí phòng ngự kiên cố nhất quanh mình. Một lớp một nguyên hộ giáp dày cả thước bọc kín thân thể y. Hình thành thế trái ngược với năng lượng màu vàng tía của Diệp Phong Cự lực thuật Cơ sở thần thông thuật có thể hòa cùng hình thể thần thông thuật Ngọn quyền thạch phá thiên kim của Diệp Phong Không gian quanh đó tựa hồ bị chấn đến mức độ cong queo Dòng khí hùng hậu thổi sạch những nơi gã lướt qua Một nguyên linh cầu Tuyệt vô cực ôm hai tay thành vòng cung Một quả thanh sắc năng lượng cầu nhanh chóng lớn lên cấp tốc chuyển động Quyền phong của Diệp Phong vừa tới y đẩy mạnh cả hai tay, Hỗn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 360, xính uy một nguyên linh tàu va chạm với quyền đầu của Diệp Phong, phát ra tiếng nổ chấn động bàn tay. Thân ảnh cả hai cùng bật lùi lại, Diệp Phong có vẻ kém hơn một chút, lùi xa hơn Chuẩn Vô Cực 3, 4 thước. Bất quá gã vẫn lạnh lùng thân hình vừa sừng lại liền lập tức lao tới, không cho Chuẩn Vô Cực cơ hội lấy hơi. Chân kim nguyên lực trên mình gã không biến hóa gì, còn nguyên lực hộ giáp của Chuẩn Vô Cực sau pha giao kích hung mãnh vừa rồi đã giảm đi 3 phần. Tuy tốc độ ngưng tụ thiên địa chi lực của võ tôn cực nhanh nhưng vẫn cần thời gian. Diệp Phong tuy vận dụng chân nguyên lực nhưng uy lực công kích chủ yếu đến từ nhục thân. Hà Húng chân nguyên lực vốn được sấn động nhanh gấp trăm lần nguyên lực lưu động trong phổ thông khí hải. Dù cảnh giới của gã kém hơn dược vô cực song với tính chất năng lượng của chân nguyên lực thì tốc độ hút thiên địa chi lực không hề xuất hơn. Tốc độ tích tụ năng lượng của cả hai ngang nhau, nhưng tốc độ tiêu hao thì vượt vô, vượt xa. Chân nguyên lực của Diệp Phong chỉ để chi dùng cho kinh cức thứ sáp và thi triển thần thông thuật, ngoài ra gã không hẳn chỉ dựa vào năng lượng để công kích và phòng ngự. Còn vượt vô cực thi triển bất kỳ võ ký nào cũng dựa vào một nguyên lực. Như vậy, trong cuộc chiến tiêu hao cường độ cao, ưu thế của gã rất rõ ràng. Tam giai võ tôn không phải phổ thông cường giả, gã chưa từng mong rằng chỉ một đòn là chúng So sánh uy năng thật sự giữa hai bên, e rằng gã còn xa vào hạ phong Bất quá không sao hết, ảnh hưởng đến kết quả chiến đấu không phải lực công kích mạnh nhất của song phương. Trong một hơi thở, gã có thể phát ra 4, 5 đạo huyền ảnh, uy lực đều không kém nhau bao nhiêu. Ủa vô cực trong thời gian đó chỉ tối đa phát ra được hai đòn công kích mạnh hơn gã, Sau đó khí thế kém dần để gã chiếm mất thượng phong Dưới công kích như bóng với hình của gã, Chỉ trong mấy chục xây ước vô cực đã không chống nổi Tuy chỉ cất tay là tụ được thiên địa chi lực siêu mạnh thành năng lượng cho mình Nhưng vẫn không chống chọi nổi thế công như cuồng phong bảo vũ của gã. Trường thể thần thông thuật Song phương cùng bị chấn lùi, Diệp Phong vừa lùi lại, tay phải chợt dài ra hân trưởng trong tích tắc quyền đầu phủ một tầm gai nhọn đấm vào mặt tượng vô cực, hỗn đàn. Tượng vô cực cơ hồ phát cuồng đối phương là quái vật gì? Rõ ràng là nhân loại, vì sao thân thể không hề bị tiết chế, có thể tùy ý biến hóa và tăng trưởng. Khi đã trải nhiều sóng gió cũng không khỏi chấn động khi thấy hình thể thần thông thuật. Hắn mẹo cổ lách người, không muốn tiếp tục ngạnh tiếc Diệp Phong. Lần giao thủ vừa rồi khiến khí thế của hắn tụt xuống còn không đầy bảy thành. Hừ, xoay chiều. Cánh tay đang thẳng đột nhiên cong vòng ở cổ tay, hình thành một góc nhọn không ngờ. quyền đầu của Diệp Phong ráng vào mặt vừa vô cực, bịch. Tuy có nguyên lực hộ thể nhưng lực sung kích quá mạnh khiến vừa vô cực ngã sấp. Một nguyên lực khó khăn lắm mới tụ lại được trước đó bị đánh tan hai thành. Cánh tay dài gần hai trượng của Diệp Phong chợt vẩy mạnh từ cương thành nhu biến thành ngọn soi múa lượn. Lớp gai màu vàng tía trên soi lởm trờm hung hãn quật vào vườn vô cực chát. Vườn vô cực chật vật ếp người xuống đất thân thể nhẹ nhàng dính sát mặt đất lướt ngăn tránh khỏi đòn công kích. Mặt đất sun lên một khe nứt dài hơn trượng xuất hiện. Hai bên gì là vô số những đường ngoằn ngoèo vương đi quả thật đòn quật xuống vừa rồi hung hãn cực độ. Diêm Hắc la ôm vai trọng thương cảnh đó, còn cả kim thiên Dực nằm dưới đất ngoài xa há hốc miệng trước phương thức chiến đấu dưỡng gì đó. Cả hai đều là người kiến thức quảng bắc mà chưa bao giờ thấy phương thức của Diệp Phong. Tiểu tử này thật ra có phải con người không? Dù là yêu thú cực kỳ đặc thù cũng không thể có thần thông cổ quái như thế chứ nhỉ. Ở đại lục có loại bí pháp này sao? Diệp phong đắc thế nhưng không dừng lại, lực phản chấn sau pha va chạm chưa tan hết, gã tiếp tục nhảy bổ vào giường vô cực. Một khi độ tụ lại của một nguyên năng lượng của y không theo kịp tiết tấu chiến đấu thì bại chắc vù. Tử vô cực nhảy vọt lên lưng chừng không cách mặt đất chừng hơn 5 trượng, đứng thở hồng hộc. Ở độ cao này trừ phi Diệp phong có thể khống chế thiên địa chi lực phi hành còn không dù nhảy lên cũng sẽ cạn lực. Tử vô cực đã hết cách đường đường võ tôn mà bị một thiếu niên bước đến mức phải lợi dụng ưu thế phi hành mới có cơ hội lấy hơi, dù xa mặt y dày cũng đỏ lửng linh. Ta thừa nhận các hạ có thực lực đánh bại ta. Nhưng cảnh giới cách biệt đã quyết định tắc hạ không thể là người thắng lợi cuối cùng. Lúc này y chỉ còn cách dùng những lời lẽ kêu choan choảng để che đậy hành vi, vô sỉ, của mình. Để giữ được mạng, mặt mũi thì đát làm sao? Hơn nữa trận chiến này vốn không công bằng, có phong loan ở ngoài, vượt vô cực căn bằng không dám thi triển tông kích có lực sát thương thái quá bá đạo. Vạn nhất trọng thương hoặc xếp chết Diệp Phong thì y không ngây thơ đến mức cho rằng Phong Loan sẽ tuân thủ lời hứa tha cho y. Chỉ là y không ngờ Diệp Phong mạnh đến mức này. a vậy ư. Diệp Phong nheo mắt, ngẩng đầu nhìn dược vô cực trên cao, lạnh nhạt nói. Trừ phi ngươi có thực lực hơn xa ta, có thể một đòn đánh gục ta hoặc ngươi biết phi hành. Không thì trận chiến này chắc chắn ngang ngửa vô cực đỏ mặt, hổ thẹn nói Hoa nhi, ta bắt đầu thấy hân thưởng ngươi rồi Phong loan ở gần đó kêu lên quang quát Không sai chiến đấu thật sự không kể gì thủ đoạn Ngươi không chết thì ta vong Khách khí với địch nhân là tàn nhẫn với mình Tiểu Phong tử còn bản lĩnh gì nữa không Lão Phong này đang nói là sẽ không giúp đâu thuộc vô cực hớn hở thầm thề rằng thoát thân rồi sẽ không tiết lộ tên tiểu tử này cho ai biết. Từ tuổi tác, thực lực của Diệp Phong hay Phong Loan mà gã cưới đều cho thấy bối cảnh không đơn giản. Dám đổ sát môn nhân sủi kim tôn, đảm lượng đó người thường lấy đâu ra? chạm vào gã thì được gì? Ta đúng là không có thực lực đánh bại ngươi trong tít tắc cũng không thể phi hành. Diệp Phong bình thản vậy đấu đến đây thôi sau này phượng mỗ quyết không tiết lộ mảy may liên quan đến cát hạ thế nào phượng phu cực khiêm tùng ôm quyền hớn hở nói nhưng không có nghĩa là ta không có cách đánh bại ngươi khó môi diệt phong đột nhiên cong lên thân hình vút cao lên lưng chừng không Thân thể lướt lên chừng 17-18 thước thì bắt đầu rơi xuống. Tình huống này dù gã đến được trước mặt vượt vô cực thì cũng đã hết. Úi thế y ở trên cao có thể dễ dàng hất lùi xuống. Vượt vô cực ban đầu còn hơi ginh ngạc. Nhưng khi phát giác Diệp Phong chỉ nhảy lên theo cách thông thường thì cảm giác khẩn trương tan hết. Không trùng. Vĩnh viễn là thiên hạ của tôn giả trở lên dù thực lực đối phương đến đâu mà không biết phi hành thì cũng vô dụng. Y sơ cao một tay thiên địa chi lực ngưng tụ lại định đánh gã bật xuống. Ngự khí thần thông thuật dưới chân diệp phong chân nguyên hình vòng cung chợt bạo phát thành vô hình khí trình kinh tiên nháy mắt sau đã đẩy thân thể gã lên cao hơn hai trượng tới trước mặt phượng vô cực. Y hiển nhiên không hề phòng bị bàn tay định vỗ xuống cũng ngưng cứng lại trên đỉnh đầu ánh mắt đầy kinh hãi. Mượn sức phun ra của nguyên lực đích xác khiến võ giả không thể phi hành tạm thời dừng lại trên không, nhưng hiệu quả kiểu này không thể linh hoạt và nhanh nhẹn như phi hành thật sự. Từ vô cực cũng phòng bị Diệp Phong lợi dụng nguyên lực tạm dừng trên không nhưng không ngờ khoảng cách hơn hai trượng chỉ một sát na đã không còn. Võ Tôn chỉ có thể điều động thiên địa năng lượng, nói cho cùng là chỉ biết mượn thiên địa y lực, còn Võ Tôn là khống chế thiên địa năng lượng. Cảnh giới dĩ nhiên cao hơn nhiều. Chỉ từ Võ Tôn trở đi mới có thể khống chế thiên địa chi lực để phi hành. Thủ đoạn này của Diệp Phong khác với phi hành thông thường, mà như hai chân dấm vào thực thể, mượn phản lực vút đến trước mặt y, gã. Thực hiện bằng cách nào? Rõ ràng gã dấm vào không khí cơ mà Trong lúc ý chấn động quyền đầu của Diệp Phong đã đấm tới Thượng vô cực căn bản không có thời gian phản ứng đã bị ấm từ trên không xuống Giáng mạnh vào mặt đất Một cái hố sâu xuất hiện trước mắt chúng nhân sau tiếng nổ lớn Diệp Phong lăng không xoay mình Dưới chân lại vang lên tiếng nổ lao vào vị trí thượng vô cực Như giải cầu vòng màu vàng tiếc thoáng cách là tới Cự thần thông thuật Người chưa tới, tay và quyền đầu đã kêu tanh tách dài ra mấy lần. Gã như viên vấn thạch khổng lồ từ trên trời rơi xuống, ầm. Mặt đất rung rinh trong hố sâu giấy lên bụi mù, diện tích lõm xuống tăng nhanh. Vô số vết nước dày đặt lan ra, đến chừng mười mấy thước mới dần dừng lại, phột. Thân thể vượt vô cực văng ngược lại giữa lớp cát bụi đồng thời phun máu, sắc mặt như tờ giấy. Ngự khí thần thông thuật. Thực tế là hình thái sơ kỳ của chân không pháo, lợi dụng năng lượng nổ trong phạm vi hẹp bên ngoài nhục thân, hình thành một làn sóng xung kích ngưng tụ khiến vô võ sử dụng thuật này có thể tự do tung hoành trên không như dưới đất tùy ý biến ảo thân hình. Tuy về bản chất, Ngữ khí thần thông thuật không bằng phi hành Nhưng linh hoạt hơn nhiều Tạm thời dừng lại trên không Hơn nữa xoay chuyển trong phạm vi hẹp Cũng có lưu thế xin Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyển được chia sẻ tại website Odiocuyển.org Chương 361 đả thủ võ tôn Nhưng thuật này rất hao năng lượng trạng thái thần thông biến của gã hiện thời, nếu liên tục thi triển ngự khí thần thông thuật thì thời gian biến thân tối đa chỉ là 5 phút. Nếu thật sự dùng đến chân không pháo, thực lực của gã e rằng không thi triển được. Ngực dụng vô cực có thêm một dấu quyền cực lớn, quanh đó đầy vết máu, hiển nhiên thổ thương không nhẹ. Xương ngực gáy mất mấy cái, chỉ thở thôi cũng khiến vết thương đau thấu tâm can xem sao người. Bại rồi. Từ lúc bắt đầu đấu đến giờ chưa đầy 5 phút, Tam giai võ tôn tại Thần Châu cũng là cường giả có hạng, lại bại trong tay một thiếu niên vừa tiến giai võ tông. Không chỉ phủ vô cực khó tin mà thủ hạ của y là Diêm Hắc La cũng chấn động, ánh mắt không dám tin vào sự thật. Cửu Mỗ bại không còn gì để nói. Cửu vô cực chán nản cúi đầu, tuy vì nhất thời sơ ý Không toàn lực phòng bị nên bị Diệp Phong đánh trọng thương Nhưng y lợi dụng ưu thế phi hành thoát ly vòng chiến đấu cũng là sở trò vô lại rồi Giờ gã dùng năng lực đường hoàng đánh y rớt xuống Là bậc cường giả bá chủ thì cũng có tôn nghiêm của mình thua là thua Không hề mượn lý do bào chữa Tại hạ kính trọng các hạ là cường giả nên để cho các hạ thống khoái Diệp Phong bình tĩnh nói Tại hạ sẽ không khó dễ thù hạ của các hạ Có trách phải trách các vị chọn lựa sai lầm lúc trước Trước khi vừa mố chết Không hiểu các hạ có thể giải cho một nghi vấn chăng Vừa vô cực đột nhiên hỏi một câu cổ quái Ngươi nói đi Các hạ xem ra chưa đầy 20 Vừa mố mạo muội hỏi tuổi thật của các hạ là bao nhiêu Diệp Phong hơi ngạc nhiên rồi nhăn nhó Đó là câu hỏi sau cùng của các hạ. Mỗ không giấu, năm nay mỗ vừa tròn 18. 18 sao có thể không chỉ vượt vô cực mà cả phiêm Hắc La cũng kinh hô. 18 tuổi đạt đến nhất sai võ tôn, họ còn có thể tin được. Trong lịch sử võ nguyên đại lục, thiên tài tu luyện như thế cứ mấy trăm hoặc ngàn năm lại xuất hiện một hai người. Dù là vượt tài tư chất tuyệt luôn hơn nữa cũng có vài ba Nhưng từ cổ chí kim chưa từng có quái vật thắng được võ tôn từ lúc trước 20 tuổi Dù là thi triển bí pháp cũng không thể nào Bí pháp nào cũng không thể đẩy thực lực một người cao thêm một cảnh giới Trong tràng, Việt Phong cũng có thể phát huy thực lực cao giai võ tôn Nên khi thi hiển thần thông biến có thể đấu với sơ giai võ tôn Nếu dự vô cực thật sự trọng thì gã coi là đối thủ ngang tầm hoặc gã muốn ắng y thì buộc phải sử dụng tớ nguyên hoàn Thực tế, gã cũng đỉnh như phật Một khi thời hạn biến thân kết thúc mà vẫn không thể kích bại dược vô cực thì gã sẽ sử dụng tớ nguyên hoàn làm giảm thực lực của đối phương rồi tung đòn tất sát Gã không để nhân chứng biết bí mật thân phận của mình và thấy gã đồ sát rồi kim tôn được sống sót Gã không muốn triệt để trở mặt với rùi kim tung Ai? Cuộc vô cực thở dài Bại trong tay cắt hạ đúng là không oan Có thể tưởng tượng với tuổi tác tiềm chất cùng các loại thần thông bí thuật của gã, Cầu thêm kinh nghiệm chiến đấu lão luyện Sau này tuyệt đối sẽ thành đại nhân vật vô phong bắn vũ của võ nguyên đại lục Chết trong tay gã không hề oan uổng Phi ngôn kết thúc ta đưa cắt hạ một đoạn Đạo tu luyện như đi trên mép văng mỏng, chỉ cần sơ sẩy là gặp họa diệt thân. Diệp Phong đã mấy lần được mài rúa không còn nhân từ một cách vô vị nữa. Trên quyền đầu của gã, chân nguyên lực hùng hậu từ từ ngưng tụ, vừa vô cực không phận nguyên lực phòng ngự, nhắm mắt đợi chết. Tiểu Phong tử, đợi đắc. Phong Loan đột nhiên gọi. Phong lão có việc gì? Gã lấy làm lạ. Ta thấy hoa nhi này cũng khá, xếp đi chẳng tiếc lắm sao. Phong Loan tỏ vẻ nghiêm túc. Nếu tiểu Phong thu phục được thì cũng là một cách giải quyết. Ta thu phục một võ tôn. Gã chưa từng cân nhắc việc này, sợ nghe Phong Loan đề cập thì đồng lòng. Ứ vô cực sật sật xa mặt tỏ vẻ lạ lùng. Một mặt đó là cơ hội sống sót duy nhất mặt khác tôn nghiêm của võ tôn không có phép y vì tính mạng mà chịu khuất phục một thiếu niên ít hơn mấy chục tuổi. hơn nữa khi không biến thân thực lực của gã kém xa y vì sao y lại thật lòng tín phục? hiển nhiên đó cũng là việc gã lo lắng thực lực hiện tại của gã không thể áp chế dục vô cực thu phục đối phương thuần túy là chuyện tiêu lâm. bất quá sau một lúc suy tính thì lòng gã bừng lên. các hạ Thật lòng theo ta. Diệp Phong không nói thần phục, chỉ bảo là theo thân ý vô cùng. Các hạ say thật sự tin những mỗ ư? Cửu Vô cực cười trí nhạo, dù là theo thì với thân phận đường đường võ tôn của cũng mất mặt lắm rồi. Bất quá sứ được mạng nên cũng đáng cân nhắc. Quan trọng là làm cách nào đạt thành quan hệ hai bên tin nhau. Nếu các hạ thật lòng đi theo, mỗ sẽ có biện pháp tin tưởng được Diệp phong mỉm cười Chỉ cần các hạ tận tâm hiệp trợ Giải quyết giúp những phiền hà mô không giải quyết được Mô đảm bảo sẽ không cưỡng ếp các hạ làm những việc khác Khi đến thời điểm thực lực của mô vượt hẳn Mô sẽ để các hạ tự do thế nào Thực vô cực hớn hở Tạm thời khuất phục thì y không có lý do gì không đồng ý Y chưa từng hoài nghi Diệp phong sẽ vượt hơn thực lực của y Với tiềm chất của Diệp phong Nhiều thì hơn 10 năm ít thì chỉ vài năm sẽ tấn thăng đến võ tôn Thậm chí sau rút gã có thể trở thành võ hoàng Tương lai kia nói với người ta là mình từng đi theo một nhân vật như thế Không chỉ không mất mặt mà là vinh diệu Các hạ nói thật chứ Nhất ngôn cầu đỉnh, hào Cửu mố nguyện ý thần phục Cửu vô cực cung kính thi lễ Đã vậy mố sẽ hạ một đạo thế huyết chú Say này các hạ mà có hành vi phản lại mố Quyết chú sẽ khiến các hạ nổ đầu mà chết Thấy sắc mặt dự vô cực khó coi Diệp Phong bật cười Mố chỉ phòng vạn nhất Chúng ta chưa đạt đến mức tin tưởng nhau Nếu sau này các hạ được mố tín nhiệm hoạt đến khi các hạ được tự do Mố sẽ giải quyết chú này Thế quyết chú Tưởng mố vì sao chưa từng nghe qua Tưởng vô cực cẩn thận hỏi Đó là huyết chú đặc biệt do mố thi triển bí thuật các hạ không biết cũng không có gì lạ Đầu ngón tay diệt Phong khẽ lắc bước ra một giọt tinh huyết nhỏ Chú Pháp này cần các hạ tâm cam tình nguyện tiếp nhận Hơn nữa người thi triển và người nhận không cách quá xa về thực lực Chỉ khi biến thân mố mới hạ chú được cho các hạ Vu chú thần thông thuật thấy huyết chú Tinh huyết lói tử quang giọt máu hóa thành huyết vô mờ mờ thấm vào chán vượt vô cực. Vượt vô cực cảm giác rõ ràng một luồng năng lượng đặc thù thuận theo huyết mạch chảy khắp toàn thân chỉ cần hơi động nguyên lực là sẽ bước được ra ngay. Bất quá động tâm niệm, không phản ứng gì. Thoáng sau, luồng năng lượng quái gì đó ẩn đi, không tìm ra tung tích nữa. Vượt vô cực càng kinh thán kính sợ diệt phong vô cùng. Thần thông này, đừng nói đi chưa thấy, ngay cả nghe kể cũng chưa. Các hạ không cần lo lắng, chỉ cần không có tâm tư chủ động xa hại mố thì chú Pháp này không ảnh hưởng gì. Lỗi vô tâm không khiến chú Pháp bảo phát. Diệp Phong nói thế khiến nỗi lo của vượt vô cực triệt để tiêu tan. Còn thủ hạ của tất hạ, gã hơi ngừng lại, vượt vô cực lập tức há miệng định nói hổ xiêm hắc la. Tựa hồ các hạ còn thiết lực riêng, sao cho y trông coi đi. Nếu đến lúc cần tại hạ sẽ sử dụng. Thiết lực của tam giai võ tôn tỏa chấn chắc chắn hơn xà vân châu vô song môn. Diệp phong lại không phải người lãng phí. Đa tạ, chúa, thượng. Tựa vô cực dùng ngứa khí rất ngượng nhiều, khiến Diệp phong bật cười. Lão dựa không cần khách khí, xưng hô ta là tiểu phong hoặc Diệp phong là đứa. Thật ra, quan hệ giữa chúng ta chỉ là thuê mướn tạm thời vân tiểu tiểu phong xiêm hắc la tuy hận gã trước đó xiết đồng bạn nhưng khi ấy song phương đối địch ai vì chủ của mình hà huống bọn y chủ động nhúng vào vũng nước đụt này không thể trách ai giờ lão đại đát uy hận gã y đành thuận theo dù đáy lòng còn một chút oán nhưng không đến nỗi vì thế mà tiết lộ thân phận gã Diệp Phong tựa hồ hiểu rõ ý nghĩ của y, mỉm cười lấy ra hai viên sinh hóa đơn, một cho y, một cho dược vô cực, nói Đơn dược này có thể giúp các hạ giữ được cánh tay Ngoài ra, của bang vốn có tam giai võ tôn tỏa chấn, giờ so biên phong võ tôn tiếc quản thì có gì khó khăn không? E rằng có sóng gió không nhỏ, trong bang còn mấy nguyên lão thực lực ngang với hát la, chắc sẽ không phục Tử vô cực nói Dù vừa mố tự thân chủ trì đại cục Cũng chỉ duy trì được một khoảng thời gian Sau này mố theo Tiểu Phong Sợ là không còn cơ hội xử lý việc của vườn bang nữa Không sao Tử lão cứ theo hắc la về vườn bang Chỉ cần tạm thời chế chỗ đám người đó là được Diệp Phong lấy ra một lọ vạn niên linh Ngọc dịp nồng độ một phần mời đưa cho riêng hắc la Uống vào thì tin rằng một tháng sau các hạ sẽ tấn nhập võ tôn, khi đó không cần dạy chắc các hạ cũng biết cách nhiếp phục chúng nhân phải không? Đây là... Cái gì? Một tháng khiến tại hạ tấn nhập võ tôn? Diêm hắc La khó lòng tin tưởng, nhiều cường giả như y bị khốn ở cảnh giới võ tôn thất sai mấy chục năm mà vẫn công tốc, lọ linh dịch này thần kỳ vậy sao? Thế nào? Một sọt vạn niên linh ngọc xịt không đủ tư cách cho các hạ tấn thăng. Tuy pha còn một phần mười nhưng các hạ có thực lực điên phong võ tôn qua được ải này chắc không thành vấn đề chứ. Diệp Phong cười hỏi. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hấu tài. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org Chương 362 Xử lý kim tiên dực Vừa Vô cực không khỏi há hốc miệng Hình như kẻ mãi quy thuần khá sống tay thì phải Một giọt vạn niên linh ngọc dịch nồng độ một phần mười mà cho đi không trước mắt Diêm hắc la nắm chặt lọ ngọc Chỉ sợ giọt linh dịch bay mất Không ngờ hy vọng trở thành tôn giả mong ngóng Mười mấy năm lại dễ dàng rơi xuống trước mặt như thế chút lòng oán hận sau chót của y cũng tiêu tan trong giây phút đó. Thấy vẻ vô cực thèm thuồng, Diệp Phong bật cười. Các hạ theo ta, tất nhiên ta không bạc đãi. Tuy không dám chắc giúp cho các hạ tấn thăng võ hoàng, nhưng tăng một hai cấp không tình vấn đề. Chỉ là trước mắt thời cơ chưa đến. Khế huyết chú là loại vô chú thập phần bá đạo nhưng điều kiện thi triển cũng cực kỳ hà khắc. Diệp Phong trong trạng thái thần thông biến có thực lực ngang với dược vô cực nên áp chế tạm thời được. Một khi dược vô cực để thăng thêm một mức có lẽ thế huyết chú sẽ mất hiệu quả. Nếu y thật lòng quy thuận, gã không tiếc một giọt thuần vạn niên linh ngọc sịt sút y đề thăng tu vi. Tạm thời gã chưa tín nhiệm y nhiều nên tất cả phải để thời gian kiểm nghiệm. Nghe gã nói vậy, lòng dược vô cực sáng rực lên vốn ý không có lòng phản nghịch giờ càng thầm phát thế nhất định sẽ tận tâm tận lực tranh thủ có được ấm tượng tốt với gã đạt tới võ tôn rồi tiến bộ mỗi bậc đều gian nan vô vàn khoảng cách giữa sơ giai và trung giai võ tôn tốn của y mấy chục năm giờ diệp phong bảo là sẽ giúp y đề thăng hai hoặc ba cấp thì sao y không hoan hỉ đến phát cuồng thời gian biến thân của ta sắp hết còn một việc quan trọng hơn chưa làm gái nhìn về phía Kim Thiên Dực khiến hắn dùng mình. Tiểu Phong định xử trí thế nào? Tự vô cực trước đây đứng trên lập trường của Kim Thiên Dực. Dù vết hắn nhưng không tiện biểu lộ. Hiện giờ đã đổi lập trường. Không cần é dè nữa. Chi bằng giết đi trừ hậu hoạn. Không thì để rồi Kim Tông biết tất Tiểu Phong sẽ gặp không ít phiền hà. Ta dám động tới thì có coi rồi Kim Tông ra gì. Diệp Phong cười lạnh chào phúng, giết hắn thì tiện nghi cho hắn quá Gã lắc mình đến bên kim thiên Sực, lạnh lùng nhìn đối phương Ngươi nhiều phen hãm hại, bày mưu ám sát ta, những việc đó ta không chấp Vốn chỉ giết ngươi là xong, nhưng Nhiệt độ quanh Diệp Phong hạ xuống cực điểm, hàn khí thấu xương phủ khắp toàn trường Ngươi khiến Thẩm lan trọng thương bức mùi ấy bất chấp nguy hiểm vào hàn diễu cấm địa. Tội này ngươi có chết vạn lần cũng đáng. Chỉ giết ngươi thì sao tiêu được mối hận trong lòng ta. Ngươi, ngươi nói là không đầy đỏ ta. Giọng kim thiên rực sợ hãi đến độ khàn đi. Hắn nghe ra Diệp Phong không hề có ý tha cho mình cũng không muốn bàn điều kiện gì. Chỉ không biết gã sẽ dùng thương thức gì đầy đỏ hắn hắn cuống lên định thôi động khí hải bảo thể tự sát không ngờ từ đơn điền lan tỏa cơn đau nhói vào tim a kim thiên dực gào lên thảm thiết một ngón tay diệp phong khẽ điểm lên tiểu phúc hắn chân nguyên lăng lệ không hề lưu tình chảy vào khí hải phá tan nguyên lực của hắn khí hải vụn vỡ kim thiên dực thất khiếu lưu huyết đau đớn ngất đi diệp phong lại dồn sinh mệnh năng lượng ấm áp vào Giúp hắn giữ lấy tâm, đồng thời giữ cho thần trí hắn tỉnh táo Khí hải bị phế, tứ chi tàn phế, kim thiên rực sù muốn tự sát cũng không thể Chỉ là món khai vị mà thôi Diệp phong lạnh lùng thốt Ta quả có nói là không đầy đỏ ngươi, nhưng không có nghĩa là gơ u, v, quy, quy, o, y, không bị trừng phạt nặng Ta sẽ để ngươi có cơ hội về rủi kim tung bất quá thành một phế nhân rồi, ngươi có biết kết quả đợi ngươi ở đó là gì không? Quên không cho ngươi biết, hai vị đồng môn bị ngươi án toán, ta không hề truy sát nên họ có thể an toàn về được rủi kim tung. Sau này ngươi không chỉ thân bại danh liệt mà còn bị đồng môn căm thù hành vi đề hèn vô sỉ của ngươi làm nhục và hành hạ. Kiểu báo thù này tàn khốc gấp trăm lần ta tự tay xuất thủ với ngươi. Tốt nhất ngươi nên mong rằng thẩm lan bin an ra khỏi hàn diếu. Lúc đó có lẽ ta sẽ từ bi đến rủi kim tông kết thúc thống khổ cho ngươi. Không thì khí thế lạnh lẽo khiến người ta không lạnh mà run phát ra từ thân thể gã. Tưởng vô cực và riêng hắc la đứng cạnh đó cũng dừng mình trước khí thế này. Không ngờ thiếu niên bình thường ôn um hóa lại còn khía cạnh như ác ma này. Vương bát đàn, tiểu tạp trùng. Ngươi dám đưa ta về rủ kim tông, dù ta thân bại danh liệt, không sơ sơ quy quy u, bê quy quy o, cơ chết in lành thì cũng nôi ngươi bởi táng. Ngươi cứ đợi rủ kim tông vô cùng vô tận truy sát và báo thù đi. Kim Thiên Dực đát tàn hại đồng môn nhưng cũng vì áp lực vì diệt Phong truy sát nên mới gây ra. Lần này gã là đầu sỏ đồ sát tinh anh đệ tử của rùi Kim Tông. Dù không báo thù cho Kim Thiên Dực thì rùi Kim Tông không có lý do gì bỏ qua đó. gã. Chuyện đó không cần ngươi lo. Mắt gã ánh lên tinh quang. Vũ chú thần thông thuật. Hám hồn chú. Hai tay gã kết ấn. Một giọt tinh huyết bay ra, tinh huyết đỏ rực quay tròn một lúc rồi hóa thành một màn huyết vổ lớn cỡ nắm tay, đoạn hóa thành một sợi dây đỏ mặn mai tan vào chán kim thiên rực. Hừ hừ hừ! Thân thể kim thiên rực run lên, thần thái trong mắt tan hết, thoáng sau sùi bọt mép ngã lăn xuống đất. Hám hồn chú vốn là một môn vua chú chiến đấu, chuyên công kích linh hồn. Người chúng dù có thực lực tương đương với người thi triển cũng sẽ chịu mấy giây thức hải bị dung kích tạm thời thất thần và ngất đi. Nếu người chúng thực lực kém qua thì thức hải sẽ bị xung kích nghiêm trọng hơn. Diệp Phong trong trạng thái biến thân vốn có thực lực cao hơn Kim Thiên Dực một cảnh giới chỉ tính về cảnh giới thần thức, e rằng còn hơn nữa. Cách biệt như vậy, mức độ công kích mà thức hải của Kim Thiên Dực phải chịu quá dễ hình dung hắn biết thân phận của diệp phong lại hiểu tình cảnh của mình khi về rồi kim tông tâm trí gần như tan nát cộng thêm thức hải bị xung kích kịch liệt lập tức thần trí tan hết trở thành suy si ngốc dù tỉnh lại hắn cũng sẽ biến thành hoạt tử nhân không còn trí tuệ và năng lực suy nghĩ giờ ngươi đã thành tên ngốc không còn thần trí ngoan ngoãn đợi hưởng thụ kiếp sống đã mất công dàn xếp cho ngươi thôi hy vọng đồng môn của ngươi đừng quá nhân từ. Khóe môi diệp phong nít lên nụ cười lạnh tàn khốc nhất. kim thiên dực từng là thiếu tôn chủ thân phận siêu nhiên tất nhiên bị đố kỵ hay đồng môn bị hắn tài hại càng căm hận thấu xương. hắn thành phế nhân tất nhiên không còn được sư môn trọng thị. ngày sau của hắn không cần nghĩ cũng biết. gần đó. Thi thể trung giai võ tông bị Diệp Phong đánh gục đầu tiên hơi run lên Tuy rất kín đáo nhưng không thoát được cảm chi của rượu vô cực và Diệp Phong đang biến hình Ánh mắt rượu vô cực lạnh lại, mọi động tác đều bị ánh mắt Diệp Phong ngăn lại Tuy không hiểu gã định làm gì nhưng đã quy thuận đối phương thì nên tuân lệnh Võ tông này tuy trúng một quyền toàn lực của gã nhưng Diệp Phong biết đối phương không đính nỗi mất mạng Chỉ vì lúc trước thổ thương cực nặng nên trực tiếp ngất đi Lúc Diệp Phong đấu với rượu vô cực đến giờ khắc sau cùng Thì hắn tỉnh lại nhưng không dám thở mạnh, giả bộ đã chết Trừ Diệp Phong, không ai chú ý đến hắn Những lời tàn khốc như ác ma của Diệp Phong ban nãy khiến hắn giật mình Hơi để lộ manh mối khiến rượu vô cực phát sát Diệp Phong đã nắm chắc nên không để y giết hắn Vô chú thần thông thuật tinh huyết khôi chú lại một tinh huyết từ đầu ngón tay gã bay ra gã ra vẻ vô tình đi quanh lúc đi qua chỗ trung sai võ tôn giả chiết dọt tinh huyết rơi trúng cổ hắn tuy hắn cảm nhận được năng lượng trong thân thể hơi xung động nhưng không để ý cho là bị thương mà thôi hà huống diệp phong và việt vô cực đang ở gần đó hắn phải thận trọng không dám cử động Tử Lão, việc này xong rồi thì cùng Diêm Hắc La đi xử lý việc của Dược Bang. Diệp Phong ngó lơ Kim Thiên Dực và Trung Giai Võ Tông nằm dưới đất, nói với Dược Vô Cực. Diêm Hắc La và Dược Vô Cực phục dụng sinh hóa đơn song thương thí cơ bản lành lại, thầm cảm thán đơn Dược quá thần diệu. Tiểu Phong yên tâm, với hy vọng của Dược Mố, cao thủ trong bang tạm thời không ai dám làm gì. Đợi khi Diêm Hắc La tấn nhập võ tôn, tất cả sẽ đâu vào đấy, chúng không phục không được. Trước khi quy thuận Diệp Phong là do tình thế bức bách thì sở vừa vô cực đã triệt để bái phục. Thủ đoạn vô cùng của gã khiến ý hoa mắt. Tuổi còn nhỏ thực lực siêu quần. Lại biết thần thông bí thuật, sở hữu kỳ chân gì bảo như vạn niên linh ngọc dịch cho đi không hề đau lòng, liệu thương thánh dược sinh hóa đơn thứ y chưa bao giờ được nghe nói đến. Cả yêu thú có thực đỉnh nhọn như phong loan cũng trợ lực cho gã. Vô cực nghĩ nát ớt cũng không ra gã là đệ tử truyền nhân hoặc hậu bối của thần thánh phương nào. Thứ duy nhất y xác định được là cường giả hoạt thế lực sau lưng gã tuyệt đối không kém hơn thất tông tam bang ngũ thế gia. Theo gã không hề thiệt thòi tí nào. Lão dưỡng xử lý việc dưỡng bang xong thì ở áp dưỡng thành chờ đợi, mấy hôm nay ta sẽ đến tìm. Diệp Phong gật đầu. Tưởng vô cực nhất xiêm hắc la đằng không lướt đi, lao về phía áp dưỡng thành. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả mạo tự hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odiocuyện.org Trường 363 Vô ma Phong lão có gì muốn nói chăng Ban nãy Phong loan ngăn cản Diệp Phong giết dược vô cực gã nhận ra trong mắt nó có nét khác lạ Giờ bọn dược vô cực đi rồi gã liền hỏi Điện chủ đang triệu hoán Xem ra yêu điện bị công kích Thần sắc Phong Loan hơi ngưng trọng Xem ra địch nhân không tầm thường Chúng ta mau trở về giúp sư phụ một tay Diệp Phong vừa kinh hãi vừa nóng ruột Không biết với thực lực hiện tại của cậu không giúp được gì Phong Loan lắc đầu Cậu về xé cầu tử nhất sinh Hơn nữa để những nhân loại đó thấy cậu thì sau này đại lục không còn chỗ cho cậu nữa tuyệt đối không được Nên làm gì bây giờ Địch nhân đủ thực lực công kích yêu điện ít nhất cũng từ phó tôn trở lên Thuật dịch xung của gã hoàn toàn không có tác dụng trước thuật tra xét linh hồn của chúng Tin tức trong linh hồn không thể giả được Thần thông biến tuy có thể cách tuyệt đối phương tra xét linh hồn nhưng chỉ duy trì được trong 15 phút Chức trách của ta là bảo vệ tiểu điện chủ nhưng giờ yêu điện có nạn, ta không thể cụ thủ bàng quan. Phong loan ngấm nghĩ một lúc rồi nói. Với thực lực của cậu, có thể giữ mình với cao thủ từ võ hoàng trở xuống, hơn nữa lại thu phục vượt vô cực trừ phi gặp phải rất ít đối thủ không thể chống nổi, không thì tính mạng cực kỳ an toàn. Ta về yêu điện một chuyến đợi khi nguy cơ qua đi sẽ lại nghe theo dặn dò của điện chủ. Cậu tự lo cho mình Nhiệm vụ chủ yếu nhất của Phong Loan là thay thanh giao bảo vệ thẩm lan Diệp phong có được y bác của yêu vương tổng thêm võ nguyên thánh lệnh Thì người uy hiếp được gã trên khắp đại lục Đa phần không muốn mạo hiểm đắc tội thánh địa để động đến gã sơ thẩm lan vào vạn niên hàn diếu Không cần bảo vệ Vừa hay yêu điện bị tập kích Phong Loan tự thấy không cần ở bên gã nữa Nên về báo cáo cho yêu vương biết Với thủ đoạn của ông có khi giúp được thẩm lan ra khỏi hàn diễu. Cũng tốt. Diệp Phong gật đầu. Vậy tiểu hôi, có nguy hiểm không? Yên tâm, linh thú ở cấp đó không tham dự chiến đấu yêu điện sẽ sắp xếp ổn thỏa Phong loan nói đoạn vỗ cánh như ngôi sao băng vút qua không trung tan biến ở chân trời. Diệp Phong trầm ngâm hồi lâu rồi nhìn Trung giai Võ Tông nằm giả chết bằng ánh mắt đầy thâm ý, khóe mắt hiện nụ cười lạnh cợt, cợt,ảo bước lướt về phía áp giường thành. Thoáng sau bóng gã khuất ở cuối đường. Dưới đất, Trung giai Võ Tông đó nằm bất động nửa canh giờ mới dám hơi ngẩng lên cẩn thận nhìn quanh, xác nhận bọn Diệp Phong đi hết rồi mới loạng choạng bò dậy. Khủ, khủ. Khóe môi hắn nhỏ máu, thù thương hiển nhiên không nhẹ Diệp Phong Yêu điện Điện chủ Sắc mặt người này biến đổi mấy lần, mắt đầy ngưng trọng Tiểu tử này lại có quan hệ với yêu điện, phải nhanh chóng báo cáo với tôn môn Bí pháp hắn thi triển quá rực rì và đáng sợ Tin rằng trưởng lão trong tôn môn sẽ biết đôi chút Chuyến đi bích thủy cung này tuy toàn quân tan tác nhưng cung cấp được tin tức quan trọng như vậy coi như mình lập công lớn. Tội danh bảo vệ thiếu công chủ bất lợi cũng không sao. Địa nhân quá đáng sợ cơ mà. Hắn nghiêm mặt lẩm bẩm hồi lâu mới nhớ ra kim thiên dực đến bên thò tay đặt lên mũi rồi xem xét nhịp tim sắc mặt biến đổi liên tục. Tuy không biết ngươi có biến thành si ngốc không Nhưng ta có trách nhiệm đưa ngươi về cho tôn môn xử trí Võ tôn đó cóng kim thiên dực đi Đi ngược hướng Diệp Phong Lao nhanh về phía Liêu Châu Dọc đường, hắn không dám ngừng chân Cũng không dám tiếp ú với võ giả không liên quan Đang thổ thương nên hắn thuê tam dai phi hành yêu thú Để đi tốc độ không chậm Ba ngày sau thì về đến Liêu Châu Hắn không sẽ vào chú điểm gần nhất của tông môn mà đi thẳng đến một cứ điểm quan trọng Ở đó có hộ pháp cấp tôn giả tòa chấn Việc này quan trọng, e rằng kinh động tông môn trưởng lão và tông chủ cũng là bình thường Không phải thiếu tông chủ sao Hai thanh niên gác cửa nhận ngay ra kim thiên dực Kim thiên dực tỉnh lại nhưng hai mắt vô thần ngơ ngẩn khiến chúng kinh ngạc Khí chất này khác xa thiếu tông chủ mà chúng biết. Mau thông báo cho Yến Sáp trưởng lão, nói là ta có việc gấp bẩm báo với trưởng lão trong tông. Người này không lắm lời với Toán tiểu tốt, lớn tiếng bảo, "Vâng." Đối phương lao vút vào, võ tôm kéo theo vào. Thoáng sau, hắn thấy ngũ trai võ tôm yến sáp sâu oai nón đầy uy nghiêm bá khí. Võ tôm đó bất chấp lễ nghi, Vội vàng bước lên đau đớn quỳ súng gào lê thống khổ. Thuộc hạ có tội. Mọi đệ tử kinh anh đến bích thủy cung lần này gần như không còn ai. Thiếu tông chủ cũng Yến giáp nhận ra lướt đến bên kim thiên dực đặt tay lên mạch môn thoáng sâu biến hẳn sắc mặt. Vì sao lại như thế? Yến giáp nổi giận. Do một kẻ tên. Võ tông này định nói ra hai chữ. Diệp phong thì sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, hai mắt trợn tròn, cổ họng lục hục, không thốt ra được nửa chữ. dở trò gì hả? Yến sắp nghi hoặc, có vẻ cảnh giác nhìn đối phương. cách cách. trên mặt và thân thể võ tông đó phát ra tiếng vỡ vụn, huyết quản biến thành trong suốt, huyết dịch đỏ tươi liên tục thấm qua da, đáng sợ vô cùng. gừ. thoáng sau, võ tông biến thành huyết nhân hai mắt đỏ ngầu, mặt mũi méo mó khiến người khác không lạnh mà run. Ánh mắt nhìn Yến Sáp trầm trầm chứa đầy hung hãn. Quái vật Yến Sáp lạnh buốt tận đáy lòng. Dù là võ tôn cường giả, hắn cũng chưa thấy võ tôn dùng gì thế này bao giờ. Hắn biết võ tôn hộ vệ này không thể là người khác giả trang được. Nhưng vì sao chỉ nháy mắt đã biến thành huyết nhân, toàn thân phát ra sát ý? Khí tức trên mình huyết nhân khiến Yến sáp cảm thấy nguy hiểm, ngũ sai võ tôn mà lại tạo cho hắn cảm giác địch thủ có thực lực không kém mình. Gừ! Huyết nhân bất chấp tất cả lao tới, hai cánh tay máu rang ra kẹt lấy cổ Yến sáp tốc độ không hề kém võ tôn. Cút ngay! Yến sáp đại nổ nộ, thể nội khí hải bùng lên thiên địa năng lượng quét khắp toàn trường, hất huyết nhân bay xa bất quá hắn cũng bị chấn đến hơi run sẩy thoáng kinh hãi nhìn theo uy lực công kích của huyết nhân không kém hơn hắn bao nhiêu huyết nhân lăn mình trên không nghiễm nhiên đạt đến trình độ thống chế được thiên địa năng lượng âm âm song phương nhanh chóng quấn vào nhau lúc đến sắp lãnh tính lại thì phát hiện ra chiêu thức công kích của huyết nhân chỉ là bản năng chiến đấu nhưng kỹ xảo và kinh nghiệm không thể hiện mảy may Chỉ tính tu vi, huyết nhân gần như ngang với hắn nhưng luận sức chiến đấu thật sự thì không uy hiếp được tí nào. Huyết nhân không giống một người đang chiến đấu mà giống một con giã thú. Không, không bằng cả giã thú, chỉ là một con rối gỗ. Động tác cứng đờ, chiêu thức đơn giản, thuần túy là lợi dụng nguyên lực hùng hậu bổ ra. Cứ thế này, tối đa sau một khắc. Dù hắn không xuất thủ, huyết nhân cũng sẽ gục ngã vì kiệt lực. Đây là cứ điểm quan trọng của dù kim tông, không thể cho phép quái vật tung hoành. Thân hình yến sắp liên tục loáng lên mê hoác ánh mắt huyết nhân rồi nhân cơ hội sáng vào gáy, bịch, huyết xước phịch xuống, lại bò dậy. Lẽ nào quái vật này không có điểm yếu hại? Mấy lần chúng chiêu mà huyết nhân không hề đau đớn. Yến giáp càng đấu càng giận sau cùng bỏ ý định bắt sống Chát Lại một đạo kim nguyên lực năng lượng truy bị yến kinh rồn vào hậu tâm huyết nhân Chát chát chát Nguyên lực năng lượng của huyết nhân sồn Phần lớn vào tấn công Không chẳng nổi đòn đành sắc bén này Thân thể nát thành 4-5 mảnh Gầm lên vang vọng Ừ Diệp phong ở xa tận thần châu Hơi run thủ ấn từ từ mở mắt ra Hừ, xem ra đối thủ không phải cường giả tầm thường, chí ít cũng là trung giai võ tôn. Diệp Phong lẩm bẩm, không thì huyết khôi lỗi do ngũ sai võ tôn hóa thành không có lý do gì bị giết chết nhanh thế. Bất quá, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, kim thiên dực đáp về đến dụ kim tông, Huyết khôi thuật có thể luyện hóa đối thủ có tu vi kém hơn người thi triển thành huyết khôi lỗi. Kẻ hóa thành huyết khôi lỗi sẽ kích phát mọi sinh mệnh tiềm năng khiến tu vi cao hơn một đẳng cấp. Nhưng huyết khôi lỗi không có thần trí, không bị người thi triển thao túng, nhưng vẫn nhận lệnh của người này. Diệp Phong thi triển huyết khôi chú với hai mệnh lệnh. Một là gặp người có tu vi cao hơn thì kích phát hiệu quả luyện hóa, hai là giết kẻ đó. Gã biết võ tôn này không chết. Nhất định sẽ báo cáo mọi bí mật với Tông Môn Nhưng gã đời nào để hắn có cơ hội đó Việc này liên quan trọng đại Võ Tông đó là môn nhân có địa vị nhất định tại sổ Kim Tông Nên trước khi gặp nhân vật cấp cao sẽ không tiết lộ điều gì Nhân vật cao cấp hơn, thực lực cũng hơn nhiều Nên huyết nhân thấy người như thế thì đó là ngày chết của kẻ đó Không còn cơ hội tiết lộ thân phận của Diệp Phong vua ma chú mấy hôm sau rùi kim tông tông chủ nghe tin tới nơi cả mấy hoàng cấp trưởng lão cũng đi cùng thấy thi thể huyết khôi lỗi rồi nghe yến sắp tả lại thì đều biến thốt lên lẽ nào vua ma nhất tộc còn dư nhiệt ở đại lục không thể nào một trưởng lão trầm giọng dù thế nào cũng phải tra cứu chuyện này đến cùng rùi kim tông tông chủ gầm lên ta muốn biết trên đường từ Bích Thủy Cung về họ đã gặp chuyện gì. còn nữa việc này phát sinh tại Thần Châu phái người báo cho Bích Thủy Cung và họ hiệp trợ điều tra. nếu có manh mối sẽ được trọng thưởng. chúng nhân nhìn nhau nặng. Hốn Nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo từ hữu tài. thực hiện. Huyễn ông từ. chuyện được chia sẻ tại website. Ơu đi ô chuyện chấm o sờ g Chương ba châm sáu mươi bốn Mục tiêu Mộ dung thế gia Cao tầng của rùi Kim Tông Đình đánh thức ký ức của Kim Thiên Dực để biết dọc đường xảy ra chuyện gì Tiếc là tâm trí hắn thổ thương quá nặng cả ngày chỉ biết ngồi một chỗ chảy nước miếng Không thì cười hình hệ với người khác khiến các nhân vật cấp cao sận cảnh hông Sau rốt hai đệ tử rủi Kim Tông được diệt phong tha cho cũng về đến Tông Môn. Cả hai bẩm báo cụ thể lên cho bề trên, hành vi lâm nguy hãm hại đồng môn của Kim Thiên sực bại lộ. Tông chủ và các trưởng lão thất vọng, hai đệ tử này chỉ biết do một cường giả trẻ tuổi đeo mặt nạ sắt cưới yêu thú phi hành khổng lồ gây ra, ngoài ra không biết thân đối phương vì sao tập kích nhân mã rủi Kim Tông. Hai đệ tử này cố ý xấu việc Diệp Phong thả họ thêm mắm rằm muối vào kể lại việc thiết diện nhân đó hận Kim Thiên Dực thế nào Chỉ chăm chú đuổi theo hắn nên họ có cơ hội giữ được mạng Giải thích này được nhân sĩ cấp cao nhất trí Giết được Kim Thiên Dực nhưng không giết mà biến hắn thành kẻ mất trí Không còn thành con người Nếu không có cầu oán thấu xương thì đối phương không hạ thủ độc ác như vậy Kim Thiên Dực thật ra chạm vào đối đầu cỡ nào Đối phương còn thi triển thủ đoạn sống vu ma chú đã biến mất mấy vạn năm khỏi đại lục Lúc đó, chủ sự của dùa Kim Tông không còn chấn kinh nữa mà là sợ hãi Nếu vu ma nhất tộc còn dư nghiệt tại đại lục thì chắc chắn là việc gây ra sóng gió không nhỏ Một mặt dùa Kim Tông thông báo việc này với các nhân vật quan trọng của Tông Phái khác trong ngũ hành Tông cùng hiệp trợ điều tra Mặt khác phái nhiều cao thủ đến thần châu điều tra từng chút một về việc nhóm Kim Thiên Dực ở đây ý đồ tìm được manh mối nào đó. Kim Thiên Dực sau khi được chứng thực là không thể cứu được liền bị quên lãng trong tông môn. Hai đệ tử may mắn thoát về hận hắn thấu xương thấy hắn xa vào cảnh này cũng không chịu bỏ qua. Liên hợp những đồng môn có sao hào nghĩ ra đủ mọi cách để xỉn và đày đọa hắn đệ tử danh môn đại phái xưa nay không hề có lòng dạ rộng rãi. Vu Ma Nhất Tộc, Thu Tố nhã nhận được tin tức sủi kim tông truyền đến từ cung chủ Diệp Phong mà là truyền nhân của Y thì vì sao lại thi triển thủ đoạn của Vu Ma Nhất Tộc? gương mặt thanh lệ ánh lên thần sắc phức tạp lẩm bẩm. lẽ nào Y tìm được cách tu luyện của Vu Ma Nhất Tộc? thật xa huyên đỉnh thế nào mới chịu cho qua? Thu Tố Nhã đứng trên đỉnh núi nhìn về phía Yêu Ma Sâm Lâm Tiểu Phong, Lão Phu đã xử lý hoàn tất sự vụ của dựa bang Diệp Phong lúc đó đang ở áp dựa thành, vừa vô cực đến chỗ gã ở báo cáo Lão Phu nói với toàn bang rằng vì không bảo vệ chu toàn cho đội ngũ dựa Kim Tông nên hoàng sợ quyết định du lịch 3 tháng tránh mặt do Diêm Hắc La tạm thay chức bang chủ Diệp Phong gật đầu Lý do này rất cao minh, cuộc vô cực tạm thời ly khai dược băng, nhưng cường giả cấp nguyên lão đang nhấp nhổm sẽ không dám khinh cử vọng động. Thời gian này có lợi cho Diêm Hắc La. 3 tháng qua đi, họ thấy có điều không ổn thì Diêm Hắc La đã tấn cấp võ tôn cảnh giới, sẽ dùng thực lực tuyệt đối áp chế, tuyên bố dược vô cực chính thức nhường vị trí bang chủ, chắc sẽ không gây ra sóng gió gì lớn. Tử lão cho Diêm hắc La biết nếu dù Kim Tông phái người đến hỏi về việc nhân mã bị đồ sát thì cứ trả lời thật thà, không cần che giấu. Tử lão rời băng vừa hay giải thích được việc sợ dù Kim Tông truy cứu trách nhiệm nên đi tránh nạn. Tin rằng dù Kim Tông không vì thế mà khó dễ dù băng vì việc này là do thực lực các vị không đủ. Diệp Phong thoáng nghĩ một lúc rồi dặn dù vô cực. Trừ việc quan hệ giữa chúng ta và không thể đề cập đến danh tính của mô thì việc gì cũng có thể cho đối phương biết, đừng để chúng nghi ngờ Việc đó, có gì bất lợi với tiểu phong không? Vừa vô cực lo lắng Tuy chưa từng thấy thần thông biến nhưng nhị thiên bí pháp như thế chắc không phải bí mật gì với các thế lực đỉnh nhọn của đại lục Nếu dù Kim Tông biết có người thi triển môn bí pháp này e rằng sẽ tìm ra được diệt phong Hiện tại y và gã ngồi cùng một con thuyền tất nhiên phải nghĩ cho gã Nhưng y không sao ngờ rằng bí pháp đó do yêu vương mới sáng tạo, đại lục không ai biết Hơn nữa thần thông biến và công pháp vô võ cổ xưa khác nhau rất lớn Diệp hắc La kể lại thật thà càng khiến rùi Kim Tông Nhi thần Nhi dược không chú ý đến Diệp Phong vốn mất mạng trong bụng dao lòng lại sống dậy. Yên tâm cứ sẵn dò Diệp hắc La theo lời mỗ. Diệp Phong tự tin. Tin tức gã, sống lại, không thể che giấu quá lâu để rùi Kim Tông hoài nghi đến mình thì chi bằng chủ động đứng ra. Gã quyết định thông khai đến Bích Quỷ cung thỉnh cầu Thu Tố Nhã truyền cáo cho Dụ Kim Tông biết, việc gã có Thọ Nguyên Thánh lệnh, đồng thời lấy nguyên nhân mình may mắn sống sót là vì được Thánh Địa ban cho linh bảo chi khí. Tin rằng Dụ Kim Tông chưa đủ tư cách chất vấn Thánh Địa xem có việc đó không. Hà cũng thần thông thuật đủ khiến Dụ Kim Tông tin rằng người đó không phải là gã. Hậu tuyển nhân được thánh địa chọn sao lại là truyền nhân của thượng cổ vô võ nhất mạch Gã rất tin như thế Tưởng vô cực không hỏi nhiều mà nói Tiểu Phong tiếp theo sẽ đi đâu mỗ đến Bích Thủy cung một chuyến giải quyết mấy việc Tưởng lão cứ đợi mỗ ở Bích Thủy Rồi chúng ta cùng đến Nam Chiêm Bộ Châu Tính ra hạn kỳ hai năm ước định với mộ dung càn sắp đến rồi nên đến Mộ Dung Thế ra một phen với thực lực hiện giờ của gã, Mộ Dung gia nhất định không thể phản đối gã đến với Mộ Dung Tử Thanh. Vâng. Một ngày sau, Diệp Phong và Dược vô cực rời Áp Dược Thành, nhân mã rượu kim tông. Sau khi hai người đi một ngày thì tìm đến Dược Bang. Sự tình chính như Diệp Phong sở liệu. Diêm Hắc La tả lại rõ ràng tình hình hôm thấy Diệp Phong thì mọi người của Dù Kim Tông đều biến sắc. Quả nhiên là thần thông thuật của Vu Ma nhất mạch. Ở đại lục này, Vu Ma dư nghiệt lẽ ra đã bị tiếu trừ sạch sẽ, sao lại sao mấy vạn năm đột nhiên mọc ra cường giả biết thần thông thuật. Hơn nữa, đám người giết bọn Kim Thiên Dực vì hắn chạm vào họ hay còn ý đồ gì khác. Rồi Kim Tông triệt để xa vào mê hoạ Theo Diêm Hắc La miêu tả thì không hoàn toàn giống với Vô Ma mà chúng biết Xem ra phải báo cho Tứ Tông và Thánh địa Chúng hoàn toàn không hoài nghi Diêm Hắc La Không tận mắt thấy thì y sao biết được kỹ năng chiến đấu thần thông thuật này Chúng cũng tin rằng Diêm Hắc La không có gan nói dối Đáng tiếc y đích xác không nói dối nhưng giấu đi sự thật quan trọng nhất Nhất thời, ngũ hành tôn rừng rực phong vân Hơn nữa liên quan đến cả thánh địa Bất quá, việc này không thật sự được thánh địa chú ý Một vu ma chỉ có thực lực cỡ võ tôn Thật không có gì đáng quan tâm Tu luyện tại võ nguyên đại lục Cả đời kẻ đó cũng không đạt tới trình độ uy hiếp thánh địa Trừ sai ngũ hành tôn quan sát kỹ hơn Thì thánh địa không hề hồi ứng gì Một mặt khác Gã muốn đường hoàng về bích thủy cung bái phỏng thu tố nhã xong sẽ đi Dù Kim Tông được bích thủy cung cung chủ và thu tố nhã cho biết Diệp Phong là thánh tiệm hậu tuyển nhân Thì chút nghi ngờ sau cùng cũng tan, sốc hết chú ý đến vô ma dư nhiệt Diệp Phong và cực vô cực đang trên đường đến Nam Chiêm Bộ Châu Cái gì? Người mộ dung thế xa không biết tốt xấu gì như thế hả? Vô cực nghe gã kể lại tình hình hai năm trước thì nổi giận Tiểu Phong nhìn chúng con gái của mộ dung ra đúng là vinh hạnh của mộ dung càn mà lại dám khó dễ nữa sao Không thể trách ý kích động như vậy Một thiếu niên cường giả 18 tuổi có thể tranh cao thấp với võ tôn tiềm lực quả thật vô cùng vô tận Mộ dung thế gia năm xưa tuy uy chấn nhất thời trừ có một nhân vật là mộ dung yên thì tộc nhân khác đều là phế tài Giờ mộ dung yên thần bí thất tung, mộ dung thế ra đang suy sụt, có tư cách gì sánh với Diệp Phong đang như mặt trời chính ngọ. Mộ dung yên lúc 18 tuổi cũng không có được thành tựu như gã hiện giờ Nếu bỏ qua nữ tế ưu tú như thế, mộ dung càng sau này sẽ phải ăn gần Tuyệt lão, nói vậy khác nào mỗ cướp con gái mộ dung ra Diệp Phong sở khóc sở cười, hai người đi cùng nhau mấy ngày quan hệ thân mật hẳn, nói năng với nhau không còn e dè nữa. Lần này đến mộ dung gia họ đồng ý thì thôi, còn dám lằng nhằng thì vượt mốt là người đồng tiên phản ứng. Hai võ tôn miễn cứng đột phá được không đáng cho mốt lưu tâm. Vượt vô cực nhất phương bá chủ, nói năng hay hành sự đều đượm bá khí, chỉ là bình thường không tiện để lộ trước mặt Diệp Phong ha ha vừa lão sao còn kích động hơn cả mỗ diệp phong mỉm cười nhất phương thiết lực khó lòng tránh khỏi màu mè đôi chút để tử thanh không khó xử mỗ không muốn đẩy quan hệ với mộ dung ra thành quá căng thẳng bất quá nếu họ không biết tiến thoái mỗ không ngại giáp huấn một chút Mộ dung càng xem ra còn quan tâm đến con gái Không bài xích gã nhưng vì tình thế gia tộc bức bách nên mới không giữ được lời. Gã hiểu điều đó. Trở ngại quan trọng nhất là Thái Thượng trưởng lão nhì dai võ tôn sau lưng mộ dung tục. Tôn tử của lão cưới được mộ dung tử thanh thì có hy vọng tương lai vinh đăng lên vị trí tộc trưởng, phe ngoại tộc cũng có thể sẽ trở thành đích hệ thật sự của mộ dung thế gia. Nên Diệp Phong là cái gai trong mắt của chi mộ dung tu phải nhổ đi mới được Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 365 Manh mối về tiên thiên hỏa nguyên Diệp Phong và dự vô cực vừa đi vừa đàm luận gã không giấu giếm thân phận của mình. Trừ bí mật về sư phụ, yêu điện và thần thông biến thì những gì xảy ra tại Vân Đâu, gã đều kể hết. Nghe nói chiến tích không khác gì truyền kỳ của gã, tưởng vô cực chặt lưới liền liền. Sát võ sư từ lúc còn là võ sĩ, giết võ tông lúc là võ sư, gần như gã luôn vượt cấp giết địch. Y bại trong tay gã không phải ngẫu nhiên. Mỗi khi nhắc đến bí pháp tu tập Gã luôn lặng đi, tự vô cực biết ý không hỏi gặng. Cả hai đến nơi giao nhau của Thần Châu và Bộ Châu. Vụ ẩm sơn mạch thì khí tức hùng hậu từ trên không tỏa xuống. Phong lão, Diệp Phong hấn hở, gã vốn lo lắng cho yêu điện phật sư phụ, giờ phong loan quay lại ít nhất cũng chứng minh không có chuyện gì xảy ra. Tiền bối Phong Loan không biết nhiều hơn vượt vô cực bao nhiêu tuổi tiếng gọi tiền bối này không có gì lạ. Tiểu Phong ta có lời muốn nói. Phong Loan hạ xuống, liếc vượt vô cực. Vượt vô cực gật đầu lui đi, đứng ngoài mấy trăm thước lặng lẽ cảnh giới. Phong Lão tình hình sư phụ và yêu điện sao rồi? Diệp Phong cấp thiết hỏi. Yên tâm, địch nhân chỉ đến hạ chiến thư mà khiến tất cả kinh ngạc. Phong Loan cười ha hà, ra vẻ cực kỳ đắc ý Đường đường Thánh Tôn bị mấy trăm linh thú tôn cấp vây bùa thì hoảng sợ đến độ thiếu điều nói không rõ lời Thánh Tôn, hạ chiến thư Diệp Phong Thoán nhận ra việc đó liên quan đến Thánh Địa Nhưng Phong Loan không tiết lộ thì gã không được chứng thực Chúng muốn ba năm sau sẽ quyết thắng bại, Điện Chủ đã đồng ý Phong Loan hiển nhiên không muốn nói nhiều, cười bảo, "Điện chủ nói sau 3 năm mà tiểu Phong đạt tới tôn cấp thì sẽ cho biết mọi tiền nhân hậu quả." 3 năm, tôn cấp, gã nắm chặt quyền đầu, nhất định sẽ làm được. Gã rất muốn trở thành trợ lực cho sư phụ. Xưa nay sư phụ luôn đứng sau lặng lẽ giúp gã, che chở và yêu thương gã đầy vô tư. Sư phụ biến một người từng là phế nhân như gã tìm lại được tự tin và tôn nghiêm, giúp gã có được sinh mệnh mới Ơm lớn như thế, dù gã tan xương nát thịt cũng không báo đáp được Giờ sư phụ và yêu điện gặp phiền toái, gã vì thực lực không đủ nên không giúp được gì Cảm giác vô lực sâu sắc đó khiến lòng gã khó chịu như bị cào xé Thực lực của gã còn chưa đủ nhất định phải cố gắng tu luyện hơn mới được Phong loan nhận ra nét kiên nghị trong mắt hắn tỏ vẻ tán thưởng. Tiểu phong tử Lần trước truy sát kim thiên dực Hình tượng của ta đã bị lộ Không tiện đi cùng tránh bị ngũ hành tông đoán già đoán non Phong loan lắc mình rước một chiếc lông bảy màu xuống Tiểu phong mang sợi lông này bên mình Nếu gặp địch nhân mạnh quá hoặc phiền hà không giải quyết được thì dồn kim nguyên lực vào, ta sẽ cảm ứng được rồi đến cứu. Phong Loan nói. Điện chủ bảo ta rằng cậu trạng thái thần thông biến có thể giúp cậu che giấu thân phận thật sự trước mọi cường giả dưới cấp võ thánh. Nhưng phải nhớ không để ngũ hành tông biết cậu có thể thi triển thần thông thuật, không ý thánh địa cũng không bảo vệ được cậu. Ta hiểu gặp địch thủ không đối phó nổi. Ta sẽ để vượt vô cực xuất thủ Trừ phi tình thế bước bách không Thì ta sẽ không để lộ thần thông biến gã nghiêm túc gật đầu Việc sau cùng mà điện chủ bảo lão loan cho cậu biết là manh mối về tiên thiên hỏa nguyên Tiên thiên hỏa nguyên gã giật mình Sư phụ từng đề cập đến việc biết tung tích của tiên thiên hỏa nguyên Và tiên thiên thủy nguyên Chỉ vì thực lực của gã không đủ nên mới không cho biết Lẽ nào Thực lực hiện tại của gã đã đạt đến trình độ đi lấy tiên thiên hỏa nguyên lực Ừ tiên thiên hỏa nguyên thể của lưu truyền ở võ nguyên đại lục hiện nằm tại liệt hỏa tông thuộc Nam Chiêm Bộ Châu Liệt hỏa tông trong ngũ hành tông Tiên thiên hỏa nguyên thể mỗi ngàn năm sảnh sinh được một tia tiên thiên hỏa nguyên chi lực Vẫn được liệt hỏa tông phụng thờ là thánh vật phong tỏa trong một tấm địa Nếu cậu muốn lấy phải tru tính cẩn thận Xông vào khẳng định là không ổn, liệt hỏa tông chí ít cũng có 5, 6 cường giả đỉnh nhọn thuộc hoàng cấp Dù cậu tiến sai võ tôn tối đa chỉ miễn cưỡng giữ được mạng Phong loan rằng Trước đây diện chủ từng cướp gần nửa tiên thiên hỏa nguyên chi lực từ tay chúng nên hiện giờ liệt hỏa tông càng bảo vệ tiên thiên hỏa nguyên thể nghiêm mật và cẩn thận hơn Tin tức cụ thể hơn phải đợi cậu tự đi điều tra Điện chủ nói rằng tốt nhất đợi khi cậu tấn nhập võ tôn xong hắn nhắm vào liệt hỏa tôn, dù thất bại cũng có thể đào mệnh. Nếu cần gì có thể đến yêu điện xin trợ giúp, lại là võ tôn. Xem ra gã phải nhanh chóng đạt đến mức đó mới được. Nếu có hỏa nguyên khí hải, tứ hệ nguyên lực của gã sẽ hoàn thành đại tuần hoàn bục sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Thực lực tăng lên sẽ không thể hình dung bằng ngôn ngữ Gã không khỏi sinh lòng mong mong Được rồi, việc điện chủ dặn dò, ta đã làm xong Tiểu Phong tử, tự lo cho mình đi Có việc gì thì dùng sợi lông này triệu hoán ra Phong loan sòe cánh bay đi Ủa vô cực thấy Phong loan đi rồi thì lập tức bay tới Tiểu Phong, có chuyện gì vậy? Không sao, chúng ta theo kế hoạch Đến mộ Dung Thế Gia ở Nam Chiêm Bộ Châu Diệp Phong chỉnh đốn tâm trạng, mỉm cười nói Liệt Hỏa Tông là thế lực thống trị Nam Chiêm Bộ Châu Nếu gã muốn nghe ngóng thì phải tự các đại thế lực ở Châu này mộ Dung Thế Gia là điểm đột phá rất tốt Xem ra nhất định phải đến Nam Chiêm Bộ Châu một chuyến Từ lão, về mộ Dung Thế Gia, ông hiểu được bao nhiêu Tưởng mố chỉ tung hoàng ở Thần Châu biết về mộ dung thế Sa chỉ qua lời đồn. Tưởng vô cực thoáng nghĩ rồi nói. Đồn rằng mộ dung yên thực lực đại thành thì không vừa lòng với việc gia tộc chịu khuất phục trước Liệt Hỏa Tông, nhiều lần mạo phạm uy nghiêm. Nhưng một thời gian sau, mộ dung yên bất ngờ thất tung, nhiều người đoán rằng việc này có liên quan đến Liệt Hỏa Tông mỗ cũng được nghe lời đồn này, bất quá vẫn có một điểm mỗ mộ không hiểu. Diệp Phong nói: nếu Mộ Dung Yên thất tung quả thật do Liệt hỏa Tông gây ra thì sao chúng phải giấu? Chúng bắt giữ hay giết Mộ Dung Yên đều có thể, chính Đại Quang Minh tuyên bố rộng ra để giết gà dò khỉ, khiến các cường giả về sau không dám mạo phạm uy nghiêm nữa. Nhưng xưa nay Liệt hỏa Tông im lặng trước việc này thật quá kỳ lạ. Đây cũng là điểm nhiều người không hiểu. Nếu bảo liệt hỏa tông e ngại gì đó cũng không đúng. Mộ dung gia trừ mộ dung yên gia không còn nhân vật nào uy hiếp được chúng. Với thế lực của liệt hỏa tông trừ diệt mộ dung yên cũng là việc bình thường. Chúng hà cứ phải giấu giếm. Nhưng nếu không liên quan đến liệt hỏa tông thì thần thánh phương nào có thể khiến một võ hoàng vô thanh vô tức thất tung. Đích xác rất khó hiểu. Diệp Phong thoáng nghĩ ngợi Tiểu Phong cậu hỏi như vậy có phải lo lắng mộ dung yên đột nhiên xuất hiện Ngăn cản cậu và tôn nữ đến với nhau Tử vô cực treo Việc đó mố không lo Chỉ là xem ra quan hệ giữa mộ dung thế gia và liệt hỏa tông không tốt lắm Lần này mố định nhân cơ hội dò hỏi tin tức về liệt hỏa tông chẳng hay dự lão có cách gì không Diệp Phong hỏi Vô cực dù gì cũng là nhất phương bá chủ ở thần châu quen với việc giao tiếp với thế lực như ngũ hành tông hơn gã nên gã muốn nghe ý kiến Việc này e không dễ, liệt hỏa tông là thế lực thống trị nam chiêm bộ châu địa vị siêu nhiên Bình thường vẫn có đệ tử chuyên lo việc giao tiếp với các ban phái thế gia tông phái lớn nằm trong phạm vi thế lực Dù mộ dung thế xa và Liệt Hỏa Tông không có mâu thuẫn, cậu cũng khó tiếp xúc được với nhân vật quan trọng của chúng, muốn nghe ngóng tin tức nội bộ lại càng khó. Tụi vô cực nhìn gá đầy kỳ quái cười khổ. Cậu có cửu đoán với Liệt Hỏa Tông hay sao? Tụi lão nghĩ đi đâu vậy? Mố chỉ muốn hỏi thăm một vật, vật đó lại ở Liệt Hỏa Tông. Vật đó chắc quan trọng với Liệt Hỏa Tông lắm. Tử vô cực hỏi Chắc chắn rất quan trọng Được chúng coi như chân bảo Diệp Phong gật đầu Lão Phu khuyên cậu nên bỏ ý định đó đi Ngũ hành tôn truyền thừa mấy vạn năm Chưa từng nghe nói có ai kiếm chắc được gì trong tôn môn của họ Hơn nữa mục tiêu còn là vật trọng yếu như thế Tử vô cực xà đời thành tinh thoáng đoán là biết Diệp Phong nghĩ gì nhưng vật này thì mỗ cũng quyết ấy bằng được với mỗ nó thập phần trọng yếu diệp phong nhún vai cười bảo cứ phải thử mới biết kết quả tuyệt vô cực không biết sơn a thơ yêu vương từng cướp tiên thiên hỏa nguyên chi lừa từ tay liệt hỏa tông việc này bị liệt hỏa tông coi là đại sĩ nhục nên không dám đồn ra đắt vậy tuyệt mỗ không còn gì để nói Tiểu Phong đã treo vào rủ kim tông thêm một liệt hỏa tông chắc cũng không sao Lục vô cực cười khổ Chỉ là Tiểu Phong nên cẩn thận đừng để đối phương tra ra Không thì với thực lực của chúng ta tuyệt đối không chịu được đòn trả đũa sấm sét của liệt hỏa tông Mỗ hiểu việc này cũng không gấp lắm Hiện giờ mỗ còn chưa biết vật đó ở đâu trong liệt hỏa tông Diệp Phong nít môi cười tuyệt lão cứ yên tâm, mối không xung vào liệt hỏa tông đâu. nếu thật sự có xung đột cũng không cần tuyệt lão xuất thủ. gã hiểu rõ thực lực của tuyệt vô cực không đáng gì với liệt hỏa tông. gã muốn lấy tiên thiên hỏa nguyên chi lực cần phải vạch ra kế hoạch chu toàn. tất cả, đợi khi gã có đủ thực lực rồi tính. hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 366 Tỷ Võ Chiêu Thân Man Hỏa Trấn, Diệp Phong và Dược Vô Cực đã rời thần châu tiến vào Nam Chiêm Bộ Châu. Hôm đó cả hai đến một trấn nhỏ yên tĩnh. Ở tiểu trấn này, chín phần dưới là bình dân, rất ít võ giả cấp thấp, thực lực cơ bản không vượt mức võ sĩ. Diệp Phong và Diệp vô cực vừa vào trấn liền cảm nhận được ánh mắt kính sợ của cư dân và lễ ngộ cung kính. Trên đường phố, dòng người hỗn tạp, nhưng chỗ nào cả hai đi qua cư dân đều tự giác nhường đường. Không ngờ Nam Chiêm bộ Châu còn có tiểu trấn yên bình thế này. Diệp vô cực hơi cảm khái. Diệp lão đúng là cô lậu quả văn. Diệp Phong vừa đi vừa nói. Trừ Đông Thắng Thần Châu các vị. Vì bích thủy cung buông lòng nên nơi nào cũng chiến loạn. Số lượng bình dân cực ít thì các châu khác phần lớn đều giống nơi này. Nhưng khu vực bình dân tụ tập được thiết lực thống trị bảo vệ. Đúng. Bình dân số lượng ít nên vật chất sinh hoạt ít theo. Tại thần châu thường có xung đột đổ máu vì một mớ thịt nên dù mố chưa từng thấy nơi nào yên tĩnh thế này. Cảm giác thế này thì thật rất được. Tử vô cực thích thú nhìn quanh. Vài vật rất bình thường với bình dân Trong mắt y lại thành hiếm có Chi bằng tối nay chúng ta nghỉ lại Giờ còn sớm Chúng ta đi dạo một vòng trong trấn thế nào Diệp Phong lâu rồi không được hưởng thụ yên tĩnh thế này Lâu nay chỉ biết đến chiến đấu khiến gã hơi mệt mỏi Giờ vào tiểu trấn này Tâm cảnh gã bất chi bất xác lay động Chính hợp ý dự mố Tự vô cực cười ha hà ngay lúc hai người dạo bước trong trấn hưởng thụ yên bình thì ở trấn khẩu đột nhiên xáo động. À, xe do tam gia kim ma thú kéo tránh mau. Bên phải diệp phong vang lên tiếng bình dân kinh hô. Người trên xe thuần dưỡng được kim ma thú thế này tất là võ giả phi phàm. Hừ, võ giả thông thường nếu không có chút thực lực bối cảnh sao thuần dưỡng được yêu thú tôn quý như kim ma thú. Có người như muốn khoe khoang Nó hiếm và quý hơn phổ thông tam giai yêu thú nhiều Ta thấy trên xe chắc là nhân vật quan trọng của đại gia tộc nào đó Trong lúc chúng nhân bàn luận Ngoài xa vang lên tiếng gầm vang ở mé phải Thanh âm uy võ hùng trắng khiến tai bình dân vang lên ong ong bất tuyệt Tiếc mạng thì mau cút đi đừng chặn đường tiểu ra Giọng nói trẻ tuổi vang lên tuy khí thế không đủ nhưng vang khá xa. Diệp Phong và Dược Vô Cực đều nhíu mày. Bình thường có võ giả đàn ác bình dân thì họ cũng mặn. Bình dân trong mắt võ giả thông thường không khác gì nô lệ hoặc sâu kiến. Có khác chỉ là một toán nô lệ có thể tùy ý sát hại. Bình dân chịu trách nhiệm cung cấp vật chất sinh hoạt cho võ giả. Nhưng giờ cả hai vừa hưởng thụ cảm giác yên tĩnh ở đây, lòng đều có cảm ngộ cảnh giới có dấu hiệu đề thăng thì bị đối phương vô cứ làm loạn tất nhiên phải nổi giận. Sắc mặt vượt vô cực sầm lại. Cách hơn 20 trượng ở mé đường bên phải, ba yêu thú to lớn cao chừng gần một trường, dài trượng dưới toàn thân vàng ấm kéo một cỗ xe thùng dài hơn hai trượng bề ngoài quý giá thập phần kiên cố lao nhanh đến chỗ bọn Diệp Phong. Trước thùng xe đính một tấm huy chương hình tròn lớn như đầu sư tử, chính thì hình ảnh của kim mau thú thành niên. Kim mau thú thể hình to lớn nhưng tốc độ nhanh nhất trong số tam giai đại lực yêu thú. Thùng xe rèn bằng huyền Hoàng Chi Kim rất chắc chắn thể tích lại lớn trọng lượng chừng 10 vạn cân được ba kim mau thú kéo đi tốc độ không kém gì sơ giai võ sư. Thú xa hiển nhiên muốn đi qua tiểu trấn này. Không hề muốn dừng lại Dù trong chấn người qua lại đông đúc Cố xe cũng không hề có ý giảm tốc Cứ la thẳng vào Bình dân tuy được bảo vệ Nhưng với các đại thế lực thế này Chèn chết mấy bình dân trên đường Cũng không ai dám làm phiền Nhiều người không kịp tránh Bị dòng khí do kim mao thú lao đi Hất văng vào cửa hiệu Và quầy hàng ven đường Người ở xa hơn một chút Vì mặt đất sung lên Đứng không vững mà ngã xuống nhất thời chỗ kim mau thú đi qua ngoài trấn khẩu đều ngổn ngang người ngã người đi đường gần diệp phong vì cách trấn khẩu xa như đàn thỏ kinh hoàng đeo nhau tránh sang hai bên đường nhường cho thú xa đi qua đại lộ rồng gần ba trưởng lập tức chống chân trừ diệp phong và diệp vô cực cả hai đứng lẻ loi giữa đường phảng phất không có việc gì xảy ra thản nhiên dạo bước Thú Sa còn cách chừng hai mươi trượng nữa Đối phương hành sự ngông nghênh cả hai cũng mặt Tuy hơi bất mãn nhưng cũng không vì bình dân bị quấy nhiễu mà chủ động gây chuyện Nhưng bảo họ thoái lui trước cỗ Thú Sa là điều không thể nào Diệp Phong vốn kiêu ngạo kiến đáo, không có hảo cảm với đối phương Thực vô cực thân là nhất phương bá chủ thường chỉ người ta tránh y chứ Lấy đâu ra cái lý y phải tránh đi Mặt y lạnh lại thái độ rất rõ ràng Đối phương mặc kệ là ai Nếu không chạm đến y thì thôi Còn nếu không biết tốt xấu thì y tuyệt đối không khách khí Võ sư đánh xe hiển nhiên thấy bọn Diệt Phong tỏ vẻ ngạc nhiên Y không nhìn ra tô vi hay người nhưng biết cả hai không phải bình dân Bất quá kim mau thú do y điều khiển không hề giảm tốt Chỉ nghiêng đầu hỏi người trong xe Thiếu gia đằng trước tựa hồ Có võ giả chặn đường Làm sao đây Võ giả Trong xe vang lên tiếng nói của thanh niên lúc trước Không phải bình dân Mà dám chặn xe của bản thiếu gia Bị nghiến chết cũng đáng Mặt kệ cứ đi tiếp Kim mau thú lao tới trong nháy mắt Ba thân thể như ba hòn núi nhỏ Mang theo sức mạnh cuồn cuộn lao Vào diệt phong và rừng vô cực Muốn chết Ừ vô cực mắt lóe phong mang, khẽ vung tay, năng lượng bàng bạc hình thành một lớp thanh sắc khí tường thật dày trước mặt y và Diệp Phong. Kim Mao thú lao vào khí tường, cầm lên kinh thiên động địa, quán tính lao nhanh bị chặn lại. Lực đạo chúng phải hứng chịu cực kỳ kinh nhân, đều ngã nhào đập vào thùng xe ầm ầm. Chát chát chát. Cỗ xe rung lên kịch liệt rồi dừng sững lại. Người trong xe bất ngờ, lắc lư rồi ngã nhào liên tục. Mẹ nó chứ, việc gì hả? Tên nào chán sống dám công kích thú sa của bản thiếu gia hả? Trong xe lao ra hơn 10 nhân ảnh, pha lắc lư vừa rồi khiến họ nhích nhắc nhưng không bị thương. Diệp Phong nhớ mày, hiểu rõ thực lực của đối phương. Thanh niên đứng giữa chưa đến 30 tuổi hiển nhiên là kẻ vừa từ xưng thiếu ra đám người sau lưng là hộ vệ của gia tộc Trong đó có một cao dai võ tông, ba sơ trung dai võ tông còn lại đều là võ sư Thế trận cho thấy thế lực của gia tộc này tại Nam Chiên Bộ Châu cũng khá cao Trong tộc chắc có tôn cấp cường giả Loại không có mắt ở đâu ra thế này, dám lao lung tung trước mặt lão tử Thường vô cực lạnh lùng Diệp phong khoanh tay trên ngực Không nói gì Có một vị võ tôn tùy tùng Gã không cần ra mặt nữa Có gì cứ nói kêu gào cái gì Tiểu gia cũng là người có thân phận Lão hốn vì thiếu gia đó chuẩn bị ngoạt miệng ra mắng Thì bị hộ vệ đầu lính đứng sau kéo lại Y hiển nhiên nhận ra rượu vô cực tuyệt không dễ chơi Ngay cả thiếu niên đứng sau lưng cũng đầy khí tức rượu dị Hai người này là thần bí cao thủ từ đâu mọc ra Nam chiêm bộ châu còn nhân vật bí ẩm ừ. khiến điên phong võ tông như y e rè sắc Hơn nữa trong ấn tượng của Y tuyệt không có hai người này Hiểu lầm mà thôi thú xa của bọn tài hạ không cần thận đâm vào các vị tài hạ thi mặt thiếu gia xin Đối phương không dễ chơi thì không nên vì chút việc vặt mà phát sinh xung đột Nếu chỉ là võ giả tầm thường thì thái độ của vị đầu lĩnh đó chắc chắn đã khác Tiểu tử Ban nãy ngươi định mắng lão phu hạ Cuộc vô cực ngó lơ đối phương lạnh lùng nhìn vị thiếu gia Đâu? Đâu có? Vị thiếu gia cười khan ngượng ngùng Tại hạ thập phần kính ngưỡng lão tiên sinh đâu dám bất kính Y không phải hạng bất học vô thuật Thái độ của hộ vệ đầu lĩnh nói lên tất cả Tuy ra tộc của Y chưa chắc đã sợ người này Nhưng vô viên vô cứ chạm vào một kẻ thần bí làm gì Hừ, coi như ngươi may mắn ừ, Vô cực không muốn gây phiền cho Diệp Phong Thấy gã không ra hiểu gì Đối phương cũng chịu lép nên Y không truy cứu Chà, chỗ đẹp thế này bị các ngươi dày xéo Bị đám người này quấy nhiễu Diệp Phong và Phượng vô cực mất hứng hưởng thụ yên tĩnh, nhạt nhẽo nói: "Chúng ta mau lên đường, đến Mộ Dung gia cho sớm." Thiếu gia và hộ vệ đầu lính nghe vậy đều hơi ngạc nhiên. Tông lão, có phải tiểu tử đó cũng đến Mộ Dung gia tham gia tỷ võ chiêu thân? Có nhìn thấu thực lực của y không?" Vị thiếu gia khẽ hỏi. "Không rõ, có lẽ y có bí pháp che giấu tu vi chăng?" Tôn lão lắc đầu, bên cạnh y e rằng là võ tôn cường giả thật sự. Bản thân y, tạo cho lão phu cảm giác rất thần bí Nhưng tuổi tác của y thì không thể có tu vi cao hơn lão phu, để lão phu ra xem sao. Tai diệp phong vểnh lên, biến hẳn sắc mặt, lắc mình xuất hiện trước mắt vì thiếu da. Gã nắm cổ áo vì thiếu da, lạnh lùng hỏi mộ dung gia tỷ võ chiêu thân gì hả Tông lão cũng thất sắc Cách xa cả trục trưởng mà gã vẫn nghe rõ thiếu gia nói những gì Tốc độ lại khiến ý không kịp phòng bị Nếu Diệp Phong muốn ám sát thiếu gia thì giờ đã đắc thủ Bất giác y ước đầm mồ hôi lạnh Vị thiếu niên cường giả này từ đâu mọc ra Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tự hữu tài thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website hubi truyện.org chương 367 tình thế của mộ dung gia ngươi ngươi định làm gì vị thiếu gia này tuy là trung gia võ sư nhưng hoàn toàn không phản kháng được Diệp Phong Y liều mạng điều động nguyên lực, đỉnh hết tay diệp phong ra nhưng năng lượng kinh nhân từ tay gã sồn lên áp chết chặt chẽ khí hải của y, dù y đỏ mặt nhưng không động đậy được. "Thả thiếu gia ra." Đầu lính cả kinh, bàn tay như tia chớp chém xuống khớp tay diệp phong. Y biết đối phương không dễ chơi, nên không nặng tay mà chỉ muốn bức gã buông thiếu gia ra, cướp lại người rồi tính. Ánh mắt gã lạnh lại, không hề tránh né, cánh tay còn lại giếng lên kinh cức thứ sáp, vung quyền va chạm với đối phương. ầm, um, đầu lính văng đi, tỏ vẻ kinh hãi. thần bí thiếu niên này cũng đạt tới phó tôn. phó tôn cha đầy 20 tuổi, có thể sao? lẽ nào bên dưới vẻ ngoài non tơ kia là một lão yêu quái? Chú Sung Chi Pháp không đến nỗi hiếm có tại võ nguyên đại lục nhưng thường thì tu vi đạt đến hóa cảnh mới thi triển được, nên gặp người chừng 3-40 tuổi đầu lĩnh sẽ không tự đoán tuổi của đối phương, còn diệp Phong chỉ là thiếu niên mới 18-19 tuổi, sau lại có thể tinh thông chú Sung Chi thuật. Phản lão hoàn đồng, đó là bản lĩnh của thần tiên càng không thể nào nói, Mộ rung ra tỉ võ chiêu thân thật ra là thế nào? Diệp phong lại tăng lực trên tay quát to. Xoạt xoạt xoạt. Hồ vệ của đối phương nhất tề sông lên đầu lính cảnh giác nhìn rượu vô cực để phòng y ra tay. Bất quá rượu vô cực như không thấy gì tựa hồ đang xem náo nhiệt hoàn toàn không có ý xuất thủ. Dù không thi triển thần thông biến vài ba võ tôn không làm gì được diệp phong y không cần lo lắng các hạ có gì xin cứ thả thiếu gia của bọn tài hạ xuống rồi nói đầu lính buộc phải chịu nhún vạn nhất đối phương thương tổn thiếu gia về nhà tất khó ăn khó nói giờ ta không có hứng thú lằng nhằng với các ngươi ta hỏi câu nào ngươi đáp câu ấy Trong một giây mà không thấy ngươi trả lời thì ra bẻ gãy một lóng xương của ngươi. Hành vi của đối phương vốn đã khiến Diệp Phong bất mãn chỉ vì không muốn rước phỉnh nên gã mới bỏ qua. Giờ biết đối phương đến đây vì mộ dung thế sa gã tất nhiên không khách khí nữa. Bỏ ta ra, ngươi có biết ta là ai không? Thiếu ra này bị Diệp Phong nhấc lên không trước mặt bao nhiêu người vô số con mắt bình dân đổ lên khiến y cảm thấy sỉ nhục hổ thẹn vô vàn. bản thiếu gia là đích tôn của bắc lăng lãnh gia tộc trưởng ngươi đồng tới ta gia gia sẽ diệt toàn tộc ngươi hiển nhiên y chưa nhận rõ tình thế gần dọng dọa dẫm trên không đầu lính sau lưng y thầm kêu khổ thiếu gia đúng là ngốc lạc vào tay đối phương còn khẩu suất cuồng ngôn không phải muốn nếm đòn hay sao? đối phương mà e ngại lãnh gia thấy huy chương trên xe tất đã khách khách khí khí đời nào còn đồng thủ y cố nhiên không biết diệp phong và dược vô cực không biết huy chương của lãnh gia dù biết thì cũng không hề e dè họ đều có thực lực sánh với người mạnh nhất lãnh gia tất nhiên không coi một tiểu thiếu gia ra gì chát diệp phong khẽ búng một sợi tơ vàng xuyên qua ngón tay đối phương đốt xương vỡ vụn kêu lên đau đớn thấy thiếu sa chịu khổ, mấy vị võ tông hộ vệ nóng lòng ba người cùng lao lên định đoạt lại người từ tay Diệp Phong. Long tay gã khẽ lắc, như ý bỗng xuất hiện đập mạnh xuống, bùng, bùng, bùng. Ba võ tông bị đánh bay như đạn pháo, lăn lông lốc dưới đất. Đầu lính vẫn đề phòng dưỡng vô cực cả kinh thất sắc Đến giờ y khẳng định được bên dưới vẻ mặt non tròe của Diệp Phong là tuổi tác thật sự không hề phù hợp Thiếu niên 18, 19 tuổi sao có thể dễ dàng chiến bại ba võ tung Còn nói vớ vẩn thì lần tới không dễ dàng thế này nữa đâu Diệp Phong lạnh lùng hỏi Cho ta biết mộ dung thí gia tỷ võ chiêu thân cho ai xin các hạ hạ thủ lưu tình. đầu lĩnh nhận rõ tình thế, dịu giọng chịu nhún. nếu các hạ chỉ muốn biết về việc mộ dung gia tỷ võ chiêu thân thì tại hạ có thể giải đáp thay, đừng làm khó thiếu gia. lần này mộ dung thí sa chiêu thân cho đích hệ tôn nữ, mộ dung tử thanh tiểu thư. đầu lĩnh đáp. túc hạ xác định. Ngứ khí của gã lạnh lùng như cơn gió thấu xương thổi qua lòng chúng nhân. Việc này các đại thế lực Nam Chiêm Bộ Châu đều được mời tuyệt đối không giả. Đầu lính vội gật đầu. Sắc mặt Diệp Phong lập tức biến đổi liên tục. Con ngươi đen nhánh ánh lên tinh quang tiến người khác sùng mình y không lần xa gã đang nghĩ gì. Lần này ngươi đến đây để tham gia chiêu thân. Diệp Phong cười lạnh, liếc nhìn lãnh xa thiếu gia Ta, ta... Lãnh gia thiếu gia muốn đáp thật nhưng thần sắc của Diệp Phong khiến y hoảng sợ nhất thời không biết trả lời thế nào. Các hạ, lãnh gia và mộ dung gia cùng là đại thế lực chiếm cứ một phương của bộ châu được họ mời tất nhiên bọn mỗ phải lể mạc. Thiếu gia mỗ vừa hay phù hợp điều kiện chiêu thân nên tộc trưởng đại nhân để mỗ hộ tống thiếu gia đến mộ dung gia một chuyến. Đầu lĩnh giải thích có tham gia chiêu thân hay không còn chưa biết, thế là thế nào? Gái nhận ra có chuyện cất tiếng hỏi. Nếu là mộ dung thí gia trước đây, lãnh gia sẽ vui vẻ kết thân sự. Nhưng hai năm nay mộ dung thí gia ngày càng lộn bại, nội ưu ngoại khốn. Họ chiêu thân là để liên hợp với một thế lực khác đối kháng Âu Dương gia. Trước khi xác định được thực lực còn lại của mộ dung thế ra và lợi ích thu được sau khi kết thân, bọn mố không dễ dàng đồng ý. Đầu lĩnh không giấu, việc này không còn là bí mật tại Nam Chiêm Bộ Châu. Có việc đó hả? Diệp Phong nhíu mày, dù tình thế của mộ dung gia bất lợi, gã cũng không cho phép họ mang nữ nhân của mình ra làm con tốt thí. Thời gian ước định hai năm với mộ dung càn còn chưa tới. Hiện tại mộ dung thế gia định lợi dụng tử thanh chiêu thân để lôi kéo các thế lực khác có khác nào không coi gã ra gì. Dù mộ dung càng đóng vai trò gì trong chuyện này thân là tộc trưởng nếu không rơi rơi quy quy u v quy quy o cơ ông ta gật đầu việc không thể thành được. Diệp Phong bắt đầu nổi giận. Mộ dung thế gia đúng là không biết sống chết là gì. Tử vô cực cười lạnh y biết được qua trò chuyện rằng Diệp Phong không có hảo cảm gì với người mộ dung thế ra Giờ họ đem nữ nhân của gã ra chiêu thân thì có khác gì và vào mặt gã Đúng là muốn nhịn mà không được Tử vô cực không cho rằng Diệp Phong là người thích nhẫn nhịn. Các hạ Tỷ võ chiêu thân lần này có vấn đề gì sao Đầu lính thận trọng hỏi trước đây có lẽ y còn cho rằng diệp phong và mộ dung tử thanh có quan hệ gì đó sở y coi gã là cường giả trắng niên tất nhiên không nghĩ theo hướng đó ta hỏi ngươi mộ dung thế gia dù gì cũng có hai võ tôn tòa chấn dù tình thế tệ đến đâu cũng không đến nỗi dựa vào gã bán mới qua được ải lẽ nào Âu Dương gia phát triển nhanh thế diệp phong lạnh giọng đầu lĩnh nhìn gã lạ lùng Chắc hai năm rồi các hạ không biết tin gì về Mộ Dung thế gia và Âu Dương thế gia. Không sai. Việc này nói ra rất dài, xin các hạ hạ thiếu gia xuống đáp. Tại hạ nhất định tận lực giải đáp, biết gì đáp nấy. Tin tức mà lãnh ra biết tuyệt đối không giấu các hạ. Đầu lính thỉnh cầu. Diệp Phong vốn chỉ định giáo huấn thiếu gia ngông ninh này chứ không định lấy mạng bẹn ném ý cho đối phương. Gã không sợ đối phương dở trò trước mặt thực lực họ không có cửa thắng. Trong xe bọn mỗ còn chỗ trống, hai vị nếu định đến mộ dung thế xa thì chi bằng đi cùng. Chúng ta vừa đi vừa trò chuyện được chăng? Đầu lính kiểm tra một lượt thấy thiếu gia không sao thì biết đối phương không có ác ý mới nảy ý kết sao. Thiếu xa tuy bị thương mấy ngón tay nhưng vết thương vặt đó không khó lành Ừm lão ngồi xe có quen chăng? Diệp Phong hơi động lòng, dọc đường gã phải hỏi lối đến mộ dung thế xa. Nếu có người dẫn đường và phương tiện đi lại thì đỡ được nhiều phiền hà Ừm mỗ không có ý kiến Được, vậy hai người bọn mỗ xin được quấy nhiễu Gã không khách khí chui vào trong xe Lãnh ra thiếu gia ngượng ngùng kéo tay đầu lính, không hiểu sao Y lại mời hai nhân vật hung thần ác sát đó lên xe đi cùng. Với tính cách của Y, nếu không biết toàn bộ nhân thủ phe mình không phải đối thủ của bọn diệt Phong chắc đã báo thù ngay đời nào chịu để đối phương đi cùng xe. Thiếu gia, hai người này hiển nhiên là cường giả không thuộc bộ châu. Lần này đến đây e sẽ gây ra sóng gió, không hiểu có lời hay hại với lãnh gia chúng ta. Chi bằng nhân lúc này kết giao, dò xét ý đồ của họ. Đầu lĩnh thấy thiếu gia vẫn không vui thì cười bảo. Nếu tộc trưởng đại nhân biết thiếu gia hiểu chuyện như vậy, thời thời khắc khắc đều cho tương lai gia tộc thì sẽ cực kỳ cao hứng. Nghe ngóng được tin tức quan trọng gì, chưa biết chừng tộc trưởng đại nhân sẽ trọng thưởng. Lánh ra thiếu ra mắt sáng lên, hết sức mong ước được ra ra thưởng thức. So ra ban nãy bị đầy đỏ một chút toàn là bình dân nhìn thấy có đáng gì đâu. Y lập tức thu lòng oán hận lại, nở nụ cười hữu hảo cùng đầu lính lên xe. hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Ô đi ô chuyện chấm o sờ gờ Chương 368 Biến cố lớn lao Ba con kim mao thú gầm lên trầm trầm Lại kéo cố xe lao đi trên đường diệp phong và rượu vô cực ngồi cùng một bên Thầm khen ngồi trên cố xe sang trọng này Đúng là một dạng hưởng thụ Lòng gã không yên Xe vừa lăn bánh là gã cuốn lên hỏi như các hạ nói thì hai năm nay mộ sung gia gặp biến cố trọng đại gì chăng quả có việc đó đầu lính đại khái hiểu rằng gã là chủ đạo việc vô cực chỉ là tùy tùng đi theo y rất hiếu kỳ thực lực diệt phong thi triển vẫn trong phạm trù võ tôn còn việc vô cực hiển nhiên càng cao thân mạc chắc y đoán rằng là võ tôn không thì cũng không cực lực mời cả hai lên xe trò chuyện Nhưng võ tôn sao lại cung kính như thế với một người thực lực chỉ là võ tôn Dù thế lực nào đối đãi võ tôn cấp cường giả đều với tư thái bình đẳng tuyệt không sai khiến như thủ hạ Tưởng vô cực đối với Diệp Phong Rõ ràng là cung kính tận đáy lòng càng khiến đầu lính không hiểu được Y không dám mở miệng hỏi việc đó Chỉ đáp theo câu hỏi của Diệp Phong Chừng hơn một năm dưới trước Mộ Dung Thế gia tuy đang xuống sốc nhưng lạc đà thầy vẫn hơn ngựa béo là thế lực có tiếng của bộ Châu trong khu vực họ thống trị khó tìm ra thế lực nào có thể tranh phong. Một năm dưới trước Mộ Dung Thế gia xung đột kịch liệt vì thế mà xảy ra phản loạn trong hàng ngũ tộc nhân. Sau việc đó thực lực Mộ Dung Thế gia giảm đi nhiều cộng thêm ngoại địch bức ép mới tạo thành cuộc diện bất lợi hôm nay. Nội biến, nghiêm trọng đến mức nào? Diệp Phong hỏi, các hạ ban nãy có đề cập đến chính vì mộ dung gia có hai võ tôn tỏa chấn nên Âu Dương gia liên hợp các thế lực khác đối phó cũng không chiếm được tiện nghi gì. Nhưng biến động trong tộc trực tiếp khiến một võ tôn làm phản, võ tôn đó lại được Âu Dương gia lôi kéo, đồng thời mang đi theo gần nửa võ tôn cường giả và một toán võ giả cốt cắn của mộ dung gia. Đầu lính khẽ thở dài Hiển nhiên một gia tộc xa xuất Khiến ghi thập phần cảm khái. Võ tôn phản lại Diệp phong cả kinh Gã hiểu rõ điều đó có ý nghĩa gì Với mộ dung gia Vốn tu dương gia chỉ có một võ tôn Còn mộ dung gia có hai Dù võ tôn tu dương gia Còn tiềm lực tiến lên trung gia Nhưng cũng phải cả chục năm nữa Mộ dung gia Tuy chịu đôi chút áp lực Nhưng vẫn ổn như thái sơn Sơ Mộ Dung gia mất một võ tôn, người này gia nhập Âu Dương gia nên vốn từ chỗ hai đấu một thành một đấu hai, tình thế lập tức nghịch chuyển. Ngoài ra, võ tôn đó mang theo một phần lực lượng vốn thuộc về Mộ Dung gia. Mạnh yếu thế nào đã quá rõ. Nguyên nhân nào khiến võ tôn đó phản lại, đều vô cực cũng hiếu kỳ theo tin tức đáng tin cậy, tựa hồ vì vị thái thượng trưởng lão đó muốn kết thành thân nhân nhưng bổ sung thì tộc trưởng tự tuyệt, hai bên vì thế xung đột kịch liệt. không hiểu Âu Dương gia đưa ra lời lục gì mà khiến thái thượng trưởng lão đó đưa hết thành viên thuộc chi ngoại tộc quay sang theo Âu Dương gia, sau cùng đổi luôn họ trở thành chi ngoại tộc trọng yếu nhất của Âu Dương thế gia. mắt Diệp Phong lấp lóe mấy lần. Không biết đang nghĩ gì. Thái độ của mộ dung thị tộc trưởng khiến bọn tài hạ không hiểu được. Đầu lĩnh nói tiếp. Vì việc kết tân thi đạc tội với một võ tôn khiến đối phương phản lại gia tộc Giờ vì lôi kéo thế lực khác có võ tôn cường giả tỏa chấn mà mời rộng rãi cả những thanh niên ưu tú của các gia tộc như lãnh gia tham gia tỷ võ chiêu thân gì đó. Sớm biết thế thì lúc trước sao không gả con gái cho tôn tử của Thái thượng trưởng lão đó há chẳng bớt được nhiều phiền phức sao? Lẽ nào cháu của Thái thượng trưởng lão đó có gì không ổn? Cửu vô cực thấy Diệp Phong im lặng thì hiếu kỳ hỏi: "Tu vi của tiểu tử đó không thấp, dung mạo khí chất cũng thượng đẳng, vì sao trưởng mộ dung thì không chọn thì không ai biết?" Đầu lĩnh lắc đầu. Diệp Phong đột nhiên ngẩng lên, Tỷ võ chiêu thân chắc không phải ý của tộc trưởng mộ dung thì chăng? Theo tin tức thì rất có thể là chủ ý của một vị thái thượng trưởng lão khác Đối phương gật đầu Gã thở ra một ngụm khí cơn giận với mộ dung càng tan đi quá nữa Ông ta chống lại thái thượng trưởng lão cử tuyệt cả mộ dung tử thanh cho mộ dung tu là giữ lời hứa với gã, xứng đáng với con gái rồi Lần tỷ võ chiêu thân này Tuy sau cùng mộ dung càng phải gật đầu nhưng chống cho đến lúc này đủ thấy áp lực ông ta phải chịu. Mộ dung thế ra hiện tại nổi ưu ngoại khốn gần như xa vào tuyệt cảnh, mất mất sự ủng hộ thái thượng trưởng lão sau cùng thì họ mộ dung sẽ biến mất khỏi Nam Chiêm Bộ Châu. Tất cả đều có quan hệ với gã. Nếu gã không xuất hiện đoạt mất trái tim mộ dung tử thanh chắc tình hình đã khác. Gã tuy hiểu mộ dung càn nhưng không có nghĩa là gã thấy vui vẻ Ngược lại cơn giận cao hơn đang nung nấu trong lòng gã Gần nửa là nhắm vào mộ dung thế gia thái thượng trưởng lão Quá nửa là nhắm vào thái thượng trưởng lão của Âu Dương gia phản loạn Cũng là gia gia của mộ dung tu Tử Thanh Xin lỗi ta không biết muội và phụ thân xa vào cuộc diện gian nan này Xưa nay ta chưa từng đứng ở góc độ Mộ Dung thị mà hiểu cho phụ thân muội. Ta đã hiểu lúc trước dù không nành nhưng muội vẫn chọn rời Vân Châu, rời khỏi ta cùng phụ thân về gia tộc. Là tộc nhân Mộ Dung thị, muội phải gánh vác nhiều hơn ta tưởng. Âu Dương Thế Sa, thể nội gã phát ra sát khí, hung quang rực lên trong mắt khiến chúng nhân trong xe lạnh mình. Giờ gã đến rồi thì mọi khó khăn của mộ dung thế Sa sẽ do nữ tế này gánh vác. Tộc nhân của tử thanh ta sao có thể chơ mắt nhìn họ chịu bức hiếp và nguy hiểm. Đợi đấy, mộ dung tu, ta sẽ khiến tộc nhân của ngươi hối hận vì những gì đã làm. Phản đồ không có tư cách sống ở đại lục này. Các hạ, có sao tình gì với mộ dung thế Sa chăng? Đầu lính chú ý rằng mỗi khi nhắc đến mộ dung thì tâm tình Diệp Phong lại trở nên rất kỳ quái Có sao tình Đương nhiên có sao tình Diệp Phong khẽ cười lạnh Hơn nữa còn không tệ Vậy chuyến này các hạ định giúp họ Việc của mộ dung thế ra cũng là của mộ Diệp Phong nheo mắt Mộ sẽ giúp họ triệt để giải quyết phiền hà này Đầu lính thầm tính toán hai người thần bí này nếu đứng về phía Mộ Dung thế xa, có khi họ có cơ hội lật lại thế cờ thiếu gia mà kết thành thân nhân với Mộ Dung tiểu thư cũng là chọn lựa hợp lý. bất quá còn phải đợi tộc trưởng đại nhân định đoạn lãnh gia tối thiện nghệ thần dưỡng yêu thú trong thú sa cũng có phi hành yêu thú để truyền tin những gì y nghe thấy chưa đầy ba canh giờ sau đã xuất hiện tại lãnh gia đại điện. Tình thế hiện giờ của mộ dung thế ra thế nào? Diệp Phong lại hỏi. Theo lý, thực lực hiện tại của Âu Dương gia đã vượt mộ dung gia, phát động công kích thì 9 phần 10 sẽ thắng. Vì sao mộ dung gia còn cầm cự được hơn một năm? Theo bản tộc suy đoán, lúc mộ dung võ hoàng tung hoàng đại lục từng lấy được nhiều đa chân kỳ dị bảo, giờ đã thất tung nhưng để lại cho mộ dung gia không ít hổ thân phù. Việc này thái thượng trưởng lão phản loạn hiểu rất rõ, tin rằng đến giờ Âu Dương gia vẫn chưa hành động bởi e rè. Bằng không bảo bối như thiên biên linh chỉ chắc khiến Âu Dương gia tộc trưởng ngứa ngáy lắm. Bất quá Âu Dương gia trong hơn một năm nay đã gặm nhấm phần lớn lợi ích của mộ dung gia thế lực cực độ bành trướng. Mộ dung gia đành bó tay, lay lắc co về bị động lần tỷ võ chiêu thân này nghe đâu do thái thượng trưởng lão từ thân tỏa chấn chủ trì các phương thiết lực đều xuất hiện chắc Âu Dương gia không dám làm gì quá đáng. bất quá đại bộ phận thiết lực đều không đánh giá cao tương lai của mộ dung thí gia có ai thượng đại chiêu thân thì khó nói lắm. lãnh gia thiếu gia đột nhiên tỏ vẻ hứng thú cười hắc hắc nghe nói mộ dung gia tiểu thư rất đẹp. Nếu bản thiếu gia vừa ý thì sẽ cân nhắc. Nếu ngươi còn nói lung tung, ta lập tức lấy mạng ngươi. Sát ý lấm liệt từ trên mình diệt phong tràn về phía lãnh gia thiếu gia khiến ý dùng mình. Các hạ đừng hiểu lầm thiếu gia chúng tôi không có ý mạo phạm mộ dung tiểu thư. Đầu lính vội đứng chặn ở giữa, đầm đi mồ hôi lạnh. Thiếu gia mà cưới được mộ dung tiểu thư tuyệt đối là vinh hạnh của lãnh gia mộ dung tiểu thư sẽ được đãi ngộ tốt nhất tại bản tộc y hiển nhiên hiểu ý diệp phong thầm mắng thiếu gia biết rõ đối phương trọng thì mộ dung gia mà còn nói ra những lời đó thật không biết chữ chết viết thế nào chắc đối phương không coi tu dương gia có hai võ tôn gia gì thì giết một tiểu nhân vật như thiếu gia tuyệt đối không thành vấn đề hừ nếu không vì hắn vô chi tuyệt mổ tất tự tay lấy đầu hắn Tử vô cực nói thay Diệp Phong Ngươi không sợ chết thì lên đài chiêu thân thử xem À Ý tôn giá là Đầu lính hoang mang Ai dám nhắm vào tử thanh Mỗ sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết Diệp Phong lạnh lùng Cái gì Tất hạ và mộ dung tiểu thư thật ra có quan hệ gì Đầu lính tỏ vẻ lạ lùng hỏi Tử Thanh là nữ nhân của ta, các hạ nói xem có quan hệ gì. Diệp Phong thử lạnh thẳng thắn thừa nhận. Đầu lính ngẩn ngơ hồi lâu rồi cười ngượng. Hóa ra các hạ cũng chuẩn bị tham gia tỷ võ chiêu thân, vậy thì thiếu gia nhà bằng tài hạ sẽ lượng sức mình, không tranh đoạt nữa. Vô cực biết đối phương hiểu lần nên cười ha hạ. Tên ngốc ngươi không biết nhìn người tí nào. Lẽ nào ngươi tưởng tiểu phong tu luyện chú nhan bí thuật, kỳ thật đã qua tuổi trắng niên? Không dám. Chưa từng tứ sáu, các hạ năm nay bao nhiêu tuổi? 18. Diệp Phong lạnh giọng. Gã không có ý khoe khoang, nhưng nếu để đối phương tiếp tục đoán mò, không dám chắc gã không bị ức đến chết. Nghĩ đến việc tử thanh sắp bị đem ra làm mồi nhử các con cháu thế ra tranh đoạt thì lửa giận của gã lại bừng lên Cái gì? Nhất thời tất cả đều xứng người, nét mặt cứng lại Đúng là thiếu niên đặc biệt, có được thực lực hơn cả trung Sai võ tung Không ai tại trường tin nổi Tưởng vô cực ung dung ngồi bên hân thưởng vẻ mặt của người khác thầm cười lạnh nếu để các ngươi biết thực lực chân chính của tiểu phong còn trên võ tôn chẳng phải các ngươi rớt trồng hết sao? vô chi quá, vô chi, y không nghĩ đến việc lần đầu tiên mình biết tuổi của triệt phong cũng như thế. ai bảo tuổi tác và thực lực của gã so với nhau lại quá yêu nhiệt? ai nghe thấy thì phản ứng đầu tiên cũng là không dám tin. đầu lĩnh phản ứng đầu tiên cả kinh hỏi. Các hạ là người của Thất Tông Tam Bang Ngũ Thế sa, Thất Tông Tam Bang Ngũ Thế sa là cái gì? Diệp Phong hừ lạnh. Được rồi, mốt là ai không đến lượt các hạ nghe ngóng. Đoạn gái nhìn lánh ra thiếu ra. Nếu ngươi muốn an toàn về đến gia tộc, bỏ ngay ý niệm tỉ võ chiêu thân gì đó đi. Không dám, không dám. Lãnh gia thiếu sa đầm địa mồ hôi, hoảng hốt đáp. Dù vô chi hơn, y cũng hiểu một thiếu niên 18 tuổi đạt đạt đến võ tung, thậm chí cao hơn có nghĩa là gì. Bảy ngày sau, thú sa của lãnh gia cung kính đưa Diệp Phong và diệp Vô Cực đến địa bàn của mộ dung thế sa rồi vội vàng quay về Bắc Lăng. Kết thân với Mộ Dung gia là không thể nào, còn kết mình thì địa bàn hai nhà cách nhau quá xa, Lãnh gia cơ hồ không có lợi ích thực tế gì. Tuy Diệp Phong và Dụ Vô Cực đều cao thâm mạc chắc, nhưng Âu Dương gia hiện tại như mặt trời đang lên, không dễ chêu vào, nên họ đứng ngoài xem Âu Dương gia và Mộ Dung gia giải quyết thế nào. Đó là mệnh lệnh của Lãnh gia tộc trưởng gần địa bàn trung tâm của mình mã vẫn dưới bị sâm nghiêm thế này xem ra mộ dung gia quả rất lo cho lần tỷ võ chiêu thân này lãnh gia không muốn chạm mặt mộ dung gia nên chỉ đưa diệp phong đến tiểu trấn gần đó Ứng vô cực và diệp phong đi đường cảm thụ rõ ràng bầu không khí thập phần khẩn trương ở đâu cũng thấy tai mắt sám thì võ giả lai vãn cả hai vừa hiện thân là bị hai cái đuôi bám theo Thực lực của cả hai không thể phát hiện ra Lại lạ mặt cũng không có tin tức gì là thuộc thế lực nào Tất nhiên trở thành trọng điểm chú ý Tiểu phong tiếp theo chúng ta nên làm gì? Ừ, vô cực hỏi Trực tiếp đến nói rõ ý định Không Gá lắc đầu nheo mắt tuy hiện tại Âu Dương gia không dám mạo hiểm đắc tội các thế lực khác trực tiếp dùng võ lực làm phiền mộ Dung gia nhưng mục đích tỷ võ chiêu thân nhắm vào chúng tất nhiên chúng sẽ có hành động ý Tiểu Phong là tuyệt vô cực ngần ngừ đằng nào chúng ta cũng đến nhân cơ hội này ẩn tàng trong bóng tối xem Âu Dương đi ra dở trò gì Diệp Phong mỉm cười xuất kỳ bất ý mới mang lại cho Âu Dương gia một niềm vui bất ngờ. Tiểu Phong cũng không đến thông chi một tiếng cho Mộ Dung tiểu thư sao? Còn mấy ngày nữa đợi xem sao? Mộ Dung thành thành thì lấy tên theo họ Mộ Dung, do Mộ Dung Yên lập lên cũng là đại bản doanh của Mộ Dung Thế Gia Trong thành đa phần đã kín chỗ, các khách điểm đều chật ních võ giả các nơi tràn về. đương nhiên. Phần lớn là đến xem náo nhiệt, nhân mã các thế lực được mộ dung gia mời tham gia tỷ võ chiêu thân đã được sắp xếp nghỉ ở chỗ chuyên biệt. Mộ dung thế gia công khai tỷ võ chiêu thân, việc này đồn khắp Nam Thiên Bộ Châu, nhiều người đến với lòng hiếu kỳ. Một là có cơ hội xem viên minh châu của mộ dung gia có xinh đẹp như lời đồn không, mặt khác xem trong lớp trẻ các đại thế lực có nhân vật ưu tú nào. Mỹ nữ và cường giả tỷ võ Hai thứ này luôn hấp dẫn ánh mắt của tuyệt đại Đa số phổ thông võ giả Trong đó có không ít thiếu niên tự nhận thực lực bất phàm Không có bối cảnh thân hậu nhưng muốn trông vào may mắn Trong lần tỷ võ chiêu thân này Kỳ quái thật Mục đích mổ dung thế gia tỷ võ chiêu thân Là để liên hợp với đại thiết lực khác Vì sao lại cho phép các võ giả nhàn tán tham gia chiêu thân Thực lực của họ không thể nào giúp ích gì cho mộ dung gia. Diệp phong phiền muộn. Gã và dược vô cực tìm cả nửa ngày trong thành mà không được chỗ nào nghỉ chân. Nhưng hiểu được phần lớn tình hình. Mộ dung gia bị bức phải lấy con gái ra tìm mối liên hợp. Việc này dù sao cũng hết sức khuất nhục. Lẽ nào còn truyền khắp bộ châu. Họ tưởng như thế là vinh dự lắm hả? Dược vô cực không hiểu. Xem ra việc này nhất định có gì đó khuất tức Diệp Phong nheo mắt đầy thâm ý Chúng ta cứ thong thả xem kịch hay khai màn thế nào Mọi kẻ định tổn thương tử thanh ta không đời nào để chúng như nguyện Ừ Nhưng trước đó chúng ta có nên giải quyết vấn đề chỗ nghỉ chân Tưởng vô cực cười khổ gần tối rồi mà vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ Đường đường là võ tôn không thể nghỉ ở đầu phố Ừ vô cực vốn đỉnh đi cướp hai gian phòng khách Với thực lực của Ý thì đó không phải vấn đề lớn Nhưng Diệp Phong không muốn ỉ thế hiếp người nên tự tuyệt khiến Ý khá đất ức Mộ dung thành nguyên bản không phải thành thị quá đông đúc Đại bản doanh của mộ dung thế ra bình thường không có nhiều nhân mã từ bên ngoài đến thành ra khách điểm lưu trú được rất ít Giờ đều chật ních người Nhiều nhà bình dân cũng bị võ giả trưng dụng mà vẫn không đủ trong thành luôn xảy ra xung đột vì chỗ ở. Bịch, ba võ giả thực lực võ sư bị ném ra khỏi một gian khách điếm, rước xuống trước mặt bọn Diệp Phong. Cường vô cực bĩu môi. À, chúng ta không cướp thì cũng có cường giả khác cướp. Dùng thực lực nói chuyện là việc bình thường thôi mà. Khách điếm này được khắc mịch bang bọn ta bao rồi, còn lèm bèm thì tẩn thận cái mạng chó của ngươi. Hai cao dai võ sư như hung thần áp sát bước ra đầy huyên hoang, chỉ vào toán võ giả đang phẫn hận bất bình quanh đó, lớn tiếng mắng. Mẹ nó chứ, khắc mịch bang có gì ghê gớm? Một võ sư dưới đất bò dậy, lẩm bẩm Bất quá là nhị lưu thế lực, huyên hoang cái gì? Nhưng y không dám nói to, hiển nhiên còn é rè hắc mịch vang. Đúng là lạ lùng, hắc mịch vang không phải vẫn dựa vào tu dương gia tộc sao? Lần này mộ dung gia chiêu thân chúng đến làm gì? Một võ sư bị ném xuống gần đó nhỏ tiếng oán trách. Có lẽ người ta định đổi chủ chăng? Hiện tại Âu Dương Gia Ác đảo Mộ Dung Gia, bang chủ của chúng trừ phi đầu ớt bị lừa đá hỏng mới đến hùa theo Mộ Dung Gia. Cả ba ai oán một lúc nhưng không dám lý luận với Hắc Mịch Bang đành đi tìm nơi khác nghỉ chân. Lòng Diệp Phong máy động, vội kéo một người lại hỏi đầy khách khí. Xin hỏi Hắc Mịch Bang thực lực mạnh lắm sao mà hành sự huyên hoang như vậy? Võ sư bị kéo lại đang vượt mình thấy do còn trẻ định nổi giận thì liếc thấy vượt vô cực bất xác dùng mình. Trực xác cho y biết, lão giả đó không thể trêu vào, liền vội gật đầu cúi người nói. Công tử chắc mới đến bộ châu Trung Bộ, hắc mịt bang tuy không phải nhất lưu thiết lực nhưng trong số tắc nhị lưu thiết lực thì khá nổi tiếng. Băng chủ của họ là Điên Phong Võ Tông, chiến lực rất cao cơ hồ vô địch trong hàng ngũ võ giả dưới võ tôn. Nghe các vị nói hình như Hắc Mịt Bang này phụ thuộc Âu Dương Gia. Bề ngoài họ kết thành liên minh. Trước khi để chống lại mộ dung thế gia, Âu Dương Gia lôi kéo không ít thế lực, Hắc Mịt Bang là một trong số đó. Hiện tại thế lực Âu Dương Gia đang lên. Người tinh mắt là nhận ra kết minh chỉ là ôm chân âu dương ra hỏng mưu cầu lợi ích nhiều hơn mà thôi Đa tạ Gã vòng tay tiễn võ sư đó Rồi ve cầm chìm vào trầm ngâm Tiểu phong Mặt trời sắp lặn rồi Chúng ta tìm chỗ chú chân rồi tính Tử vô cực rục Hoặc cứ đến mộ dung ra bảo họ lo cho Tử lão Vội làm gì Chỗ nghỉ chân chẳng phải có rồi sao Diệp Phong cười bình thản. Ở đâu? Từ lúc nào mà có chỗ nhỉ chân rồi. Thực vô cực lấy làm lạ. Diệp Phong chỉ vào khách điếm được hắc mịch bang bao cười ha hà. Kia kịp. Chẳng phải sao. Hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử gấu tài. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Odchuyện.org Trường 369 Tính toán của Diệp Phong Trước đây cậu chẳng bảo dùng võ lực là hành vi của kẻ giã man sao Tự vô cực trợn tròng trắng Lời Diệp Phong chẳng phải có ý là sẽ bắt nạt hắc Mịt Ban sao Tại hạ không bảo là dùng võ lực Diệp Phong nháy mắt Tại hạ chỉ muốn mượn hai gian phòng khách của hắc Mịt Ban mà thôi Cậu cho rằng chúng sẽ nhường Tự vô cực buồn mực Lẽ nào lại đoán sai tâm tư gã Chúng chắc cũng biết nói lý lẽ chứ Gã cười nhạt Chắc thế Diệp Phong nhanh ngang đi đến trước khách điếm Hai cao sai võ sư đứng ở cửa biển nghiêm mặt hung hăng ngăn lại quát Sú tiểu tử ở đâu hả Chỗ này là của Hắc Mịt Bang biết điều thì cút mau Mỗ muốn nói chuyện với bang chủ các vị Về việc tá túc tại khách phòng của quý băng gá bỏ qua thái độ của đối phương, thản nhiên nói. Hai võ sư ngạc nhiên rồi nổi giận. "Tiểu tử, ngươi ngứa ngáy da thịt rồi nên dám đến tiêu khiển bản đại gia hạ." BÙ! Một võ sư tung thiết quyền, không khí xít lên vùng dục, đám đông quanh đó còn tự tản đi, không ít người tỏ ra thương xót, tựa hồ tiếc cho sự ngu xuẩn của Diệp Phong. Diệp Phong lách người, nhẹ nhàng tránh khỏi công kích Thần thái vẫn thản nhiên, nói khẽ Lẽ nào các vị không vào thông báo hộ một tiếng Thông báo cách đầu ngươi Một võ sư khác tỏ ra khinh bị quát to vung hai tay chụp vào vai Diệp Phong như trước Thời cơ và phương vị công kích mà hắn chọn đều thập phần tinh diệu Phối hợp với vị trí của đồng bạn Trừ phi Diệp Phong lùi lại Không thì không còn chỗ tránh Chát, gã quả nhiên chúng chiêu Vai bị đối phương bóp chặt, cho ngươi nếm chút khổ đau. Ra xa giải ngươi sau này đừng mục trung vô nhân nữa. Đối phương gần rỏng, tay vận nguyên lực đỉnh bóp vỡ xương vai gã. a, tiếng hô thảm thiết vang lên khiến người khác bất ngờ, không phải do Diệp Phong phát ra mà là võ sư vừa đồng thủ. Vai gã mọc đầy một lớp gai vàng tua tủa dài chừng nửa thước. Đâm thủng lỗ chỗ tay hắn, máu túa ra cha cha có kẻ dám gây sự với hắc miệt bang Một võ sư khác gầm lên Các huynh đệ, có địch nhân Xoạt, xoạt, xoạt, hơn 10 trắng hán từ phòng khách ở trên lầu cũng như dưới lầu lao ra Tội nhất cũng là trung sai võ sư Hai người đạt đến võ tung, lập tức phát ra khí thế không giận mà oai Hai các ngươi không đối phó nổi trẻ con, mất mặt hắc mịch bang quá. Một võ tung tỏ vẻ khinh thị. Lệ đường chủ tiểu tử này rất lợi hại. Võ sư thủ thương nhín răng, tay hắn vừa nãy vẫn tới tám phần nguyên lực vẫn bị gai trên tay diệt phong dễ dàng đâm thủng. Từ đó là thấy thực lực đối phương vượt xa ít nhất cũng là cao dai võ sư. Tuy rất khó tin nhưng cơn đau từ tay truyền lên cho biết sự thật là thế. Một số tiểu tử lợi hại đến đâu? Võ tông đó liếc xẹt phong với vẻ khinh thường, hừ lạnh. Bắt hắn tra hỏi ý đồ. Chúng nhân vây gã lại, ai nấy hung hăng trừng mắt nhìn. Gã ngoẹo cổ, ra vẻ tự chào. "Mỗ chỉ muốn mượn hai gian phòng, vương chủ các ngươi không mời ra được sao?" Thừa lời xông lên Sau tiếng hạ lệnh Người hắc mịch bang cùng vận khí hải Ngũ hành nguyên lực lưu truyền Khí thế kinh nhân Tưởng lão xem ra nói chuyện đạo lý không thông rồi Gã sòe tay Mời tưởng lão dùng đạo lý của thần châu thôi Nên như vậy mà Tưởng vô cực được gã liếc mắt ra hiểu Hừ đầy mực sọc Thân hình y loáng lên Hắc ảnh như rượu mì lướt đi thoáng sau chỉ thấy thấp thoáng bóng đen. Cả hai võ tông cũng không nhìn rõ động tác của y, vập. Hơn 10 người đồng thời văng đi, rơi phịt xuống đất kêu gào. Tưởng vô cực được diệt phong ra hiểu nên chỉ chừng chỉ nhẹ, không trọng thương đối phương. Tiếp đó cổ hai võ tông lạnh mắt tay y khẽ trụt lấy ít hầu chúng. tiền bối tha mạng, cả hai nhúng đầu gối, suýt nữa quỳ sụp xuống. Giờ các ngươi chỉ dẫn kiến ta với bang chủ của các ngươi chưa? Diệp Phong cười mỉm. Quý khách đến, lão phu không đón kịp. Thất lễ, thất lễ. Trên lầu của khách điểm vang lên giọng nam tử hồn hậu thoáng sau một trung niên nam tử vận y phục đen xuất hiện ở đại sảnh Hắn vòng tay với vượt vô cực rồi giận dữ mắng thù hạ. Bọn ngu xuẩn có mắt không tròng, mạo phạm quý khách, đáng tội gì đây? Chúng nhân thi nhau bồi lễ, hai võ tôm bị vượt vô cực chế chủ vội vã sạp mình lấy lòng. Vượt vô cực cười ha hà thả hai người ta. Hắc mịt bang bang chủ kinh kiểu gấm nhị công tử nhà ta mấy lần mời mà không chịu hiện thân. Trung niên nam tử hơi đỏ mặt nhưng bình thản lại ngay. Lúc liếc nhìn Diệp Phong và hai võ sư xung đột. Hắn đã biết việc gì xảy ra nhưng tự thị thân phận nên không vì được một thiếu niên mời mà chịu hiện thân. Hơn nữa Diệp Phong thân phận bất minh, hắn cũng muốn dò xem đối phương có ý gì. Đợi khi vượt vô cực thể hiện thực lực, hắn mới cả kinh thất sắc. Có tùy tùng là võ tôn, Diệp Phong khẳng định lai lịch không nhỏ. Chỉ mình vượt vô cực cũng đủ đàn áp cả hắc mịch bang, nên hắn vội bước ra nhanh đón. Hắn nhìn quanh, biết dù vô cực không nặng tay thì lòng nhẹ hẳn, biết đối phương không có ác ý, cười cười nói. Không hiểu hai vị tìm hắc mịch bang có chuyện gì. Không có gì quan trọng, bọn mỗ định nghỉ mấy ngày ở mộ dung thành nhưng trong thành không có chỗ thích hợp nên muốn tìm quý bang mượn hai gian phòng khách, không hiểu có vấn đề gì không. Diệp Phong tỏ ra thập phần ôn hòa, khách khí. Hai gian phòng khách chuyện nhỏ. Hắc mịch bang bang chủ phất tay, sẵn một võ tung Lấy hai gian phòng tốt nhất cho quý khách sử dụng Phòng của bang chủ và thuộc hạ hình như tốt nhất khách điểm này Võ tung đó nhỏ rộng Ngu ngốc ý ta là bảo ngươi chuẩn bị hai gian phòng đó Chút nữa bản bang sẽ chia lại phòng Không đủ thì bảo hạ nhân chịu chật chội một tí là xong bang chủ có vẻ giận kỳ thật chỉ diễn trò cho Diệp Phong và vườn vô cực biết hắc mịch bang thập phần trọng thì họ quả nhiên gã gật đầu hữu hảo không khách khí nữa cùng vườn vô cực vào phòng Tiểu Phong, hắc mịch bang là thế lực của Âu Dương gia sao cậu khách khí với chúng như vậy lão phu tưởng cậu mượn cớ đó hạ chúng luôn vào nhà vườn vô cực mở một lớp chứng ngại năng lượng vội vàng hỏi vốn nghĩ đã chuẩn bị đại sát tứ phương ai ngờ Diệp Phong lại dùng chiêu hóa cao qua thành ngọc bạc khiến ý không hiểu được Hắc Mịch Bang nhỏ xíu này trừ đi hay không cũng không quan trọng Tuyết Lão có cho rằng Hắc Mịch Bang xuất hiện tại mộ Dung Thành chỉ là xảo hợp không Diệp Phong nằm trên giường thư thái hỏi cậu cho rằng Hắc Mịch Bang đến vì tỷ võ chiêu thân của mộ Dung gia Một Hắc Mịch Bang chưa có lá gan đó, Mộ Dung gia tuy xa sút nhưng không phải thứ chúng dám trêu vào. Diệp Phong bình thản. Theo Mộ trong hôm nay còn có thế lực khác của phe cùng dương gia vào Mộ Dung thành y triền đối sách với lần tỷ võ chiêu thân này. Hắc Mịch Bang chỉ đến thăm dò phản ứng của Mộ Dung gia. Có lý, một Hắc Mịch Bang không có lý do nào dám ngông nghênh như vậy trên địa bàn đối đầu vô cực gật đầu tiểu phong mộ dung gia sẽ phản ứng thế nào mộ dung thành hiện giờ cực kỳ hỗn loạn mộ dung gia mà định đối phó hắc mịch ban thì tình hình càng khó khống chế trong thành nhiều khả năng còn con bài ngầm của âu dương gia phái đến nếu xung đột phát sinh thì chúng sẽ thừa cơ gây loạn mộ dung gia khó lòng cử hành tỉ võ chiêu thân diệp phong nói tiếp nếu Mộ Dung gia mặc kệ, nhân Mã Âu Dương gia sẽ vào tiếp. đến lúc tỷ võ chiêu thân cử hành, chúng cũng sẽ phá hoại. tức là Mộ Dung gia phản ứng thế nào thì Âu Dương gia đều có đối sách. chính thì nói trắng ra là về thực lực, Mộ Dung gia hiện tại thế yếu, khó tránh bị đối phương áp chế. vì sao cậu không đến bái phỏng, tăng thêm thanh thí cho Mộ Dung gia? song phương xung đột đến nơi rồi Mố và mộ dung thế ra không thân thuộc Tìm đến có khi lại gặp phiền hà Diệp Phong cười lạnh Tai võ hoàng không còn nhưng mộ dung ra Ai cũng mắt để trên chán Bằng không với những gì võ hoàng để lại Sao lại bị bức đến mức này Với thực lực của cậu Lẽ nào mộ dung ra còn không vừa ý ừ Vô cực trờn tròng trắng Ai biết được Gái nhúng vai cười Mộ dung ra dù gì cũng là gia tộc của tử thanh, mố không thể đánh tới tận cửa Hiện tại thế lại càng hay, chúng ta coi như ở nhóm trung lập Chốt nữa hắc mịt bang bang chủ sẽ đến bái phòng Đợi khi chúng ta dò được kế hoạch của ơ dương ra sẽ chuẩn bị trước đối sách Đến khi tỷ võ chiêu thân, tình hình rõ ràng, Mỗ đứng ra giúp mộ dung ra Dẹp uy phong của Âu Dương gia tất sẽ được mộ dung gia tín nhiệm và hảo cảm, không khiến tử thanh khó xử. Nhất cử lưỡng tiện, sao lại không làm?